Hoa không mặt mũi nào hừ lạnh một tiếng, ngươi xác định chỉ là tới chào hỏi. Hắn là ai? Nguyệt Ly Thương nhìn Bạch Tùng, hắn rất mạnh. Bạch Tùng nghe tiếng nhìn về phía Nguyệt Ly Thương, không tuổi, còn tuổi nhỏ đã là tím dai lúc đầu, không mặt mũi nào, đây là ngươi bằng hữu. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi ta chi dàn sự không cần liên lụy đến những người khác. Hoa không mặt mũi nào trầm giọng nói, nhìn Nguyệt Ly Thương có một kêu lo lắng, không có việc gì ngươi trước rời đi. Nguyệt Ly Thương nghĩ nghĩ nhấc chân chuẩn bị rời đi, Bạch Tùng bàn tay to một hồi, một đạo tím sắc linh lực trực tiếp công kích Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương sử dụng công pháp, nháy mắt rời đi, nguyên bản nàng chạm địa phương xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng. Hoa không mặt mũi nào sắc mặt khó coi tới cực điểm, đi vào Nguyệt Ly Thương trước mặt, đem nàng hộ ở sau người, ở trước mặt ta, công kích bằng hưu của ta Bạch Tùng ai cho ngươi cái này là gan. Tiểu tử này sắc thật lớn lên tuấn Mỹ khó trách ngươi sẽ coi trọng, ngươi này phô dáng vẻ khẩn trương ta là có bao nhiêu năm không thấy được. Bạch tung cười, nhưng nhìn về phía Nguyệt Ly thương ánh mắt lại là đằng đằng sắc khí. Hoa không mặt mũi nào cảnh cáo, ngươi tốt nhất một vừa hai phải nàng là ta bằng hữu, ta không chuẩn ngươi động nàng. Bằng hữu, ha ha ha, ngươi hoa không mặt mũi nào thế nhưng sẽ thừa nhận có người là ngươi bằng hữu, ta đây càng thêm sẽ không bỏ qua nàng. Bạch buông tay, trung linh lực đã tụ tập ở trong tay. Thấy thế, hoa không mặt mũi nào trong tay cũng nhanh chóng tụ tập linh lực. Không khí biến dị thường vi diệu, không khí tựa hồ đều đã ngưng kết thành băng. Ngươi muốn động thủ? Cũng đúng, ngươi có bao nhiêu năm không có động thủ? Bạch Tùng như là lâm vào hồi ức. Trên 151 ngươi hết giận sao? Hai người đối thoại, làm Nguyệt Ly Thương cảm giác có chút không thích hợp. Cái này kêu Bạch Tùng nam nhân nói lời nói khẩu khí như thế nào giống cái bán phụ. Hoa không mặt mũi nào lạnh lùng nhìn Bạch Tùng, ta nói, người ta sự không cần liên lụy vô tội, nếu không đừng trách ta. Ha ha ha, có thể cùng tương lai người thừa kế động thủ là vinh hạnh của ta. Bạch Tùng cười lớn một tiếng, trực tiếp công kích Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương trên đầu một vạn tự thảo nê mã bay qua, không phải hòa giải người thừa kế động thủ là hắn vinh hạnh sao. Vì cái gì công kích nàng, thật là nằm cũng trúng đạn. Bất đắc dĩ, Nguyệt Ly Thương cũng không phải mềm quả hồng, vận khởi trong tay linh lực, đầu nhập chiến đấu. Hoa không mặt mũi nào sợ Nguyệt Ly Thương bị thương, cũng đi theo gia nhập chiến đấu, hai người đánh một cái. Trung quanh nhấc lên một trận cho bụi. Ba người càng đánh càng hưng phấn, Nguyệt Ly Thương dùng hết quyền lợi đối chiến. Nội tâm nhịn không được cảm khái, vẫn là nàng yếu nhất, nếu không có hoa không mặt mũi nào trợ giúp Nàng chỉ sợ sớm bị đánh bại. Phích một tiếng, Nguyệt Ly Thương bị bạch tùng một trưởng đánh lui hơn 10 mét ngoại. Một cổ mùi máu tươi lao tới miệng mũi, Nguyệt Ly Thương cố nén đem trong miệng máu tươi nuốt xuống đi. Nhìn không được sờ sờ chính mình ngực, thật đúng là mẹ nó đau, thứ này xuống tay thật là tuyệt tình. Ly Thương, ngươi không sao chứ? Hoa không mặt mũi nào đi vào Nguyệt Ly Thương trước mặt lo lắng hỏi. Nguyệt Ly Thương nết miệng cười, lắc đầu. Hoa không mặt mũi nào nhìn về phía bạch tùng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mà quen thuộc hoa không mặt mũi nào người sẽ biết, đây là hắn chân chính tức giận dự triệu. Bạch tùng khiêu khích nhìn hoa không mặt mũi nào, đối nguyệt ly thương như cũ tràn ngập sát ý. Lúc này hoa không mặt mũi nào vũ khí nắm trong tay, trong không gian độc cô dược kinh ngạc nói, thiên phẩm giai cấp, cùng ngươi phệ hồn thương giống nhau, khi nào thiên phẩm vũ khí mãn đường cái. Sư phó nguyệt ly thương có chút vô ngữ Lúc này không phải hẳn là quan tâm nàng sao Nhìn hoa không mặt mũi nào trong tay vũ khí Bạch Tùng mặt lộ thống khổ Này đem bảo kiếm ngươi có bao nhiêu năm không lấy ra tới Hôm nay vì tiểu tử này Ngươi thế nhưng lấy ra nó tới đối phó ta Ta và ngươi chi gian không có bất luận cái gì quan hệ Không cần lộ ra này phó ghê tởm biểu tình Ta sẽ tưởng phun Hoa không mặt mũi nào vẻ mặt ghê tởm Ở hoa không mặt mũi nào bảo kiếm công kích Bạch Tùng thời điểm Bạch Tùng lộ ra một bộ cười khổ, trong tay cũng xuất hiện một phen bảo kiếm. Ở hoa không mặt mũi nào cho rằng Bạch Tùng sẽ công kích hắn thời điểm, dùng sức toàn lực công kích Bạch Tùng, kiếm đâm vào Bạch Tùng ngực, máu tươi tí tách tí tách theo bảo kiếm rơi trên mặt đất. Hoa không mặt mũi nào có chút kinh ngạc, theo sau cho mày, Bạch Tùng nắm lấy hoa không mặt mũi nào bảo kiếm, huyết nhiễm hồng hắn nga nga bàn tay. Ngươi hết giận sao? Bạch Tùng nhìn về phía hoa không mặt mũi nào hỏi. Hoa không mặt mũi nào đem mặt phiết hướng một bên, rút ra bản thân bảo kiếm, hôm nay chính là liền đến đây là ngăn, lần sau gặp mặt tuyệt không nương tay. Không mặt mũi nào, chúng ta trở về không được sao? Bạch Tùng trầm giọng hỏi. Hoa không mặt mũi nào đoán hận nói, người ta đời này đều là địch nhân. Không mặt mũi nào Bạch Tùng kêu lên. Hoa không mặt mũi nào tức giận, cơ miệng, không mặt mũi nào không phải người kêu, lan. Bạch Tùng ha hả cười nhìn thoáng qua Nguyệt Ly Thương che lại miệng vết thương rồi đi không khí an tĩnh hạ lạc, Nguyệt Ly Thương ho nhẹ một tiếng khuku không có việc gì ta trước rời đi Ly Thương bồi ta ngồi một lát trầm mặc trong chốc lát Hoa không mặt mũi nào mỏi mệt mở miệng Nguyệt Ly Thương nghĩ nghĩ chúng ta đây liền ngồi một lát hai người ngồi ở trên cỏ Hoa không mặt mũi nào không nói gì Nguyệt Ly Thương thức thời cấm miệng trong lốc lại suy nghĩ rất nhiều Ly Thương Có phải hay không rất tò mò ta cùng hắn quan hệ? Hoa không mặt mũi nào mở miệng. Nguyệt Ly Thương gật gật đầu, hắn là ngươi. Một cái đã từng rất quan trọng người, hiện tại lại là tử địch. Hoa không mặt mũi nào trong mắt hiện lên thống khổ. Trước 152 nhắc Tảo Tháo, Tảo Tháo liền đến. Khu khu, không phải là ta tưởng như vậy đi. Nguyệt Ly Thương có chút ngượng ngùng. Hoa không mặt mũi nào vẻ mặt mê hoặc nhìn Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương nói sang chuyện khác. Vì cái gì thành tử địch? Bởi vì vừa nhớ tới trước kia sự, hoa không mặt mũi nào cả người đều đang run rẩy, Nguyệt ly thương vô vô hoa không mặt mũi nào bả vai, hảo, không muốn tưởng liền không cần suy nghĩ. Hoa không mặt mũi nào mỏi mệt nhắm lại hai tròng mắt, đem đầu dựa vào Nguyệt ly thương bả vai. Nguyệt ly thương không có động, nhưng trong lòng tưởng lại là, nếu như bị đế phụ thần cái kia bình dấm chua thấy được, không toàn chết mới là lạ. Nói tao tháo tao tháo liền tới đế phụ thần này hơn một tháng tới lo lắng chỉnh trái tim đều nhắc tới cổ họng. Kết hôn Nguyệt Ly Thương khét ngược, ở cùng một cái khác nam tử thân thân mật mật. Đột nhiên cảm giác chính diện khí lạnh, Nguyệt Ly Thương ngẩng đầu nhìn đến đế phụ thần, tuy rằng là mang theo mặt nạ, nhưng Nguyệt Ly Thương cảm giác được đế phụ thần tức giận. Vội vàng đứng dậy, Nguyệt Ly Thương xấu hổ cười, ngươi như thế nào ở chỗ này? Quáy giày đến ngươi. Đế phụ thần ngữ khí nghe không ra hỉ nộ nhưng Nguyệt Ly thương chính là cảm giác đến hắn tức giận. Nguyệt Ly thương chó săn chạy đến Đế phủ thần trước mặt, xoa xoa vai xoa bắp bối, không có, không có, ta đang muốn đi tìm người đâu. Hắc hắc, hắn là ai? Đế phủ thần chỉ vào ngồi ở mặt cỏ hoa không mặt mũi nào. Nguyệt Ly thương cười tủm tìm trả lời, hắn là ta một cái bằng hữu chính là ở Lôi Châu Thành nhận thức. Đế phủ thần hừ nhẹ một tiếng ôm Nguyệt Ly thương eo. Ở Nguyệt Ly Thương cùng hoa không mặt mũi nào kinh ngạc đến ngây người thời điểm, hôn môi Nguyệt Ly Thương. Một màn này dọa ngây người bên cạnh hoa không mặt mũi nào hoa không mặt mũi nào có chút khẽ run chỉ vào hai người, các ngươi, các ngươi. Không phải, không phải, ta cùng hắn Nguyệt Ly Thương đẩy ra đế phụ thần, khóc không ra nước mắt, nàng thật sự không nghĩ nhân gia hiểu lầm nàng có lòng dương chi hảo A Đế phụ thần tâm tình rất tốt, chính là ngươi tưởng như vậy, thương nhi là người của ta. Ngạch Nguyệt Ly thương cái chán hắc tuyến, nàng gái này chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Hoa không mặt mũi nào ho khan một tiếng, ta còn có việc đi trước. Hảo. Nguyệt Ly thương một bộ khổ qua mặt. Thấy hoa không mặt mũi nào rời đi, đế phụ thần tâm tình sung sướng ôm Nguyệt Ly thương eo, gỡ xuống trên mặt mặt nạ, thương nhi, ta rất nhớ ngươi. Đi tìm chết. Nguyệt Ly thương một quyền đánh vào đế phụ thần trên mặt. Đế phụ thần cũng không có né e tránh. Mắt phải nháy mắt xưng là gấu chút mắt. Ngươi như thế nào không né Nguyệt ly thương hỏi. Đế phủ thần nắm lấy nguyệt ly thương tay, chỉ cần thương nhi vui vẻ liền hảo. Ngươi nguyệt ly thương có chút mạc danh cảm động. Như vậy đế phủ thần nàng đều nhịn không được đau lòng, đột nhiên cảm thấy chính mình động thủ, có phải hay không thật quá đáng. Đế phủ thần đem nguyệt ly thương ôm nhập trong lòng ngực, thương nhi đáp ứng ta, về sau không cần ở trước mặt ta biến mất. Ta sợ ta sẽ không chế không được giết người. Nói xong, đế phủ thần thân mình run nhẹ nhẹ. Giờ khắc này, Nguyệt Ly thương tâm như là bị châm thứ giống nhau đau đớn. Thực xin lỗi, ta về sau tận lực sẽ không, ta bảo đảm. Hảo. Đế phủ thần mỉm cười trả lời. Giờ khắc này, thiên địa đều không tồn tại, hai người trong mắt chỉ có đối phương. Ngươi vừa rồi nói muốn mang ta đi nơi nào, vế đút trên đường, Nguyệt Ly thương hỏi. Đế phủ thần cười trả lời. Đi nhất cảng quốc, thương nhi sợ sao? Sợ. Bồn thiếu cũng không biết sợ là vật gì. Nguyệt Ly thương ngạo kiểu nói. Đế phủ thần sợ sờ, sờ Nguyệt Ly thương đầu, nhà ta thương nhi chính là lợi hại. Đi ở nửa đường thượng, Nguyệt Ly thương nhận được cáo lông đỏ bổ câu đưa thư. Xem xong bên trong nội dung, Nguyệt Ly thương mày nữ lại. Đế phủ thần hỏi, làm sao vậy? Trưng 153 là ta không được. Nguyệt Ly thương không nói gì. Đem giấy viết thư đưa cho đế phụ thần. Xem xong sau, đế phụ thần nhịn không được những mày, cái này hoàng đế cũng nên thay đổi, phế vật một cái. Ta về trước ngạo quốc, nơi đó ta nhất định sẽ đi. Nguyệt Ly Thương bất đắc dĩ nói. Đối với Nguyệt Ly Thương làm bất luận cái gì quyết định, đế phụ thần đều vô điều kiện duy trì. Hắn biết nhà mình thương nhi nhìn như mặc kệ không hỏi, kỳ thật là cái trọng tình trọng nghĩa người. ngạo quốc có thương nhi thân nhân. Đối chính mình sinh trưởng địa phương, cũng có một phần đặc thù cảm tình. Đế phù thần an ủi Nguyệt Ly Thương, không có việc gì, ta ở hiên viên chờ ngươi. Hảo, thực xin lỗi. Nguyệt Ly Thương rầu rĩ ôm đế phù thần. Đế phù thần sủng nịch trả lời, ngoan, không có việc gì. Hai người ở ngã rẽ phân biệt, Nguyệt Ly Thương mang theo cáo lông đỏ vô cùng lo lắng chạy tới dê ngạo quốc đế đô. Trải qua 10 ngày thời gian, cùng tháng ly thương đám người tới đế đô cửa khi. Nguyệt Ly Thương dặn dò nói, lao quy củ, một nửa che dấu tiến đế đô. Đúng vậy. Cùng tháng Ly Thương trở lại Nguyệt gia cửa, thủ vệ thị vệ vẻ mặt kinh hỉ, thất thiếu gia, là thất thiếu gia đã trở lại. Tin tức nháy mắt truyền khắp toàn bộ Nguyệt gia, cùng thời gian, Nguyệt Ly Thương trở về tin tức truyền tới Hoàng Cung. Trăm dặm dáng trần thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng trở về liền dễ làm. Trăm dặm liên ảnh đi tuốt đàng trước mặt, đương nhìn đến Nguyệt Ly Thương thời điểm. Rốt cuộc không chế không được tưởng niệm cảm xúc, ôm chặt lấy Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương vẻ mặt xấu hổ đứng ở tại chỗ, nàng là đẩy ra cũng không tốt, ôm cũng không tốt. Khu khu, thương nhi vừa trở về, liên ảnh ngươi đi cấp thương nhi chuẩn bị chút thức ăn. Lão thái quân ho nhẹ một tiếng. Nguyệt Ngươi nhà nhìn Nguyệt Ly Thương cùng chăm dặm liên ảnh, đều vẻ mặt ý cười. Chăm dặm liên ảnh xấu hổ một chút, Mỹ lệ khuôn mặt nhiễm đỏ ửng, có chút ngượng ngùng buông ra Nguyệt Ly Thương xoay người chạy vào phủ. "Ngài nãi, ta về nhà." Nguyệt Ly Thương nói sang chuyện khác hóa giải xấu hổ. Lão thái quân gật gật đầu, "Trở về liên hảo, trở về liên hảo." Nguyệt Ly Thương đỡ lão thái quân đi vào trong phủ, Nguyệt gia người đi theo phía sau. Ban đêm, người một nhà hòa thuận vui vẻ ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm. Trầm Dặm Liên Ảnh túi đầu không ngừng ăn cơm, bởi vì phía trước sự cũng không dám ngẩng đầu gắp đồ ăn. Liên Ảnh Không thể chỉ ăn cơm. Nguyệt Ly Thương hơi hơi nhíu mày, gắp một khối thịt kho tàu ở trăm dặm liên ảnh trong chén. Lần này trở về, nàng phát hiện trăm dặm liên ảnh gầy một vòng. Chăm dặm liên ảnh nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Nguyệt Ly Thương. Như thế nào? Này đồ ăn bất hòa người ăn uống. Nguyệt Ly Thương hỏi. Chăm dặm liên ảnh lắc đầu, đem thịt kho tàu để vào trong miệng. Không phải, ăn rất ngon. Hai người hô động, Nguyệt gia thím nhóm xem ở trong mắt. Nguyệt Tam Nương cười tủm tỉm, thương nhi lần này trở về, muốn ở lâu chút thời gian. Chính là, công chúa gả tiến Nguyệt gia có chút nhật tử, vẫn luôn không có động tĩnh. đây là thương nhi không phải. Nguyệt Lục Nương trách cứ nói, chăm dặm liên ảnh sắc mặt tường đỏ, vội vàng thế Nguyệt Ly Thương nói chuyện, Lục Thẩm Nương, không liên quan phu quân sự, là ta không biết cố gắng. Nguyệt Ly Thương phía trước không có nghe minh bạch, lúc này nghe minh bạch, đứng lên trầm giọng nói, các ngươi hiểu lầm. Không liên quan liên ảnh chính là, là ta. Chăm dặm liên ảnh lôi kéo Nguyệt Ly Thương ống tay háo, vẻ mặt khẩn cầu nhìn. Là ta vấn đề, ta không có biện pháp vì Nguyệt Gia khai chi tán diệp. Nguyệt Ly Thương nói. Này vừa nói, sợ hãi Nguyệt Gia thì nhóm. Nguyệt Ly Thương chính là Nguyệt Gia duy nhất Nam Đinh. Này, này làm sao bây giờ? Hảo, công chúa gả tiến Nguyệt Gia, là chúng ta thực xin lỗi công chúa. Các ngươi về sau thiếu ở công chúa trước mặt nói chút có không, liền thương nhi đều nhìn ra công chúa gầy một vòng. Lao thái quân lên tiếng. Trước 154 nàng như thế nào bỏ được hưu ngươi? Nguyệt đại nương vẻ mặt nôn nóng. Nương, ngài có phải hay không chú ý điểm sai rồi lúc này không phải hẳn là quan tâm thương nhi, nguyệt gia cũng không thể ở thương nhi nơi này chặt đứt hương khói. Được rồi, thương nhi như vậy tuổi trẻ, về sau sẽ gặp được thiên tài địa bảo chứa khỏi. Hôm nay thương nhi vừa trở về, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi có chuyện gì ngày mai nói. Lão thái quân kết thúc đề tài. Nguyệt ly thương lôi kéo chăm dặm liên ảnh tay đi vào hai người tân phòng. Này gian phòng, nàng kỳ thật ngây người không mấy ngày liền rời đi Nguyệt gia. Vừa rồi nàng đi ở Nguyệt gia trên hành lang khi, nghe được bọn hạ nhân khe khẽ nói nhỏ. Khó trách liên ảnh gây như vậy lợi hại. Trong phòng, chăm dặm liên ảnh không ngừng bận rộn, sửa sang lại trên giường đồ vật. Lại vội vàng cấp nguyệt ly thương đánh nước rửa chân. Nguyệt ly thương đau lòng giữ chặt tay nàng, "Liên ảnh, ngươi kỳ thật không cần như vậy, ngươi là công chúa." "Ta, ta chỉ nghĩ làm tốt không cần ngươi cùng lão thái quân thao tâm." Trầm giọng liên ảnh nghẹn ngào trả lời. Nguyệt gia hạ nhân nói nàng không phải không nghe được, chỉ là nàng rõ ràng biết nguyệt ly thương thân phận, nhưng nàng chính là không đành lòng nguyệt ly thương có đồn đại vớ vẩn. Chẳng sợ một chút đều không được. Nay hết thảy Nàng nguyện ý một người một mình thừa nhận, chỉ cần nguyệt ly thương hảo, nàng liền hảo. Nàng cũng không biết chính mình tại sao lại như vậy, rõ ràng biết thân phận của nàng. Nhưng mỗi lần nhìn đến nam trang nguyệt ly thương, nàng tâm như cũ nhịn không được ra tốc ngày lên. Liên ảnh là ta thực xin lỗi ngươi, ngươi có thể đánh ta mắng ta, nhưng là thỉnh ngươi không cần như vậy ủy khuất chính ngươi. Ta nguyệt ly thương có tài đức gì, ngươi biết ta thân phận, chúng ta nguyệt ly thương như cũ tận tình quyên bảo. Trăm rằm liên ảnh vội vàng đánh gãy, ly thương, ta mệt nhọc, ta muốn đi ngủ. Nói xong liền áo ngoài cũng chưa thoát liền trực tiếp kéo qua chân đi vào giấc ngủ. Nguyệt ly thương thở dài một hơi, ôm chân ngủ ở trên mặt đất ngủ dưới đất. Phong an tinh đang sợ, sau một hồi, nguyệt ly thương nghe được nước nở thanh âm. Vốn định lên ăn uổi, nhưng ngâm lại vẫn là tính, nàng không phải đúng người. Sáng sớm sáng sớm. Nguyệt Ly Thương đem Nguyệt gia sở hữu hạ nhân đều tập trung ở đại sảnh tuyên bố. hôm qua trở về, bổn thiếu nghe được một ít lời đồn, bổn thiếu không biết là ai nói ở lời đồn, cũng không muốn biết. Hôm nay, bổn thiếu tuyên bố một sự kiện, không phải công chúa thân mình có vấn đề, mà là bổn thiếu thân mình có vấn đề, này tới không có tử dụng, nhưng bổn thiếu tin tưởng này chỉ là tạm thời. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không thể tin tưởng nhìn Nguyệt Ly Thương. Không phải đâu, Thất thiếu gia thân mình có vấn đề, thiệt hay giả? Thiên Lột, kia vạn nhất thất thiếu gia thân mình vẫn luôn đều có vấn đề, kia nguyệt gia không phải vô hậu. Khó trách công chúa buồn bực không vui, mới gả Tiến nguyệt gia không lâu liền gầy một vòng. Đúng vậy, xem ra là chúng ta hiểu lầm công chúa. Bọn hạ nhân từ phía trước xem chăm dặm liên ảnh hâm mộ, ghen ghét biến thành đồng tình cùng đáng thương. Khụ khụ. Không biết khi nào, lão thái quân từ phòng ra tới, hôm nay việc ai dám truyền ra đi, ra pháp xử trí. Đúng vậy. Giải tán hạ nhân, Nguyệt Ly Thương đi theo Lão Thái Quân phía sau, trăm dặm liên ảnh còn lại là đi trong phòng chuẩn bị chút lễ vật. Nguyệt Ly Thương hôm qua trở về, hôm nay muốn cùng nàng cùng đi xem mẫu phi. "Ngài ngoại, không thể ở kéo liên ảnh, nàng giống như đối ta Nguyệt Ly Thương cao mày, có chút nói không nên lời." Lão Thái Quân là cỡ nào khôn khéo người, như thế nào sẽ nhìn không ra, thở dài, Tào Nghiệt Tạo nghiệp ta. Mãi mãi việc đã đến nước này, nếu không làm liên ảnh cho ta một trường hưu thư, đối ngoại tuyên bố là ta không có tử dụng, cho nên liên ảnh hưu ta. Nguyệt Ly thương nghĩ nghĩ. Lão Thái quân lời nói thâm thiế nhìn Nguyệt Ly thương, Tôn Nhi, mãi mãi hảo Tôn Nhi, ngươi biết rõ nàng đối với ngươi cái gì cảm tình, nàng như thế nào bỏ được hưu ngươi. Trước 155 tưởng gia nhập thần điện sao. Này, này nhưng như thế nào kỳ hảo. Nguyệt ly thương một. Mặt lo lắng. Lão thái quân lắt đầu. Ai, cha ngươi năm đó cũng là như thế này. Đem đế đô nữ tử mê chính là thần hồn điên đảo, Ngươi hiện tại cũng là như thế này. Thật là. Tính, việc này giao cho ta, đi trong cung cấp ly thái phi thỉnh ăn đi. Làm phiền mãi mãi thao tâm. Nguyệt ly thương trả lời. Trong xe ngựa, chăm dằm liên ảnh nhìn Nguyệt ly thương tuấn mỹ mặt, nhịn không được nhiều xem hai mắt. Nguyệt Ly thương tự nhiên cảm nhận được chăm dặm liên ảnh ánh mắt, lại chỉ có thể làm bộ không thấy được nhắm mắt dưỡng thần. Thiếu gia, công chúa tới rồi. Bên ngoài mã phu ngừng ở xe ngựa, cung kính tê. Xuống xe sau, hai người đi vào hoàng cung, đi trước Ly phi sân. Ly là cung, Ly thái phi sớm chờ, bên cạnh hầu hạ cung nữ lo lắng khuyên nhủ, nương nương, công chúa khả năng phải đợi một lát mới đến. Ngày hôm qua ngẫu nhiên cảm phong hàn, vẫn là vào nhà chờ hảo không đáng ngại, không đáng ngại, ngươi đi xem ngự thiện phòng có hay không chuẩn bị tốt liên ảnh thích đồ ăn, hôm nay bổn cung muốn cùng liên ảnh hảo hảo tâm sự. Ly Thái Phi lo lắng hỏi. Cung nữ cung kính trả lời, nương nương xin yên tâm, đều đã chuẩn bị tốt. Cách đó không xa, Trầm Dặm Liên Ảnh cùng Nguyệt Ly Thương chiều bên này đi tới. Nhìn Ly Thái Phi, Trầm Dặm Liên Ảnh giống hài đồng giống nhau, chạy đến Ly Thái Phi trước mặt ôm lấy, "Mẫu phi, nhi thần rất nhớ ngươi. Đứa nhỏ ngốc Đều thành thân, còn như vậy không nhẹ không nặng. Lý Thái Phi ngoài miệng nói không phải, nhưng trong mắt sủng nịch vô pháp ngăn cản. Trăm dặm liên ảnh buông ra Lý Thái Phi, Trạm hảo hành lễ, mẫu phi giao hân chính là. Lý thương cấp mẫu phi thỉnh an. Nguyệt Ly thương không lưng hành lễ. Lý Thái Phi bãi cái mặt, Nguyệt Ly thương ngươi thật to gan. Thành thân không đến mấy ngày liền rời đi đế đô, ngươi đem nhà ta liên ảnh đặt chỗ nào. Thỉnh mẫu phi thứ tội, là Lý thương sai. Làm công chúa chịu ủy khuất. Nguyệt Ly Thương thành khẩn trả lời. Trăm dặm liên ảnh vội vàng giúp Nguyệt Ly Thương nói chuyện. Mẫu Phi, cùng nàng không quan hệ, là nhi thần chính mình vấn đề. Đều vào đi. Ly Thái Phi lôi kéo trăm dặm liên ảnh tay đi vào Ly Lạc Cung. Cấp Ly Thái Phi thỉnh an, Nguyệt Ly Thương liền đi ngự thư phòng tìm trăm dặm ráng trần. Liên ảnh nói cho mẫu Phi, nàng có hay không khi dễ ngươi. Ly Thái Phi lôi kéo trăm dặm liên ảnh tay hỏi. Trâm Dậm Liên Ảnh lắc đầu, mẫu phi ngài đừng nghe bên ngoài luận nói, ly thương đối ta thực hảo, thật sự, Nguyệt gia Lão Thái quân cùng thím nhóm đều đối ta thực hảo. Ngươi không chỉ có là hoàng gia người, vẫn là bổn cung hài tử, bổn cung không hy vọng chính mình hài tử chịu ủy khuất, ngươi có thể minh bạch mẫu phi một phen khổ tâm sao? Ly Thái phi nhìn Trâm Dậm Liên Ảnh gầy một vòng mặt, Trâm Dậm Liên Ảnh đem đầu dựa vào Ly phi trên vai, mẫu phi, nhi thần thực hạnh phúc, gả cho nàng. Ngươi hạnh phúc mâu Phi liền an tâm rồi. Lý Thái Phi ôn nhu vỗ chăm dặm liên ảnh bà vai, giống như khi còn nhỏ giống nhau. Ngự thư phòng, chăm dặm dáng trần nhìn đến Nguyệt Ly Thương, tràn đầy vui mừng. Thái khanh, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Hoàng thượng, ra sao sự làm ngươi như thế nôn nóng? Nguyệt Ly Thương trực tiếp hỏi. Thu được thuộc hạ tin tức, liền nói ngạo quốc gặp nạn, cái này làm cho Nguyệt Ly Thương không thể không trở về. Chăm dặm dáng trần cho mày có hai cái tự xưng thần điện người tới ngạo quốc, hy vọng chấm dẫn dắt ngạo quốc thần dân gia nhập thần điện. kia hoàng thượng tưởng gia nhập thần điện sao? Nguyệt Ly thương hỏi, chấm giảm dáng trần lắc đầu, chấm tự nhiên không nghĩ, một khi gia nhập thần điện, ngạo quốc liền mất đi tự do cùng chủ quyền, chấm không có khả năng làm ngạo quốc ba tánh biến thành thần điện nô lệ. Nếu không nghĩ, hoàng thượng trực tiếp từ chối chính là, có gì lo lắng? Nguyệt Ly thương hỏi lại, chứ 156 như thế nào còn không có động tĩnh Lời tuy như thế nhưng hai người thực lực tiếp cận tím dài, tuy rằng trong cung đại trưởng lão có thể ứng đối, sợ chỉ sợ thần điện sẽ phái càng nhiều giống bọn họ thực lực cao cường người tới ngạo quốc, chấm không sợ chết, nhưng chấm lo lắng ngạo quốc ba thánh bọn họ tay không tất sát, như thế nào chống cử cường đại thần điện. Chấm giảm dáng trần trao mày. Nguyệt Ly thương nghĩ nghĩ, Hoàng thượng xin yên tâm, ta ngạo quốc tuy rằng là tam đẳng quốc, Nhưng cũng không phải dễ khi dễ như vậy, thần điện ở lăng viêm đại lục chỉ là một cái phân đà, muốn trực tiếp tiến công ngạo quốc, đó là không có khả năng, ngày mai thần cùng bọn họ giao thiệp một phen. Như thế rất tốt, chấm ở chỗ này thế ngạo quốc bá tánh cảm ơn ái khanh. Chăm rằm ráng trần vẻ mặt thanh khẩn. Nguyệt Ly thương đứng dậy hành lễ, đây là thần phân nội việc, thần cũng là ngạo quốc một phần tử. Hào hào hảo ngạo quốc có ái khanh là ta ngạo quốc chi phúc. Trâm giảm dáng trần thật là vừa lòng. Chỉ chốc lát sau, một gái thái giám đi vào tới quỳ trên mặt đất. Hoàng thượng, ly thái phi thỉnh phò mã ra đi cơm trưa. Là chấm hồ đồ, này đã qua buổi trưa, vừa lúc chấm cũng không có ăn, ái khanh không bằng cùng nhau đi. Trâm giảm dáng trần đứng dậy. Nguyệt ly thương không lưng hành lễ, hoàng thượng thỉnh. Ly là cung, đương Trâm giảm dáng trần cùng Nguyệt ly thương đi vào khi, ly thái phi cùng Trâm giảm liên ảnh vội vàng đứng dậy tham gia hoàng thượng, chăm giảm liên ảnh hành lễ, chăm giảm dáng trần nâng dậy chăm giảm liên ảnh đều là người một nhà, không cần hành lễ, liên ảnh vẫn là kêu ta dáng trần ca ca hảo. hoàng thượng, lễ nghĩa không thể phế. ly thái phi cười nói, chăm giảm dáng trần đi lên trước đỡ ly thái phi tay, mẫu phi, đều là người một nhà không cần như vậy, ngài cùng liên ảnh muội muội là ta đời này thân nhất thân nhân, đều đương hoàng thượng, chả ta, muốn nói chấm. Ly Thái Phi sửa đúng nói. Chăm giảm dáng trần gật gật đầu, mẫu Phi nói chính là, chấm biết sai rồi. Bốn người hòa thuận vui vẻ. Ăn xong bữa tối sau, Nguyệt Ly Thương cùng chăm giảm dáng trần nói chuyện thiếm, chăm giảm liên ảnh hòa Ly Thái Phi nói chuyện thiếm. Nhìn Nguyệt Ly Thương thân thể, Ly Thái Phi nói, liên ảnh, ngươi gả chồng cũng đã nhiều ngày, như thế nào còn không có động tĩnh. Mẫu Phi chăm giảm liên ảnh sắc mặt tường đỏ. Lý Thái Phi lôi kéo trăm dặm liên ảnh tay nghiêm túc nói, nàng là nguyệt gia duy nhất nam linh, tục ngữ nói bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại, ngươi thân là nàng chính thê, vẫn là phải có cái hải tự hảo. Nam tử tam thê tứ thiếp thực bình thường, ngươi xem ngươi dáng trần ca ca, hậu cung trừ hoàng hậu ngoại, còn không phải có ba bốn phi tử. Nàng sẽ không có. Trăm dặm liên ảnh trả lời. Lý Thái Phi nói, lời này không thể tin, có lẽ nàng hiện tại nói không có. Nhưng cũng không đại biểu về sau không có, có hài tử ngươi ở Nguyệt gia địa vị liền sẽ không bị mặt khác nữ tử siêu việt, liền tính là về sau nàng sủng ái khác nữ tử. Nhi thần nghe mẫu phi dạy dỗ chính là. Trăm dặm liên ảnh phụ họa Ly Thái Phi. Trở về trên đường, Nguyệt Ly Thương nhìn phát ngốc trăm dặm liên ảnh hỏi, hôm nay Ly Thái Phi cùng ngươi nói cái gì? Mẫu phi nói ngươi ta thành thân nhiều ngày, như thế nào còn không có hỷ? Trăm dặm liên ảnh trả lời. Nguyệt ly thương một trận xấu hổ, này, lời này nàng hẳn là như thế nào tiếp? Phút một tiếng, trăm dặm liên ảnh cười ra tiếng tới, ta và ngươi nói giỡn, ngươi kia cái gì biểu tình? Liên ảnh, kỳ thật ngươi Nguyệt ly thương vừa muốn mở miệng. Trăm dặm liên ảnh nghiêm túc nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi nhưng không muốn. Ngươi, ngươi này lại là tội gì? Nguyệt ly thương khó hiểu trăm dặm liên ảnh chấp nhất. Nàng không rõ rõ ràng hai cái đời này chú định không có kết quả người vì sao còn muốn như thế chấp nhất, như thế không muốn buông tay. Trăm dặm liên ảnh nhìn Nguyệt Ly Thương vẻ mặt nghiêm túc, ngươi không cần có gánh nặng, đây là ta chính mình lựa chọn. Ngày nào đó ngươi theo đuổi càng cao cảnh giới, ta vẫn như cũ chờ đợi Nguyễn ra. Trước 157 ra sức khước từ ngươi có ý tứ gì? Đối với trăm dặm liên ảnh cố chấp, Nguyệt Ly Thương có chút đau đầu, nàng thật sự vô pháp cùng nàng giảng. Trở lại Nguyệt Ly, Nguyệt Ly thương liền đi cấp Lão thái quân Thỉnh An. Trong thư phòng cùng Lão thái quân tán gẫu một hồi lâu, lúc này mới ra tới. Ngay kế, hai vị thần điện người tới Hoàng cung đại điện, chăm rằm ráng trần ngồi ở trên Long ỉ, Nguyệt Ly thương còn lại là đứng ở bên cạnh. Hoàng thượng ngươi suy xét thế nào? Một người thân xuyên bạch sắc hiện gầy nam tử cao ngạo hỏi. Chăm rằm ráng trần cười nói, không nổi, chăm cùng các ngươi giới thiệu một chút chấm ái khanh. Nàng kêu Nguyệt Ly Thương là ta ngạo quốc phò mã. Nguyệt Ly Thương chiều hai vị gật gật đầu. Thân xuyên bạch tí hiện gầy nam tử cười gật gật đầu. Ta kêu với hạo thanh, đây là ta sư đệ Dương Dũng Quảng. Dương Dũng Quảng lôi kéo cái mặt, cái đuôi như là nhảy đến bầu trời đi. Với hạo thanh dùng khủy tay chạm chạm Dương Dũng Quảng, Dương Dũng Quảng không kiên nhẫn hừ nhẹ một tiếng, xem như lễ nghĩa tới rồi. Hoàng thượng, chúng ta còn có việc gấp Không biết ngươi chừng nào thì có thể cho chúng ta hồi đáp, chúng ta hảo hướng điện chủ phục mệnh. Với hạo thanh lại lần nữa dò hỏi. Châm rằm dáng trần trả lời, không đổi. hai vị khách nhân đường xa mà đến, châm cô ý gọi người chuẩn bị tiết tối, vì các ngươi đón gió tẩy trần, đến lúc đó vừa ăn vừa nói chuyện, như thế nào? Làm ngươi gia nhập chúng ta thần điện là các ngươi phúc khí, ra sức khước tử, ngươi có ý tứ gì? Dương Dung Quảng Ngữ khí ác liệt. Trăm dặm dáng trần mặt lập tức trầm hạ tới thân là vua của một nước bị người đương trường ác nôn từ hướng đánh không phải trăm dặm hoàng thất mặt mà là toàn bộ ngạo quốc mặt với hạo thanh vội vàng ngăn lại mập mạp cười cười ta sư đệ tính tình tương đối hướng mong rằng hoàng thượng không lấy làm phiền lòng liền ý hoàng thượng ý chỉ như thế rất tốt trăm dặm dáng trần mặt vô biểu tình trả lời hai người rời đi trăm dặm dáng trần nhìn về phía nguyệt ly thương ai khanh như thế nào thần minh bạch như thế nào làm Nguyệt Ly thương hồi rời đi nửa đường thượng Nguyệt Ly thương đối không gian Tiểu Huyết nói đuổi kịp bọn họ xem bọn họ tới nạo quốc cuối cùng mục đích là cái gì Tiểu Huyết một cái chớp mắt biến mất không thấy Hoàng cung bên kia trong phòng Dương Dung quảng vẻ mặt tức giận đáng chết trăm dặm giáng trần dám nuôi chúng ta ra sức khước tử thật là sống không kiên nhẫn Hảo nhân gia là vua của một nước muốn suy xét là hẳn là ngươi gấp cái gì Với hạo thanh cho chính mình đổ hai ly trà. Dương Dung Quảng ngồi ở ghế trên, đem trong đó một ly uống một hơi cạn sạch, thần điện là cỡ nào thần thánh, này đó đồ nhà quê, cho bọn hắn một cái cây thang đều sẽ không hướng lên trên bò, thật không biết mặt trên nhân vi gì muốn thu này đó phế vật. Ngươi nhỏ giọng điểm, nói như thế nào nơi này cũng là hoàng cung, bị nghe được liền không hảo, lần này tới cuối cùng mục đích, ngươi lại không phải không biết, giống lớn tiếng như vậy làm gì. Với hạo thanh tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Dương Dung Quảng đảo ngủ ở trên giường, ta biết, chỉ là ở như vậy địa phương, có thể tìm được sao. Quảng hắn tìm không tìm đến, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ là được, tính tình của ngươi thu thu. Hôm nay ở Đại Điện Thượng, đứng một người tuổi trẻ tiểu tử, ta thế nhưng không cảm giác được thực lực của nàng. Với hạo thanh đột nhiên nghĩ đến Đại Điện Sự. Dương Dung Quảng hư lệnh một tiếng, có thể có cái gì thực lực, còn không phải là cái làm quan. Ta cảm giác không giống. Với hạo thanh trả lời. Dương Dung Quảng ngồi dậy tới, cười nói, ngươi không phải là tưởng nói, thực lực của nàng vượt qua chúng ta, đừng nói giỡn, chúng ta tuy rằng dùng bí pháp để cao thực lực chung thân cứ như vậy, nhưng tại đây hạ đẳng quốc trung, ai thực lực sẽ viễn siêu chúng ta. Vẫn là tiểu tâm cũng hảo. Với hạo thanh cẩn thận mở miệng. Dương Dung Quảng không thèm để ý vây vây tay, yên tâm đi, không lần đó sự. Trước 158 hành thích vua giả, phải làm như thế nào? Tiếp tối, chăm dặm dáng trần mời các đại thần cùng nhau tới tham gia, thậm chí có thể cho phép mang ra quyến. Với hạo thanh cùng dương dung quảng đúng giờ trình diện, Nguyệt Ly thương cùng chăm dặm liên ảnh tắc ngồi ở Nguyệt gia vị trí. Hai vị khách nhân đường xa mà đến, chấm kính các ngươi một ly. Chăm dặm dáng trần nâng chén. Với hạo thanh cùng dương dung quảng cùng nhau cầm lấy cái ly, này người cũng đi theo nâng chén uống một hơi cạn sạch, với hạo thanh mở miệng, hoàng thượng suy xét như thế nào. Chấm nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn là vô pháp làm chủ, chấm tuy rằng quý vì hoàng thượng, nhưng ngạo quốc không phải chấm một người cũng không phải bách lý ra, mà là toàn bộ ngạo quốc ba thánh cho nên chấm vô pháp làm chủ. Hôm nay chấm đem chuyện này thăm hỏi các đại thần, nghe một chút bọn họ giải thích như thế nào. Chấm giảm ráng chân hỏi. Dương Dung Quảng vừa nghe liền phải tức giận, bị với hạo thanh ngăn lại, có thể. Ái khanh nhóm, hôm nay Trâm có một chuyện với hoặc, hai vị này khách nhân là đến từ thần điện, bọn họ mời chúng ta gia nhập thần điện, ái khanh nhóm nghĩ như thế nào? Trâm rằm ráng trần đem vấn đề vức cho các đại thần. Tần lao gia tử cái thứ nhất đứng ra, không thể, ngạo quốc là tứ quốc đứng đầu, ngạo quốc gia nhập thần điện, không phải tương đương tứ quốc đều gia nhập thần điện, ta ngạo quốc làm chính mình chủ nhân, vì sao phải cấp kia cái gì thần điện làm nô tài? Thần cũng nhận đồng tần lao ra thử nói, thần hà căn bản đều không có nghe qua cái gì thần điện, thần chỉ biết tam đảng quốc cùng nhị đảng quốc cùng với hiên viên đế quốc. Lao Thái quân đứng dậy tán thành. Ly Thị lang đứng dậy nói, thần tán thành. Nghe ba vị cấp quan trọng người ta nói lời nói, mặt khác đại thần đều đứng lên nói, thần tán thành. Với hạo thanh cùng dương dung quảng sắc mặt khó coi tới cực điểm, chăm rằm ráng trần bất đắc di nói, các ngươi cũng nghe tới rồi. Không phải châm không muốn mà là ngạo quốc bá tánh đều nguyện ý. Vậy đánh tới hắn nguyện ý. Dương Dung Quảng kiềm chế không được, lấy ra chính mình vũ khí, đem trước mặt bản tiệc cấp đã đến. Với hạo thanh không có ngăn trở, nhìn về phía châm rằm dáng trần, Hoàng thượng, ngươi thật sự không ở suy xét suy xét. Bá tánh trả lời, liền tính châm trả lời. Châm rằm dáng trần nghiêm túc trả lời. Trong lúc nhất thời, không khí khẩn trương không khí ngưng kết. Dương Dung Quảng trực tiếp đem trong tay Trường Thương ném hướng trăm giảm dáng trần. Ở đây người đều không kịp ngăn cả khi Nguyệt Ly Thương nhanh chóng đứng ở trăm giảm dáng trần trước mặt bắt lấy đầu thương, hành thích đua giả, phải làm như thế nào? Giết không tha. Đại điện thượng, tất cả mọi người ắt cửu hận nhìn hai người. Nguyệt Ly Thương khẹt miệng dơ lên, nghe được, giết không tha. Ha ha ha, liền các ngươi này đàn phế vật, tưởng đối chúng ta giết không tha, thật là si tâm vọng tưởng. Dương Dũng Quảng đắc ý nói, Nguyệt Ly Thương xem ngu ngốc giống nhau nhìn Dương Dũng Quảng, phải không? Một chân đạp lên trên bàn, trên bàn chiếc đũa đạn đến không trùng, Nguyệt Ly Thương cầm lấy một đôi chiếc đũa, thẳng bắn Dương Dũng Quảng cùng với hạo thanh. Với hạo thanh xảo rượu né tránh, Dương Dũng Quảng một cái không cẩn thận trên mặt xuất hiện một đạo vết thương. Rất nhỏ đau đớn, kích thích tới rồi Dương Dũng Quảng, Dương Dũng Quảng vận khởi trong tay linh lực trực tiếp công kích Nguyệt Ly Thương. Lam sắc linh lực giống như nắm tay như vậy đại, Nguyệt Ly Thương đồng dạng lấy lam sắc linh lực đối chạm vào. Quay một tiếng, hai người đều từng người lùi lại mấy mét, Dương Dung Quảng trong mắt hiện lên khiếp sợ. Không nghĩ tới tiểu tử này cũng là lam dai, chẳng lẽ cùng hắn giống nhau, là dùng bí pháp tăng lên. Tương đối với Dương Dung Quảng vô đầu óc, với hạo thanh toán là có một chút tiểu thông minh. Khó trách ban ngày chăm giảm dáng Trần sẽ giới thiệu Nguyệt Ly Thương cho bọn hắn nhận thức. Dương Dung Quảng tiếp tục công kích Nguyệt Ly Thương, với hạo thanh ngăn lại, ngươi không phải nàng đối thủ, để cho ta tới. Cũng ngay, hôm nay ta một hai phải đem tiểu tử này đầu ninh xuống dưới đường ghế ngồi. Dương Dung Quảng không nghe khuyên bảo. Trưng 159 ngươi có thể hay không hôn ta một chút. Phịch một tiếng thật lớn tiếng vang, Nguyệt Ly Thương cùng Dương Dung Quảng hai người làm dài thực lực va chạm, ở đại điện thượng quát lên một trận gió, trên bàn chén rượu rượu chiếu vào trên bàn từ sự tình lần trước, các đại thần liền biết Nguyệt Ly Thương không phải một cái phế vật, chỉ là không nghĩ tới, Nguyệt Ly Thương năm ấy mới 15, chính là lâm giai, đây là kiểu gì thiên tài? so với năm đó Nguyệt Tiêu Dương còn muốn ngây tiên, Dương Dung quảng phun ra một ngụm nước bọt, nhìn Nguyệt Ly Thương, Hảo Tiểu Tử, các ngươi ngạo quốc cũng không được đầy đủ là phế vật, bất quá là dùng dược vật trồng chất lên làm giai, có cái gì tư cách ở buồn thiếu trước mặt kiêu ngạo? Nguyệt Ly Thương lạnh giọng trả lời. Dương Dung Quảng khinh thường nói, hừ, cho rằng có thể tiếp lao tử nhất chiêu liền gây gớm, liền tính là dược vật trồng chất lam dai cũng đủ rồi làm ngươi thấy diêm vương. Trong tay vũ khí trở lại Dương Dung Quảng trong tay, Nguyệt Ly Thương tay cầm phệ hồn thương đối chiến Dương Dung Quảng. Kim loại tương giao thanh âm, kích khởi một trận hỏa hoa. Đứng ở bên cạnh với hạo thanh Híp lại hai tròng mắt nhìn Nguyệt Ly Thương. Nội tâm đã bị Nguyệt Ly Thương cấp chấn động, như vậy thiên tài, không, như vậy quỷ tài. Nếu gia nhập thần điện là không thể tốt hơn, chỉ là nhìn tình hình tới giảng, là không có khả năng, cho nên chỉ có một biện pháp, đó chính là diệt trừ. Như vậy nghĩ, với Hạo Thanh trong mắt dụng hướng sát ý. Bên cạnh bàn Trầm Dặm Liên Ảnh chau mày, một lòng mau nhảy đến cổ họng. Cảm giác được sát ý, Trầm Dặm Liên Ảnh quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy với Hạo Thanh trong tay lưới dao phiếm lang quang, mà là vẫn là lam sắc trung kẹp tím nhạt sắc linh lực. Theo với Hạo Thanh ánh mắt nhìn lại, Đối diện Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương cùng Dương Dũng Quảng đánh khó xa khó phân, bởi vì ở đại điện, nàng không nghĩ lẩu quá nhiều át chủ bài ra tới, đặc biệt là ở hoàng thất cùng các đại thần trong mắt. Long người khó dò, ai biết có thể hay không có người đỏ mắt bọn họ nguyệt Gia, đột nhiên ở sau lưng cấp Nguyệt gia thọc một đao. Nàng nếu là ở Nguyệt gia con hảo, nếu là không ở, Tiên Mãi Mãi cùng Thím Nhón cùng với Nguyệt gia quân làm sao bây giờ? Cho nên ở cùng Dương Dũng Quảng đánh nhau chung, phía sau lưng tự nhiên mà vậy hiện lộ ra tới, mà với hạo thanh chạm vị trí, vừa vặn là nguyệt ly thương phía sau lưng đối với hắn, trong tay lưới dao càng ném càng nhanh càng ném càng nhanh, hưu một tiếng, lưới dao ném hướng nguyệt ly thương phía sau lưng, nghìn cân treo sợi tóc chung, trăm dặm liên ảnh lấy thân đi chắn lưới dao, phụt một tiếng máu tươi phun ở đại điện thượng, nguyệt ly thương quay đầu vừa thấy khi dương dũng quảng trường thương trực tiếp đâm vào nguyệt ly thương trên vai. Huyết theo bả vai tẩm ước Nguyệt Ly Thương siêm y dì Nguyệt Ly Thương không màng chính mình thương thế, đem phệ hồn thương cắm trên mặt đất, bế lên ngã trên mặt đất trăm dằm liên ảnh, liên ảnh, ngươi chống. Vội vàng đem nạp giới đan dược đưa đi trăm dằm liên ảnh trong miệng. Đan dược vào miệng là tan, nhưng trăm dằm liên ảnh mặt như cũ sắc mặt tái nhợt. Hồng hồng, như thế nào vô dụng? Nguyệt Ly Thương trầm giọng hỏi không gian hồng hồng. Hồng hồng hơi hơi như mày, chủ nhân. Tuy rằng ngươi kịp thời cho nàng dùng năng lượng, nhưng ở nàng bị lưỡi dao đả thương thời khắc đó khởi, nàng ngũ tạng lục phủ đã hư hao. Ly Thương, ta chăm rằm liên ảnh tay bắt lấy Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương nhẹ giọng trả lời, "Ta ở, ta ở, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể trường khỏi ngươi, nhất định có thể." Ly Thương, kỳ thật, kỳ thật ta hảo vui vẻ, ngươi hôm nay ôm ta. Ta, ta vẫn luôn đều biết, nhưng Chính là ta bất hối Bất hối chăm dặm liên ảnh mỉm cười nhìn Nguyệt Ly thương Nàng có thể cảm giác được sinh mệnh ở sói mòn Nhưng nàng thật sự không hối hận Nguyệt Ly thương hốc mắt đỏ bừng Nước mắt ở trong mắt đảo quanh Ta nhất định có thể trị hảo ngươi Nhất định có thể Ta Ta thực hạnh phúc Gả, gả cho ngươi Ngươi Ngươi có thể hay không Có thể hay không hôn ta một chút Chăm dặm liên ảnh nhìn Nguyệt Ly thương mặt Tay nàng gắt gao bắt lấy Nguyệt Ly Thương siềm ý đi dùng hết toàn thân sức lực ở nói chuyện. Trưng 160 muốn chạy. Hỏi qua buồn vương sao. Nguyệt Ly Thương nước mắt nhỏ giọt ở trăm dặm liên ảnh trên mặt. Trăm dặm liên ảnh trào phung nói, cũng đúng, ngươi sao có thể sẽ. Nhìn. Nhìn ngươi vì ta rơi lệ, ta. Thấy đủ. Nói xong kia nắm chặt Nguyệt Ly Thương tay buông xuống xuống dưới. Nguyệt Ly Thương tâm lúc này đau vô pháp hô hấp. Là nàng hủy hoại nàng, là nàng thực xin lỗi nàng, là nàng quá ích kỷ, đều là nàng sai. Vô tận hối hận, là Nguyệt Ly Thương thân thể phát sinh biến hóa. Nguyên bản bình thường độ ấm, bởi vì Nguyệt Ly Thương nguyên nhân bốn phía bắt đầu trở nên lạnh băng lên. Đại điện người trên đều cảm giác một trận lạnh cam cam. Trong không gian, hồng hồng không ngừng hô to, chủ nhân, không cần biến, chủ nhân, không cần biến. Nhưng Nguyệt Ly Thương đã như là phong bế vô quan. Căn bản cảm thụ không đến hồng hồng hò hét. Với hạo thanh cảm giác được xưa nay chưa từng có vi lực, vội vàng lôi kéo dương dũng quảng, nàng không thích hợp, chúng ta trước triệt. Muốn chạy? Hỏi qua buồn vương sao? Một trận cường đại khí tràng thẳng bước đại điện, mặt mang tím sắc mặt nạ đế phụ thần từ bên ngoài đi vào tới. Trăm dặm dáng trần kinh hỉ từ trên long ủy đứng lên, hoàng đệ, người đã trở lại. Không phải là hạo thanh cùng dương dũng quảng động thủ. Đế phù thần một tay bóp một người cổ, đem hai người kéo dài tới Nguyệt Ly Thương cùng chăm dặm liên ảnh trước mặt, một đạo linh lực tập hướng hai người đầu gối. Phịch một tiếng, hai người thật mạnh quỳ gối chăm dặm liên ảnh trước mặt. Thương nhi, này hai người như thế nào xử trí? Đế phù thần hỏi. Nguyệt Ly Thương hai mắt đỏ bừng, ta muốn bọn họ sống không bằng chết, cấp liên ảnh chôn cùng. Như ngươi mong muốn. Đế phù thần nói, nhìn về phía người chung quanh, như thế nào? Không nghe được thất thiếu gia nói, mọi người nhìn về phía trăm giảm dáng trần. Rốt cuộc trăm giảm dáng trần mới là ngạo quốc hoàng thượng. Y phò mã lời nói, đem hai người dẫn đi, nghiêm thêm trung giữ, giao cho phò mã cùng hoàng đệ thẩm vấn. Trăm giảm dáng trần trầm giọng nói: Đế phủ thần nhìn Nguyệt Ly thương bi thương bộ dáng, trong lòng tức giận càng vượng. Vừa lên hỏa, một đạo linh lực bay về phía với Hạo Thành, hai tay của hắn đương trường bị linh lực cấp cắt đứt. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đại điện. Mà từ đế phù thần xuất hiện thời khắc đó khởi, mọi người mới biết được. Bọn họ cho rằng ốm yếu hoàng tử, không nghĩ tới như vậy cường đại, mà một ít thần tử thậm chí suy nghĩ, muốn hay không suy xét đổi cái hoàng đế. Nếu từ cường đại đế phù thần dẫn dắt ngạo quốc tin tưởng không lâu liền sẽ thống nhất toàn bộ lăng viêm đại lục. Đế phù thần ngồi sổn xuống thân mình nhìn nhìn trăm rằm liên ảnh, thương nhi, nàng khả năng còn có thể cứu chữa. Cái gì? Nguyệt ly thương kích động bắt lấy đế phủ thần ống tay áo. Đế phủ thần đau lòng nói, liên ảnh khả năng còn có thể cứu chữa, chỉ là yêu cầu một ít dược tài, chỉ là trong đó một vị dược tài không hảo tìm. Chỉ cần có thể cứu nàng, cho dù là xuống địa ngục ta đều cho nàng tìm tới. Nguyệt ly thương nhìn chăm dặm liên ảnh mặt. Đế phủ thần sùng lịch trả lời, ta bồi ngươi cùng nhau tìm, người ở đây quá nhiều, chúng ta về trước nguyệt ra. Nguyệt ly thương gật gật đầu. Bế lên trăm rằm liên ảnh đi ra đại điện, hiển nhiên đã đã quên cùng trăm rằm dáng trần nói một tiếng. Trăm rằm dáng trần cũng không ngại, rốt cuộc trăm rằm liên ảnh là hắn mội mội, lúc này hoàng đệ nói có thể cứu chữa, tuy rằng là khả năng, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, hắn cũng nguyện ý phái người đi tìm. Chỉ là hiện tại đau đầu chính là, nên như thế nào cùng mẫu phi công đạo. Hôm nay, mẫu phi bởi vì mấy ngày trước đây ngẫu nhiên cảm phong hàn này tới không khai tham gia yến hội. Nếu là biết liên ảnh tình huống, kia không phải dầu đổ bìm leo. Nghĩ nghĩ, chăm dặm dáng trần nói, hôm nay việc, chăm không hy vọng những người khác biết, đặc biệt là hậu cung. Thần tuân chỉ, làm thân tử, tự nhiên biết Hoàng thượng ý tứ. Trưng 161 Phượng Hoàng huyết. Nguyệt gia Nguyệt Ly Thương thật cẩn thận đem chăm dặm liên ảnh đặt ở trên giường. Tiếp theo lại kêu nha hoàn đánh một chậu nước tới, Nguyệt Ly Thương cẩn thận vì chăm dặm liên ảnh trà lau gương mặt. Cùng tháng ly thương ôm chăm dặm liên ảnh hồi Nguyệt ra khi, Nguyệt ra thím nhóm lo lắng đuổi kịp trước. Sau nhìn đến đế phụ thần, còn không đợi các nàng nói chuyện, Lao Thái quân gấp trở về, chỉ nói một câu không cần quấy rầy thương nhi cùng kiểu vương gia. Ngươi nói, như thế nào cứu nàng? Nguyệt ly thương hỏi. Đế phụ thần đem Nguyệt ly thương kéo vào trong lòng ngực, thương nhi, nếu có một ngày ta cũng là như vậy, ngươi sẽ vì ta đau lòng sao? Đế phụ thần. Hiện tại là nói cái này thời điểm sao Nguyệt Ly thương có chút sinh khí. Ở nàng trong lòng, đế phủ thần thần bí mà cường đại, còn có ai có thể thương hắn. Đế phủ thần hơi hơi mỉm cười, mặt khác dược tài ta có thể cung cấp, duy độc một loại dược tài không thể. Là cái gì? Ta đi tìm. Nguyệt Ly thương nóng nội hỏi. Đế phủ thần trả lời, Phượng Hoàng Huyết, mọi người đều biết, Phượng Hoàng có niết bản trọng sinh năng lực, chỉ cần có một giọt Phượng Hoàng Huyết. Trăm rằm liên ảnh liền có thể xuống lại. Phượng Hoàng huyết. Ở lăng viêm đại lục, đừng nói Phượng Hoàng, liền cao dai ma thú đều là hi hữu, như thế nào sẽ có Phượng Hoàng tồn tại? Nguyệt ly thương cảm xúc không khỏi có chút hạ xuống. Đế phù thần ôn nhu vô sở Nguyệt ly thương tóc đẹp, đồ ngốc, lăng viêm đại lục không phải không có, chỉ là bực này cơ mật không phải các ngươi tam đảng quốc có thể biết được. Ý của ngươi là nhị đảng quốc cùng nhất đảng quốc có. Nguyệt ly thương trước mắt sáng ngời. Dâng lên một tia hy vọng. Đế phủ thần cười cười, nhị đẳng quốc không có, nhưng hiên viên đế quốc khả năng có. Xem sách cổ ghi lại, nó đã từng xuất hiện ở hiên viên đế quốc, ngươi đoán nó xuất hiện ở hiên viên đế quốc nơi nào. Đều khi nào, ngươi mau nói cho ta biết. Nguyệt ly thương lòng nóng như lửa đốt. Đế phủ thần trả lời, hiên viên hoàng thất lăng mộ. Ngạch Nguyệt ly thương có chút vô ngữ, đây là muốn nàng đi trộm mộ. Chỉ là hiên viên hoàng thất để phòng nghiêm ngặt Nếu muốn tiến vào cổ mộ nói dễ hơn làm. Hơn nữa tới cổ mộ sau, còn cần hiên viên hoàng thất hậu đại dòng chính con cháu huyết mới có thể mở ra. Đế phủ thần tiếp tục nói. Nguyệt ly thương có chút đại náo phản ứng không kịp. Phượng hoàng vì cái gì muốn ở lăng mộ dừng lại không phải nói phượng hoàng thích độ ấm cao địa phương sao. Thương nhi có biết hiên viên tổ tiên lăng mộ vì sao có phượng hoàng dừng lại quá. Đế phủ thần ôn nhu hỏi. Nguyệt ly thương lắc đầu. Đế phủ thần trả lời. Bởi vì hiên viên hoàng thất lăng mộ, đã từng là một tòa núi lửa, xem hoàng thất ghi lại, có một con phượng hoàng đi vào núi lửa, sau bị hiên viên tổ tiên gặp được. Phượng hoàng cường đại là không cần nghi ngờ, cho nên hiên viên tổ tiên cùng phượng hoàng giao dịch. Hiên viên tổ tiên bảo đảm phượng hoàng không bị người quấy rời, mà phượng hoàng ở hiên viên đế quốc xuất hiện vô pháp vãn hồi nguy cơ khi, có thể giúp giúp một tay. Một người một thú đạt thành hiệp nghị, cuối cùng không biết trải qua bao lâu. Phượng Hoàng rời đi Hiên Viên Đế Quốc, Hiên Viên tổ tiên vì tiếp tục thực hiện hứa hẹn, đem lăng mộ kiến ở chỗ này để người vạn nhất Phượng Hoàng trở về có thể làm nó tiếp tục tuân thủ phía trước hứa hẹn. Ý của ngươi là nói Phượng Hoàng rời đi, kia nó đi nơi nào, chúng ta như thế nào tìm? Nguyệt Ly thương trong mày. Chiếu Đế phù thần cách nói, Phượng Hoàng rời đi Hiên Viên Đế quốc như vậy nhiều năm, ai biết còn có thể hay không trở về. Đế phủ thần nói. Cho nên chúng ta muốn đi lăng mộ, xem có thể hay không tìm được một ít dấu vết để lại, nói không chừng vận khởi hảo đụng tới nó trở về, nói không chừng có thể biết được nó đi nơi nào, như vậy chúng ta cũng có một phương hướng đi tìm. Kiếp hảo, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền xuất phát đi hiên viên đế quốc, ta đi theo mãi mãi nói một tiếng. Nguyệt Ly thương trả lời. Trước 162 hắn biết người thân phận thật sự sao. Trong thư phòng, Nguyệt Ly Thương đứng ở Lão Thái Quân trước mặt, nội tâm có chút thấp thỏm bất an. Còn có hy vọng sao? Lão Thái Quân hỏi. Nguyệt Ly Thương gật gật đầu, đế, trăm dặm đỡ thần nói chỉ cần tìm được Phượng Hoàng Huyết liền có hy vọng. Phượng Hoàng Huyết, kia hy hữu hiếm thấy thần thú có thể tìm đến sao? Theo ta được biết, Lang Viêm Đại Lục là không có Phượng Hoàng. Lão Thái Quân hơi hơi nhũ mày. Nguyệt Ly Thương kiên định trả lời, ta nhất định sẽ cứu sống Liên Ảnh nếu ngươi đã hạ quyết tâm vậy đi tìm đi nói không chừng sẽ có hy vọng chỉ là thương nhi ngươi cùng cựu vương gia cái gì quan hệ Lão Thái Quân thẳng hỏi ngạch Nguyệt Ly thương nội tâm có chút khẩn trương nàng muốn như thế nào trả lời Kỳ thật nàng còn không có tưởng hảo như thế nào cùng Nguyệt gia người ta nói Lão Thái Quân nhìn Nguyệt Ly thương mãi mãi đổi cái hỏi pháp cựu vương gia biết ngươi chân thật thân phận sao ngạch Nguyệt Ly Thương tả hữu hai ngón tay cho nhau đánh nhau, nàng thật sự còn không có tưởng hảo. Ân. Lão Thái Quân nhìn chằm chằm Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương hai tròng mắt tùy ý loạn ngó, cuối cùng có chút ngượng ngùng gật đầu. Lão Thái Quân nội tâm tặng một hơi, hôm nay lấy Cửu Vương gia thực lực, cùng hắn đối thương nhi giữ gìn, tương lai nếu là Thương Nhi có chuyện gì, Cửu Vương gia còn có thể giúp đỡ một vài. Như vậy Chính mình về sau liền tính rời đi nhân thế cũng sẽ yên tâm rất nhiều, đối lao thất phu thế cũng có cái công đạo. Nãi nãi, không có gì sự ngày mai ta liền khởi hành, liền không tới cùng ngài thỉnh an. Nguyệt Ly thương nói, càng sớm tìm được phượng hoàng huyết, đối trăm giảm liên ảnh càng tốt. Lao Thái quân gật gật đầu, đi khi, đến trong cung cấp Ly Thái Phi thỉnh an một chút. Hôm nay việc, tuy rằng Hoàng thượng kịp thời ra lệnh, nhưng người này lắm miệng tạp, chỉ sợ Ly Thái Phi đã biết việc này nãi nãi, sáng mai sáng sớm ta liền đi trong cung. Nguyệt Ly thương trả lời. Trong hoàng cung, Ly là cung. Ly Thái phi biết chăm dặm liên ảnh xong việc, cả người trực tiếp ngất xỉu đi. Chăm dặm dáng trần bay nhanh đuổi tới Ly Thái phi bên người. Thái y yểm viện sở hữu Thái y yểm đều tập trung ở Ly Lạc cung. Mẫu phi như thế nào còn không có tỉnh. Chăm dặm dáng trần nội tâm sốt ruột. Thái y yểm viện tư cách giả nhất Thái y yểm trả lời. Khởi bẩm Hoàng thượng Thái Phi nương nương nghe nói công chúa sự tình, nhất thời lòng nóng như lửa đốt, mà ngất đi. Đại vi thần cấp nương nương khai trương dự phương, dựa theo phương thuốc tới ngao cấp nương nương uống tự nhiên liền sẽ tỉnh lại. Vậy ngươi mau khai à, mẫu phi nếu là có chuyện gì, các ngươi thái ý đi viện liền cho chăm chờ. Chăm giảm dáng trần tức giận. Các thái ý sợ tới mức toàn bộ quỳ trên mặt đất, Hoàng thượng thỉnh bất giận. Bất giận cái gì bất giận, còn không mau đi khai dự phương. Trăm rằm ráng chân gấp đến đội trực tiếp dùng chân đá qua đi. Các thái y hề vội vàng đứng dậy bắt đầu thương lượng. Sáng sớm sáng sớm, Nguyệt Ly Thương mặc một cái mỏng y hề, trên người còn mang thứ nhánh cây quỷ gối ly lạc ngoài cung. Mà trải qua một đêm các thái y hề trần trị, Ly Thái Phi mới vừa tỉnh lại không bao lâu, liền nghe được cung nữ nói Nguyệt Ly Thương quỷ gối ly lạc cung. Tức giận bay lên, Ly Thái Phi từ ly lạc cung ra tới, nhìn Nguyệt Ly Thương bộ dáng tức khắc lửa giận tận trời. Rút ra Nguyệt Ly Thương trên lưng mang thư nhánh cây, hung hăng đánh vào Nguyệt Ly Thương trên người. Nguyệt Ly Thương cắn chặt răng, không nói một lời, chỉ chốc lát sau, trên lưng, cánh tay thậm chí là trên mặt đều xuất hiện vết máu. Nhìn Nguyệt Ly Thương bộ dáng nguyên bản còn muốn tiếp tục đánh tiếp Ly Thái Phi, cuối cùng đem mang thư nhánh cây dùng sức ném xuống đất. Ly Thái Phi chỉ vào Nguyệt Ly Thương hỏi, ngươi lúc trước là như thế nào đáp ứng buồn cung? Ly thương biết sai, vọng mẫu phi trách phạt. Nguyệt Ly thương cúi đầu. Ly thái phi tức giận quát lớn, cơm miệng, bổn cung không phải người mẫu phi. Thứ 161 Tam Trương nàng nói nàng thực hạnh phúc. Nguyệt Ly thương như cũ cúi đầu không nói lời nào, là nàng sai, nàng nguyện ý tiếp thu trừng phạt. Mẫu phi, Ly thương hướng ngài bảo đảm nhất định đem tung tăng nhảy nhót liên ảnh đưa tới ngài bên người, mong rằng mẫu phi bảo trọng thân mình. Nguyệt Ly thương hứa hẹn. Ly Thái Phi cao mày, ngươi có biện pháp nào? Yêu cầu bổn cung làm cái gì? Chỉ cần mẫu phi chiếu cố hảo tự mình thân mình, chờ liên ảnh trở về. Nguyệt Ly Thương nói. Ly Thái Phi vô cùng nghiêm túc nhìn Nguyệt Ly Thương, bổn cung không tin ngươi, nhưng tin liên ảnh. Ngươi biết lần trước liên ảnh đối bổn cung nói cái gì sao? Ly Thương không biết. Nguyệt Ly Thương đúng sự thật trả lời. Ly Thái Phi hồi ức nói, lần trước bổn cung cùng nàng nói tốt nhất có con nối ròng. Để tránh ngươi tương lai có mới nuôi cũ, nhưng Liên Ảnh nói ngươi cùng khác nam tử không giống nhau, ngươi sẽ không tam thê tứ thiếp, càng quan trọng là, nàng nói gả cho ngươi, nàng thực hạnh phúc. Ly Thái Phi nói tới đây hốc mắt đỏ bừng, nhưng ngươi nhìn xem này còn không có mấy ngày, hảo hảo ngươi liền như vậy. Cái này làm cho buồn cung như thế nào tin tưởng nàng thực hạnh phúc. Là ta thực xin lỗi nàng, thực xin lỗi. Nguyệt Ly thương ấy nấy dập đầu. Nếu lúc trước không có lựa chọn con đường này, Có phải hay không liên ảnh hiện tại còn tung tăng nẻ nhót, tuy rằng nàng sẽ thương tâm, nhưng ít ra nàng tồn tại không phải sao. Thực xin lỗi này ba chữ, ngươi hẳn là cùng liên ảnh nói, buồn cung mệt mỏi. Ly Thái Phi trả lau trên mặt nước mắt, cuối cùng thanh âm lãnh đạm. Nguyệt Ly Thương khái một cái đầu, Ly Thương cung tiến mẫu phi. Ly Thái Phi không có xem Nguyệt Ly Thương liếc mắt một cái tiến vào Ly là cung, đi vào khi dặn dò cung nữ, truyền lệnh đi xuống, từ hôm nay bắt đầu trừ bỏ hoàng thượng cùng thái y yền buồn cung không thấy bất luận kẻ nào đặc biệt là nguyệt gia người nô tỳ tuân chỉ các cung nữ quỳ xuống dập đầu nguyệt ly thương đứng lên chậm rãi đi trở về nguyệt gia mà đứng ở cách đó không xa chăm dặm dáng trần phân phó bên người người tìm cái thái y yền đi, đi nguyệt gia nô tài tuân chỉ bên người công công cung kính trả lời trên đường không gian hồng hồng có chút tức giận chủ nhân ngươi còn hảo đi như thế nào xuống tay như vậy tàn nhẫn Không sao, việc này vốn dĩ liền tính ta sai, em đẹp một cái nữa nhi gả cho ta, cuối cùng thành như vậy, là ai đều sẽ sinh khí, liền tính nàng hôm nay giết ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Nguyệt ly thương ở trên xe ngửa cởi mang huyết xiêm y gì hề. Hồng, hồng khó hiểu trả lời, nhưng chăm dặm liên ảnh tự nguyện thế chủ nhân chắn lưới dao, cùng chủ nhân có gì quan hệ. Lời nói không thể nói như vậy, ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết, đây là ta sai hướng chi. Nàng vẫn là ta trên danh nghĩa thế tử, nói như thế nào cũng là ta thua thiệt nàng. Nguyệt Ly Thương trả lời. Hồng hồng không hiểu lắm nhân tộc cảm tình, ở hắn xem ra, chỉ cần không phải chính mình giết, liền cùng chính mình không quan hệ. Trở lại Nguyệt Gia, đế phủ thần đã nghe đến Nguyệt Ly Thương trên người mùi máu tươi, tuy rằng thực đạm, nhưng đế phủ thần vẫn là đoán được. Là ai? Đế phủ thần tức giận hỏi. Nguyệt Ly Thương nghi hoặc, cái gì? Là ai bị thương ngươi? Đế phủ thần lệnh giọng hỏi. Nguyệt ly thương lúc này mới phản ứng lại đây, này ngươi đều nghe ra tới, ta đã dùng đan dược che giấu. Ta cùng với những người khác không giống nhau, ta cái mũi tương đối mẫn cảm, ngươi đừng nói sang chuyện khác, là ai bị thương ngươi. Đế phủ thần trong mắt tràn đầy sát khí. Hắn đặt ở đầu quả tim người, chính mình đều luyến tiếp thương nàng một hào một phát, người khác dám. Nguyệt ly thương lôi kéo đế phủ thần siêm y ghê, hảo, ta không có việc gì. Điểm này tiểu thương ta có thể nhận không nổi hôm nay đi Ly Lạc Cung, mẫu phi có chút sinh khí, đánh ta vài cái, thực nhẹ. Nàng dám đánh ngươi. Nếu không phải Nguyệt Ly Thương giữ chặt, đế phụ thần đã xuất hiện ở Ly Lạc Cung. Trước 164 ngươi rốt cuộc cái gì thân phận? Nguyệt Ly Thương gắt gao giữ chặt đế phụ thần, ngươi nghe ta nói, chuyện này là ta sai. Ly Thái Phi chỉ có liên ảnh một cái nữ nhi, hiện giờ liên ảnh bởi vì ta mà ra sự. Nàng sinh khi đánh ta là hẳn là, đổi lại là ta hài tử sẽ ra chuyện, ta nơi nào chỉ là đánh, ta sẽ trực tiếp giết người, cho nên đừng sinh ly thái phi khí được không. Hảo, thương nhi nói cái gì chính là cái gì, nhưng nếu lần sau nàng còn như vậy đối với ngươi, bổn vương sẽ giết nàng. Đế phủ thần mở miệng. Nguyệt ly thương gật gật đầu, ân, chúng ta xuất phát. Vì phương tiện chiếu cô chăm dặm liên ảnh, Nguyệt ly thương đem chăm dặm liên ảnh thân mình bỏ vào không gian. Đồng thời cáo lông đỏ thành viên lưu lại mấy cái bảo hộ nguyệt ra, mà mặt khác tắc cùng nhau đi trước hiên viên đế quốc. Trong xe ngựa, nguyệt ly thương tiến vào không gian tu luyện, đế phụ thần còn lại là ở trong xe ngựa nhắm mắt ánh mắt. Hắn biết nguyệt ly thương có bí mật, nhưng nàng có thể không chút do dự ở chính mình trước mặt bày ra. Thuyết minh nguyệt ly thương đối chính mình tín nhiệm, hắn tin tưởng chung có một ngày hắn thương nhi sẽ nói cho hắn. Như vậy nghĩ, đế phụ thần tâm tình thật là sung sướng. Cảm ứng một chút bên ngoài người, mày đẹp nhữ lại, cũng nên giúp thương nhi huấn luyện một chút bên ngoài người, quá yếu, tương lai nhất định sẽ trở thành thương nhi chói buộc. Trong tay xuất hiện một con giấy con bướm bay ra xe ngựa. Hô! Nguyệt Ly Thương mở hai tròng mắt, nhìn trong tay tím sắc linh lực, rốt cuộc đột phá đến tím dai trung kỳ. Chúc mừng chủ nhân! Hồng hồng đi vào Nguyệt Ly Thương trước mặt. Nguyệt Ly Thương gật gật đầu. Hồng hồng nghĩ nghĩ, chủ nhân! Bên ngoài cái kia nam tử ngươi vẫn là thiếu tiếp xúc cho thỏa đáng, hắn cho ta cảm giác thực thần bí, hơn nữa phi thường cường đại. Vì sao? Như vậy cường đại người không phải hẳn là nhiều hơn tiếp xúc. Nguyệt Ly thương hỏi lại. Hồng hồng nghiêm túc trả lời, nhưng trên người hắn hơi thở làm ta cảm giác sợ hãi, bất quá hắn nếu là không thương tổn chủ nhân, ta có thể chịu được. Hắn sẽ không thương tổn ta, tin tưởng ngươi chủ nhân ánh mắt. Nguyệt Ly thương an ủi. Hồng hồng đành phải gật gật đầu. Nguyệt ly thương từ không gian ra tới, liền cảm ứng được khác hai cái cường đại hơi thở, mở hai tròng mắt, bọn họ là người của ngươi. Ân, ngươi người quá yếu, ta làm cho bọn họ cho ngươi người hảo hảo huấn luyện một chút. Đế phủ thần ôn nhu nói. Nguyệt ly thương nghĩ nghĩ, ngươi không muốn biết ta vừa rồi đi nơi nào. Thương nhi tưởng nói thời điểm tự nhiên sẽ nói. Đế phủ thần như cũ ôn nhu. Nguyệt ly thương nhìn về phía đế phủ thần. Ngươi rốt cuộc là cái gì thân phận? Thương nhi muốn biết ta tự nhiên sẽ nói cho. Đế phủ thần đem người ôm vào trong lòng, ngươi biết. Ta không muốn biết. Nguyệt ly thương đột nhiên có chút lùi bước. Nàng cảm giác nếu chính mình biết đến càng nhiều, liền cùng đế phủ thần khoảng cách càng lớn. Đế phủ thần nắm Nguyệt ly thương tay, hảo, chờ thương nhi muốn biết thời điểm, ta lại nói cũng không muộn. Ân. Nguyệt ly thương nhẹ ân một tiếng. Xe ngựa chạy nửa tháng sau đi tới Hiên Viên Đế Quốc biên cảnh, mà Hiên Viên Đế Quốc cùng Phượng Tê Quốc biên cảnh trung gian cách một cái vạn thú tông. Lúc này biên cảnh một cái trấn nhỏ thượng, Nguyệt Ly Thương cùng Đế Phù Thần xuống xe đi vào này phạm vi vài trăm dặm duy nhất một nhà khách điếm. Điếm tiểu nhị lập tức tiến lên, "Hoan nên quang lâm, hai vị khách hàng là ở trọ vẫn là ăn cơm?" "Ở trọ cũng ăn cơm, cho chúng ta chuẩn bị hai gian thượng đẳng phòng, ở đưa chút ngon miệng đồ ăn, sau đó ở đưa nước ấm đi lên." Nguyệt ly thương trong tay xuất hiện đồng vàng ném cho điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị cười khenh khách, tốt, khách quan ngài chờ một lát. Trước đài, trưởng quầy xin lỗi nói, ngượng ngùng khách quan, chúng ta nơi này chỉ có một gian thượng đẳng phòng. Hảo, vậy một gian. Nguyệt ly thương nói. Trước 165 người xác định. Phích một tiếng, một cái chu ước trưởng thượng trăm cân đại đao thật mạnh dừng ở trước đài trên tủ, trưởng quầy, cho ta tới một gian thượng đẳng phòng. Thật là xin lỗi một thiếu gia, cuối cùng một gian thượng đẳng phòng bị vị thiếu gia này đặt trước. Trường quay thật cẩn thận hầu hạ. Nam tử phiết liếc mắt một cái nguyệt ly thương, hỏi trường quay, hắn giao tiền không? Còn không có, đang chuẩn bị giao. Trường quay trả lời. Nam tử ném một cái túi tiền ở trên tủ, nếu chưa cho tiền, kia này gian chính là của ta. Nhưng, nhưng bọn họ là trước tới. Trường quay có chút khó xử, đều là khách nhân. Nam tử hiển nhiên có chút không kiên nhẫn. Hải, tiểu tử, này gian phòng ta coi trọng, ngươi đi trụ trung đảng phòng đi. Nhưng bổn thiếu cũng coi trọng. Nguyệt ly thương không cho. Nam tử hiếp hai tròng mắt nhìn về phía nguyệt ly thương, ngươi muốn tìm cái chết. Ân. Ai tìm chết còn không nhất định. Nguyệt ly thương cười tủm tỉm, Cảm giác tức giận không thích hợp, trưởng quầy vội vàng giữ chặt nguyệt ly thương. Vị công tử này ngài vẫn là đêm này gian thượng đảng phòng nhường ra tới. Một thiếu gia gia tộc tuy rằng là cái tiểu gia tộc, nhưng một thiếu gia tỷ tỷ là vạn thú tông người. Các ngài không bằng trụ chung đẳng phòng, ta không thu các ngươi đồng vàng. Vạn thú tông. Nguyệt Ly thương nghĩ nghĩ, lần trước từ cổ mộ gia tới không phải gặp được vạn thú tông người. Trường quầy thân mình run nhẹ nhẹ, đúng vậy, chúng ta nơi này đều là vạn thú tông địa bàn. Mà vị kia một thiếu gia nghe được trường quầy nói, đỉnh đỉnh thân mình, ở bên cảnh này ai không biết bọn họ mộc gia. Tiểu tử này vừa thấy chính là nơi khác tới, không cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, không biết nơi này là ai nói tính. Tiểu tử, cho ngươi một cái bất tử cơ hội, quỳ xuống tới dập đầu. Ngươi, còn không sướng. Nguyệt Ly thương cười lạnh. Bùm một tiếng đại đao thật mạnh rơi trên mặt đất, thực hiển nhiên vị này một thiếu gia đã bị chọc giận. Trường quay vội vàng chạy đến nam tử trước mặt, một thiếu gia, bọn họ là ngoại lai không biết tình huống nơi này. Ngài đại nhân, có đại lượng bất giận. Cũng ngay. Nam tử dùng sức đẩy ra trường quài. Dơ lên trong tay đại đao hung hăng bổ về phía Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương đứng ở tại chỗ. Liên ở khách điếm tất cả mọi người cảm thấy Nguyệt Ly Thương không biết sống chết thời điểm. Nguyệt Ly Thương vươn hai ngón tay kẹp lấy nhìn về phía đại đao. Nam tử mồ hôi đầy đầu. Hắn phát hiện chính mình đại đao không thể động. Ngươi, ngươi cho ta buông ra. Nam tử kêu lên. Nguyệt Ly Thương hơi hơi mỉm cười, ngươi xác định. Buông ra, tiểu tử thúi. Nam tử dùng sức tưởng từ Nguyệt Ly Thương cầm trên tay hồi đại đao. Nguyệt Ly Thương khỏe miệng dương lên, đột nhiên buông ra đại đao. Nam tử thật mạnh ngã trên mặt đất. Khách điếm người đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Nguyệt Ly Thương lợi hại như vậy. Chỉ bằng hai ngón tay là có thể kẹp lấy một thiếu gia đại đao. Ngươi, ngươi dám như vậy đối ta, ngươi biết ta là ai sao? Nam tử giống giận. Nguyệt Ly thương lạnh giọng trả lời nhưng, bổn thiếu không cần biết. Mà một bên đế phủ thần còn lại là xem diễn trạng thái, như vậy việc nhỏ làm thương nhi chơi chơi cũng không tồi. Ta là một gia một thiên anh, tỷ tỷ của ta chính là vạn thú tông chấp sự đệ tử, ngươi dám đắc tội ta, chờ ta tỷ tỷ tới ngươi nhất định phải chết. Một thiên anh như là hài tử giống nhau, đánh không thắng liền về nhà nói cho gia trưởng. Nguyệt Ly thương trả lời, Bùn thiếu hôm nay còn chính là chờ tỷ tỷ ngươi tới. A, Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Nguyệt Ly thương một chân đạp lên một thiên anh trên tay, tay trực tiếp bị giấm đoạn. Nguyệt Ly thương hung tàn bộ dáng, làm khách điếm người nhịn không được xúc xúc cổ, thiếu niên này lớn lên tuần Mỹ, không nghĩ tới hành vi như thế hung tàn. Trường quay, hiện tại chúng ta có thể lên rồi sao? Đế phủ thần cười hỏi. Trường quay gật gật đầu, có thể, có thể trên 166 người chờ làm cản. Trong phòng, Nguyệt Ly Thương nằm ở thoải mái trên giường nghỉ ngơi, Đế Phủ Thần tắt Sơn ngủ ở bên cạnh, thương nhi vất vả. "Hừ, một cái tiểu cặn bã mà thôi." Nguyệt Ly Thương có chút ngạo kiều. Đế Phủ Thần buồn cười nhìn Nguyệt Ly Thương kia ngạo kiều tiểu bộ dáng, ánh mắt càng thêm ôn nhu. Hai người còn không có nghỉ ngơi tốt, ngoài cửa truyền đến ẩm ĩ thanh âm. Đế Phủ Thần mày nhíu lại, chuẩn bị đứng dậy, Nguyệt Ly Thương ngăn lại. Ngươi nghỉ ngơi hạ, ta đi xem. Thương nhi sẽ đau người. Đế phủ thần cười nói. Nguyệt ly thương nhĩ tiêm có chút nóng lên, này yêu nghiệt muốn hay không đẹp như vậy, làm nàng tâm đều nhịn không được ra tốc. Ra khỏi phòng, chỉ thấy một thiên anh bên cạnh đứng một cái trung niên nam tử, phía sau mang theo vài người, mà trưởng quay cùng điếm tiểu nhị tắc quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Ngươi chính là lộng đoạn ta một hào hùng nhi tử tay người. Trung niên nam tử nhíu mày hỏi. Nguyệt Ly thương lạnh giọng, là lại như thế nào? Thiều nhân không được tới lão, thật là có ý tứ. Có là gan, bổn tộc trường thưởng tức ngươi. Hôm nay bổn tộc trường không nghĩ giết ngươi, ngươi tự phế hai tay hai chân, bổn tộc trường tha cho ngươi bất tử. Mộc Hào Hùng cao ngạo nói. Nguyệt Ly thương nhìn về phía Mộc Thiên Anh, xem ra cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ. Ngươi nhu cái gì nhu? Cha ta tới, ngươi tốt nhất dập đầu nhận tội. Bởi vì có Mộc Hào Hùng ở đây. Mộc thiên anh là gan lớn hơn nhiều. Nguyệt ly thương trào phúng, thật đúng là cái không đoạn mãi hoa hoa, bị người khi dễ tìm cha mẹ. Thật là cấp lao tử mất mặt, lăn một bên đi. Bị nguyệt ly thương trào phúng, một hào hùng có chút hận sắt không thành thép. Hắn liền này một cái có điểm thiên phú con vợ cả, nhưng cái đó con vợ lẽ đều là đỡ không thượng cường A đấu. Nhưng hôm nay nhìn đến nguyệt ly thương như vậy thiếu niên, nội tâm càng thêm tức giận. Như thế nào, như vậy thiếu niên không phải bọn họ mộc ra người, mộc hào hùng đem trong lòng tức giận phát tiết đến Nguyệt Ly Thương trên người. Tiểu tử, ngươi tốt nhất dựa theo Lão Tử nói đi làm, hảo ăn ít chút ra thịt chi khổ. Lão Tử, ở buồn thiếu trước mặt tự xưng Lão Tử, ngươi còn không có kia tư cách, buồn thiếu đến muốn nhìn, ai là ai Lão Tử? Nguyệt Ly Thương nhìn về phía mộc hào hùng trong mắt tán đánh rất khí, chưa từng có người nào ở mộc hào hùng trước mặt như thế tiêu ngạo. Hiển nhiên Mục Hào Hùng bị chọc giận, một chân thật mạnh dậm trên mặt đất, phịch một tiếng, cả người bị thanh sắc linh lực vây quanh. Xem kia linh lực nhăn sắc, phòng trường lại có một cái cơ hội liền có thể tới lâm giai. Mục Hào Hùng phóng thích linh lực ra tới sau, Mục Thiên Anh trên mặt có chứa ngạo khí, người chờ làm cản. Đột nhiên một tiếng lạnh băng đến xương thanh âm lan tràn đến chỉnh gian khách điếm người trong lòng. Đứng ở dưới lầu một hào hùng cùng một thiên anh đám người trực tiếp bị dây thép cấp áp hộp máu, hai chân quỷ trên mặt đất. Mà những cái đó theo tới một gia hạ nhân, tắc không chịu nổi, trực tiếp bảy khổng đổ máu. Nguyệt Ly Thương hơi hơi như mày, chẳng lẽ đế phụ thần thương lại tái phát? Như vậy nghĩ Nguyệt Ly Thương bay nhanh trở lại phòng, chỉ thấy đế phụ thần ngồi ở bên cạnh bàn, đang ở uống nước. ngươi làm sao vậy? Là vết thương cũ tái phát sao? Cái gọi là quan tâm tắc loạn. Giờ phút này Nguyệt Ly Thương liền tính như vậy. Đế phủ thần nhẹ giọng, không nghĩ này đó không nghĩ làm người quấy rầy chúng ta, thương nhi chúng ta ăn cơm. Đồ ăn sớm đã đưa vào phòng, Nguyệt Ly Thương ngồi xuống, bưng lên chén đũa nhìn đế phủ thần ôn nhu cho chính mình gắp đồ ăn. Như vậy không khí là Nguyệt Ly Thương có chút không khỏe, đành phải buông trong tay chén đũa. là xảy ra chuyện gì. Không có việc gì, ăn cơm trước. Đế phủ thần ưu nhã đang ăn cơm. Nhất cử nhất động đều tản ra tiên nhân hấp hối Nguyệt Ly Thương có khi cảm thấy cùng đế phụ thần ở bên nhau. Đế phụ thần liền tính tiên nhân, mà chính mình còn lại là phàm phu tục tử. Gắp đồ ăn để vào Nguyệt Ly Thương trong chén, đế phụ thần đầu cũng không nâng, như thế nào không ăn, là bất hòa ăn uống. Chương 167 Một Thiên nhiễm Không phải. Nguyệt Ly Thương lắc đầu. Đế phụ thần trả lời, vậy ăn cơm trước, đừng bị đói. Cơm nước xong. Nguyệt Ly Thương một xong tám, Đế Phủ Thần như cũ không có như thế nào nói chuyện, nhưng Nguyệt Ly Thương chính là biết hắn có việc, từ phía sau ôm lấy Đế Phủ Thần, Nguyệt Ly Thương rầu rĩ hỏi, ngươi làm sao vậy? Thương Nhi đem tắm rửa quần áo lấy lại đây, ta cấp Thương Nhi tẩy. Đế Phủ Thần xoay người ôn nhu nhìn Nguyệt Ly Thương, Này quái gì hành động, làm Nguyệt Ly Thương nội tâm bất an, ta không, ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Liên Nguyệt Ly Thương cũng không biết. Chính mình ở đế phủ thần trước mặt sẽ làm nũng. Đế phủ thần bế lên Nguyệt Ly Thương đi vào giường, "Thực xin lỗi, Thương Nhi, hiên viên đế quốc chỉ sợ không thể bồi ngươi đi, nhà ta ra một chút việc." "Nghiêm trọng sao?" Nguyệt Ly Thương hỏi. Đế phủ thần cười cười, "Không nghiêm trọng, nhưng cần thiết muốn ta trở về." Cần thiết muốn đế phủ thần trở về đã nói lên sự tình rất nghiêm trọng. "Còn tưởng rằng cái gì đại sự, hiên viên đế quốc mà thôi, bổn thiếu sẽ sợ." Nguyệt Ly thương cười cười. Đế phủ thần vỗ sở Nguyệt Ly thương tóc đẹp, ta biết thương nhi không sợ, chỉ là muốn thật dài một đoạn thời gian không thể bồi ở thương nhi bên người. Không có việc gì, chờ ta cứu sống liên ảnh, ta chính là đi ngươi sinh hoạt địa phương, ta biết ngươi đến từ một cái cường đại địa phương, ta sẽ nỗ lực trưởng thành, đến lúc đó cùng ngươi kể vai chiến đấu. Nguyệt Ly thương tự tin trả lời. Lấy nàng thiên phú cùng năng lực, nàng tin tưởng chính mình có thể. Chỉ cần cho nàng thời gian. Đế phụ thần tín nhiệm nói, ta cũng không hoài nghi thương nhi năng lực, ta chờ thương nhi tới. Chỉ cần ở lăng viêm đại lục, ta một giọt huyết có thể ngăn cản những cái đó lao quái vật ba lần công kích. Một khi huyết tích biến mất, ta liền sẽ cảm ứng được ngươi nơi này, cho nên thương nhi có cái gì muốn làm đi làm, có ta ở đây. Hai người đang nói chuyện thiên thời điểm, đế phụ thần từ ngón tay bước ra một giọt máu tươi hút vào nguyệt ly thương khuyên hai. Nguyệt Ly thương kêu lên một tiếng dặn dò, vậy ngươi ở ngươi nơi đó cũng muốn cẩn thận, tuy rằng ta biết ngươi cường đại, nhưng vẫn là đề phòng hảo, không thể xem thường tiểu nhân. Vi phu tuân mệnh, lúc này nương tử có bằng lòng hay không đem tắm rửa quần áo cấp Vi phu tẩy. Đế phủ thần cười hỏi. Nguyệt Ly thương xoay người sang chỗ khác, hung tợn, chính mình đi lấy, bổn thiếu sáng mai muốn ăn ngươi làm cơm sáng. Tuân mệnh, nương tử. Đế phủ thần nói xong còn đứng dậy cấp nguyệt ly thương hành lễ, làm cho nguyệt ly thương mặt đỏ thai hồng. Bên này, Mục hào hùng cùng Mục thiên anh hộp máu sau, bị tới rồi khách điếm hạ nhân cấp nâng trở về. Một ra, Mục thiên anh tỷ tỷ hôm nay từ vạn thú tông trở về. Thấy chính mình phụ thân cùng đệ đệ nâng vào cửa, cho mày, là ai đem phụ thân cùng đệ đệ thương thành như vậy? Tiểu nhân không biết, chỉ là có người cho chúng ta biết đi khách điếm tiếp tộc trưởng cùng thiếu tộc trưởng trở về. Một cái nâng một hào hùng hạ nhân thật cẩn thận trả lời. mục thiên nhiễm nhìn một chút phụ thân cùng đệ đệ thương thế, cho mày, này rõ ràng là không chịu nổi dây thép mà miệng phun máu tươi chết ngất qua đi. Đi khách điếm hỏi thăm một chút, cùng phụ thân phát sinh xung đột chính là người nào, tốt nhất có thể tra tra bọn họ đế. mục thiên nhiễm phân phó. Hai cái hạ nhân phân công hợp tác, vội vàng chạy khách điếm. Một hào hùng cùng một thiên anh bị quá vào phòng, lưu thị khóc chết đi xuống lại. Tộc trường, Thiên Anh, là ai đem các ngươi đánh thành như vậy? Ngay sau đó bắt lấy Mục Thiên nhiễm tay, "Thiên Nhiễm ngươi cần phải cứu cứu cha ngươi cùng ngươi đệ đệ a, bọn họ không thể có việc. Yên tâm đi nương, sư phó của ta quá một ngày liền phải tới chúng ta Mục gia, đến lúc đó ta sẽ mời ta sư phó ra tay, ai cũng không thể ở chúng ta Mục gia địa bàn kiêu ngạo." Mục Thiên nhễm trong mắt tán đánh rất ý. Chương 168 nếu không phải ta, Cách Thiên Mộc Hào Hùng cùng Mộc Thiên Anh bởi vì Mộc Thiên Nhiễm mang về tới đan dược, ăn vào sâu mà thức tỉnh. Mộc Thiên Nhiễm đỡ Mộc Hào Hùng hỏi: Cha, thương ngươi người là cái gì những người này? Không biết, chỉ biết là ngoại lai. Mộc Hào Hùng nhớ tới tên kia thực lực cường đại nam tử, đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Mộc Thiên Anh nổi giận đùng đùng: Tỷ tỷ, kia hai cái tiện nhân đã thương ta, còn đã thương cha, ngươi phải cho ta cùng cha báo thù. Câm miệng. Một hào hùng gầm nhẹ, ngươi còn có tư cách nói, nếu không phải ngươi ta như thế nào sẽ bị đả thương. Cha, ta mới là ngươi nhi tử. Một thiên anh có chút ủy khuất. Một hào hùng lắc đầu, nếu không phải con hắn, hắn đã sớm đem hắn phối hợp đi nơi nào. Nhìn xem chính mình nhi tử, nhìn nhìn lại chính mình nữ nhi, một hào hùng đối chính mình định ra người thừa kế có một ít hoài nghi. trừ bỏ một thiên nhiễm là nữ nhi ngoại thần, mọi thứ so với hắn đứa con trai này cường hắn có phải hay không nên một lần nữa suy xét suy xét? ủy khuất mục thiên anh còn không biết tình, nhưng cùng một hào hùng ở bên nhau hơn 20 năm lưu thị lại liếc mắt một cái nhìn thấu một hào hùng tâm tư. Nàng cũng không thể là một hào hùng đem tộc trưởng vị truyền cho chính mình nữ nhi một thiên nhiễm. tuy rằng là nàng thân sinh, nhưng tục ngữ nói con gái gả chồng như nước đổ đi, về sau chính là người ngoài, vẫn là nhi tử tương đối đáng tin cậy. tay kéo một hào hùng cánh tay ủy khuất ba ba. Tộc trưởng, chúng ta Thiên Anh bị người khi dễ thành như vậy, ngươi như thế nào không đau lòng? Nói đến cùng cũng là chúng ta Nhi Tử, huống hồ tại đây chung quanh một thế hệ, còn có ai có thể mạnh hơn chúng ta Nhi Tử? Ta xem định là kia hai người trên người có bả bối, lúc này mới bị thương ngải cùng Thiên Anh. Nghe Lưu Thị như vậy vừa nói, Mục Hào Hùng có chút hoài nghi, kia hai người vừa thấy chính là thiếu niên, sao có thể so với hắn thực lực còn cao? Mục Thiên Nhiễm lạnh lùng cười. Đây là nàng mẹ ruột. Vô luận nàng như thế nào làm? Có bao nhiêu ưu tú, nàng để ý vinh viễn là con trai của nàng. Chỉ có con trai của nàng mới là nàng thân sinh, mà nàng cái này nữ nhi phản phất là nhặt được, thậm chí là cha cùng người ngoài sinh. Nhìn chính mình mẹ ruột đối chính mình sử ánh mắt, một thiên nhiễm trong lòng một mảnh thê lương. Một hào hùng xem một thiên nhiễm, nhiễm nhi thấy thế nào? Có lẽ nương nói có đạo lý, ta đã làm hạ nhân đi hỏi thăm. Xem bọn họ là người nào, Hảo làm vạn toàn chi sách. Mục thiên nhiễm trả lời. Lưu thị bất mãn mở miệng, có cái gì Hảo hỏi thăm, Hai cái người ngoài nhi tử, thiên anh bị đánh thành như vậy nhất định phải bọn họ trả giá đại giới. Nương, sự tình không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy, vạn nhất bọn họ sau lưng bối cảnh cường đại, hoặc là bọn họ bản thân thực lực cường đại một khi đắc tội, tao hương không ngừng là cha cùng đệ đệ, có khả năng sẽ là toàn bộ mục gia. Mục Thiên nhiễm khách quan trả lời. Lưu Thị nghe không bảo, ngươi không phải vạn thú tông chấp sự đồ đệ sao? Tiêu sư phó của ngươi ra tay không phải hảo. Nương, ta cùng sư phó lần này ra tới là có nhiệm vụ. Hơn nữa sư phó của ta là sẽ không dễ dàng ra tay. Mục Thiên nhiễm nói. Lưu Thị hoàn toàn tức giận, ngươi có ý tứ gì? Cha ngươi cùng ngươi đệ đệ bị người đánh, ngươi không chỉ có không cho bọn họ hết giận, còn ra sức khước tử. Ngươi đừng quên ngươi là một gia người. Không có ta và ngươi cha, liền sẽ không có ngươi. Đừng tưởng rằng tiến vào vạn thú tông thành chấp sự đồ đệ, liền không biết chính mình họ gì. Một thiên nhiễm tâm đang nhỏ máu, nương ngươi ở nói cái gì? Cái gì kêu ta không biết chính mình họ gì? Mấy năm nay, nếu không phải ta, này người chung quanh sẽ cho mộc ra mặt muối sao? Mấy năm nay, nếu không phải ta, một thiên anh tại đây chung quanh hoành hành ngang ngược, tác ai tắc phúc, cường đoạt dân nữ, sẽ không ai dám động hắn sao? Nương, ngươi sao lại có thể nói này đó đã thương người nói. Chứ 169 cái gì là người ngoài? Bang một tiếng lưu thị một cái tát đánh vào một thiên nhiễm trên mặt. Ai chuẩn ngươi nói như vậy thiên anh? Cái gì thách đấu hành bá đạo? Tắc ai tắc phúc? Đó là chính bọn họ không có mắt đắc tội thiên anh. Cái gì kêu cường đoạt dân nữ? Có thể cho thiên anh làm thê tử tiểu thiếp, là các nàng phúc phận. Đủ rồi, ta còn tại đây đâu? Mộc Hào Hùng sắc mặt khó coi, Lưu Thị hung hăng trừng mắt Mộc Thiên Nhiễm, Mộc Thiên Nhiễm hốc mắt tưởng đỏ. Mộc Hào Hùng nói: Ngươi nương cũng là nhất thời nóng nội, Nhiễm Nhi về trước trong phòng, làm y lý sư cho ngươi xem xem. Chờ hạ nhân hỏi thăm trở về cha ở đi tìm ngươi. Kia nữ nhi cáo lui. Mộc Thiên Nhiễm hành lễ rời đi. Mộc Thiên Anh lôi kéo Lưu Thị ống tay áo, Nương, tỷ tỷ không giúp ta. Ngoan, nương sẽ làm nàng giúp ngươi, đừng sợ. Lưu thị đau lòng nhìn chính mình nhi tử. Nội tâm buồn đẹ nặng lửa giận mục hào hùng, trở tay liền cho mục thiên anh một cái thật mạnh bàn tay. Mục thiên anh trực tiếp bị đánh ông, lưu thị nhìn chính mình nhi tử bị đánh, vội vàng hỏi, thiên anh, có đau hay không, nương cho ngươi xem. xem. Nương, đau quá, người khác đánh ta liền tính, cha cũng đánh ta. Mục thiên anh ủy khuất ghé vào lưu thị trong lòng lực. Mục hào hùng giống giận, cơm miệng, ngươi nào điểm như tỷ tỷ ngươi. Nhiễm nhi nói rất đúng, nếu không phải bởi vì nàng là vạn thú tông chấp sự đồ đệ, ai sẽ cho chúng ta muộc ra mặt mũi? Ngươi nhìn xem các ngươi nương hai đều làm cái gì? Lưu thị có chút sinh khí, ngươi chính là vì nhiễm nhi đánh thiên anh. Ngươi rốt cuộc phân chẳng phân biệt thanh ai là người ngoài, ai là tiện nội. Thiên anh là nhi tử sẽ vẫn luôn lưu tại chúng ta bên người, nhiễm nhi là phải gả đi ra ngoài, là nhà người khác. Vô chi phụ người, không có nhiễm nhi. Ngươi nhi tử mấy năm nay hành vi đã sớm bị người lộng chết, ngươi không hảo hảo đối nhiễm nhi liền tính, còn đánh nàng, ngươi là không nghĩ ngươi nhi tử, mộc gia hảo phải không? Mục hào hùng lửa giận tận trời. Lưu thị tự tin mười phần, nàng là ta sinh dưỡng, nàng có thể đối chúng ta làm cái gì? Ta là nàng nương, ngươi là nàng cha, chẳng lẽ nàng còn có thể giết cha giết mẹ không thành, đây chính là thiên lý bất dung. Ta mượn cho nàng mời cái lá gan. Nàng cũng không dám. Cơ miệng, cái này lời nói tốt nhất không cần bị nhiễm nhi nghe được, nếu không ta muốn ngươi đẹp, hừ Một hào hùng phủi tay rời đi, mà không rời đi mục thiên nhiễm móng tay khấu tiến lòng bàn tay, môi bị chính mình cắn suốt huyết tới. Ở nương trong lòng, nàng là người ngoài, mục thiên anh là tiện nội. Hảo, thức hảo, phi thường hảo. mục thiên nhiễm rời đi, liền nghe được hạ nhân tới báo, là sư pho tới. Mấy năm nay nếu không có sư phó giữ gìn, nàng ở vạn thú tông cái loại này ăn thịt người không nhà xương địa phương, đã sớm sống không nổi nữa. Nhưng mục gia trừ bỏ cha ngẫu nhiên quan tâm một chút, vẫn là bởi vì nàng có thể vì mục gia mang đến ít lợi. Mà chính mình mẫu thân, vì nàng cái kia cái gọi là nhi tử. Không cảm kích nàng liền tính, còn đối nàng lời nói lạnh nhạt thậm chí xưng hô nàng là người ngoài. Kia nàng khiến cho bọn họ nhìn xem cái gì là người ngoài. Sư phó, ngài đã tới. Mục Thiên Nhiễm dơ lên một tia mỉm cười. Một thân Hắc Y Dìa Nam Tử hiền tử cười cười. Ân, Nhiễm Nhi ở nhà tốt không? Hắc Y Nam Tử là vạn thú tông ngoại môn chấp sự Trần Thương Hải. Người này trừ bỏ tham tài ở ngoài, không có khác yêu thích. Nhưng từ Mục Thiên Nhiễm thành hắn đệ tử sau, Trần Thương Hải đối chính mình cái này xinh đẹp mỹ lệ đồ đệ liền sinh ra không giống nhau cảm tình. Nhưng hắn che giấu thực hảo. Cho nên một thiên nhiễm đến bây giờ còn không biết Trần Thương Hải đối nàng dình coi. Ân, thực hảo. Một thiên nhiễm cái mũi đau xót, trên thế giới này chỉ sợ chỉ có sư phó mới có thể đối chính mình tốt như vậy. Trần Thương Hải gật gật đầu, đương nhìn đến một thiên nhiễm má phải thượng dấu vết, sát mặt trầm xuống, ai đánh. chương Trưng 171 ra xong rồi. Không có việc gì, là ta chọc nương không vui. Một thiên nhiễm nhu nhược đáng thương. Trần Thương Hải vừa nghe này còn lợi hại, chính mình bảo bối đồ đệ chính mình đều luyến tiếp chạm vào một chút, lưu thị dám xuống tay đánh nàng. Sắc mặt khó coi, Trần Thương Hải đi vào mục gia đại môn, mục hào hùng trước thời gian từ phòng ra tới, trần chấp sự bên trong thỉnh. Hừ, ta xem ngần ấy năm mục gia là càng ngày càng tiêu ngạo hương ngạnh. Trần Thương Hải hừ lạnh một tiếng, mục hào hùng dọa ra mồ hôi lạnh, nhìn nhìn lại bên cạnh mục thiên nhiễm. Dù sao cũng là sống vài thập niên người, như thế nào sẽ nhìn không ra Trần Thương Hải ở bất mãn cái gì? Một hào hùng liền bồi gương mặt tươi cười, có Trần chấp sự cùng nhiễm nhi chiếu cố mộc gia mới có hôm nay, chúng ta mộc gia không dám quên. Phải không? Ta xem mộc gia sớm đã đã quên. Trần Thương Hải nhìn mộc thiên nhiễm mặt, trong mắt tràn đầy lửa giận. Mộc hào hùng liên tục cười làm lành nhìn về phía mộc thiên nhiễm, nhiễm nhi, là ngươi nương hôm nay không đúng. Chờ lát nữa ta làm ngươi nương ra tới cho ngươi nhận lỗi, ngươi giúp cha nói câu lời hay được không? Cha nói nơi nào lời nói, sư phó không phải bởi vì ta sự tức giận, mà là bởi vì mấy năm nay mục gia làm quá mức hỏa, mặt trên đã khả nghi. Mục thiên nhiễm cung kính trả lời. Nhìn nhà mình đồ đệ ở mục gia người trước mặt vâng vâng dạ dạ bộ dáng. chân thương trong nước tâm hỏa cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Một hào hùng thấy thế vội vàng kêu hạ nhân đem lưu thị hô lên tới, lưu thị vừa xuất hiện, một hào hùng không nói hai lời một cái tát đánh vào lưu thị trên mặt, phẫn hận nói, còn không cho nhiễm nhi xin lỗi. Lưu thị căn bản không kịp phản ứng, nàng bị đánh ngốc, chờ một hào hùng mở miệng sau mới biết được chính mình vì cái gì bị đánh. Lưu thị đứng dậy phẫn hận chỉ vào một thiên nhiễm cái mũi mắng, hảo a, ngươi cái này tiểu đệ tử thế nhưng học được cáo trạng. Ta là ngươi nương. Đánh ngươi một cái tát làm sao vậy? Ta liền tính đánh chết ngươi cũng là thiên kinh địa nghĩa. Còn không có gả đi ra ngoài liền bắt đầu khi dễ ta, gả đi ra ngoài kia còn lợi hại, quả nhiên là cái mắt không thân bạch nhãn lang. Nói một thiên nhiễm hai mắt đâm lệ, Trần Thương Hải không nghĩ tới nhà mình đồ đệ ở một Gia thế nhưng là cái dạng này địa vị. mấy hắn mỗi năm bởi vì một thiên nhiễm đối một Gia mở một con mắt nhắm một con mắt, xem ra về sau là không cần. Một hào hùng giờ phút này hận không thể chụp chết lưu thị, cái này ngu xuẩn nhìn không ra trần chấp sự tự cấp nhiễm nhi hết giận sao. Một gia lần này bị cái này ngu xuẩn hại thảm. Hảo, thức hảo, một gia thức hảo. Trần thương hải bị khí cười, lôi kéo một thiên nhiễm trực tiếp rời đi một gia. Một hào hùng theo sau vẻ mặt xin lỗi, trần chấp sự, nhiễm nhi nàng nương là được thất tâm phòng, ngài đừng cùng nàng so đo. Ta nói cho ngươi một hào hùng. Mộc gia cùng phu nhân của ngươi chính ngươi lựa chọn, nếu là làm ta không hài lòng, các ngươi mộc gia sau này cũng đừng nghĩ tại đây một thế hệ sưng vương sưng bá. Trần Thương Hải nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Mộc hào hùng lôi kéo một thiên nhiễm tay, nhiễm Nhi, tính cha cầu ngươi, ngươi giúp cha mẹ cùng một gia ở sư phó của ngươi trước mặt nói nói lời hay hảo sao. Rốt cuộc kia lưu thị là ngươi thân sinh mẫu thần. Cha! Mộc thiên nhiễm ngữ khí lãnh đạm. Mấy năm nay ta vì Mộc gia làm đủ nhiều. Cha biết, cha biết. Mộc hào hùng gật đầu. Mộc thiên nhiễm lấy ra Mộc hào hùng bắt lấy chính mình tay, nương cùng ngươi ở trong phòng lời nói, ta nghe được. Mộc hào hùng ngốc lăng đứng ở tại chỗ, Mộc thiên nhiễm nhanh hơn bước chân cao hơn chính mình sư phó. Cũng không biết chính mình là như thế nào về nhà, Mộc hào hùng về đến nhà, ngồi ở ghế trên phát ngốc. Đã không có vạn thú tông che chở, Mộc gia xong rồi. Tốc trưởng Tiêu nha đầu chết tiệt kia khi nào trở về cho ta xin lỗi. Ta chính là nàng nương, sinh nàng dưỡng nàng mẹ ruột, dám làm như vậy, thật là đại nghịch bất đạo. Lưu Thị sờ chính mình đánh sương mặt. Trước 171 trường sinh bất lão. Nếu phía trước kia một cái tát là làm cấp trần chấp sự xem, kia này một cái tát, một hào hùng là là tưởng trực tiếp chụp chết Lưu Thị. Hắn thật hối hận cưới nữ nhân này. Một hào hùng, ngươi có phải hay không điên rồi? muốn đánh chết ta sao? một ngày bị đánh hai lần, lưu thị hoàn toàn phát hỏa. mục hào hùng mặt tâm trầm, ta hận không thể ngươi hiện tại lập tức đi tìm chết, ta hảo nâng ngươi thi thể làm trần chấp sự bất giận. ngươi nói cái gì? cái kia tiện nhân muốn lộng chết ta. lưu thị giận dữ. mục hào hùng cười lạnh, như ngươi mong muốn, ngươi nói nhiễm nhi là người ngoài sự, nàng nghe được, về sau mục gia không có vạn thú tông che chở, ngươi tốt nhất kêu ngươi nhi tử thu liễm điểm nếu là đã chết, ta nhưng không cho hắn nhặt xác, lắc lắc tay háo, một hà hùng phẫn nộ rời đi, Lưu Thị ngốc lăng ngồi dưới đất, nàng, nàng không nghĩ tới sự tình phát triển đến nước này, trước kia nàng cũng là như vậy đối một thiên nhiễm, một thiên nhiễm không phải vẫn luôn đều cúi đầu chịu đựng sao? vì sao hôm nay sẽ như vậy? nàng là nàng mẫu thân, nói nàng hai câu không phải hẳn là sao? từ xưa không đều là chú trọng nhi tử. Nàng đau thiên anh nhiều một chút không phải thực bình thường sao. lưu thị không nghĩ ra, nhưng cho dù nghĩ thông suốt cũng đã chậm, bởi vì mục thiên nhiễm tâm hoàn toàn đã chết. Sư phó, ngươi có thể hay không cảm thấy ta thực các độc? Mục thiên nhiễm tâm tình thấp thỏng hỏi. Trần Thương Hải cười cười, nhiễm nhi ngươi có biết người thọ mệnh có bao nhiêu trường? đỗ nhi không biết, mong rằng sư phó giải hoạc. Mục thiên nhiễm nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Trần Thương Hải nói. Tại đại lục này vì cái gì chúng ta muốn tu luyện? Bởi vì chúng ta trừ bỏ không bị người khi dễ ngoại chính yếu chính là vì sống càng lâu, chúng ta theo đuổi chính là vĩnh không cần thiết thể thọ mệnh, cũng chính là cái gọi là trường sinh bất lão. Trên đời này thực sự có trường sinh bất lão. Mục thiên nhiễm nghi hoặc. Trần Thương Hải cười cười, tự nhiên có, chẳng qua chúng ta không đụng tới mà thôi, ở toàn bộ mục gia hoặc là nói khu vực này có thể tu luyện đến 300 tuổi người cơ hồ là không có, trừ bỏ nhiễm nhi tư chất của ngươi, hơn nữa tông môn bồi dưỡng, lúc này mới có khả năng. Nhiễm nhi, ngươi muốn đem ánh mắt phóng xa một chút, không cần bởi vì chuyện khác sở khiên vướng. đệ tử minh bạch, đa tạ sư phó rẻ dỗi chỉ là mặc kệ nói như thế nào mục gia là sinh ta dưỡng ta địa phương, đồ nhi tưởng cuối cùng vì mục gia làm một chuyện, còn thỉnh sư phó thành toàn, mục thiên nhiễm quỷ trên mặt đất. Trần Thương Hải nâng dậy, nói đi, người ta thời cho không cần như vậy khách khí. Hôm nay sư phó giúp ta hết giận, Đồ Nhi cũng hết giận, hôm qua có hai cái ngoại lai người ra tay đả thương cha ta cùng đệ đệ. Đồ Nhi nhìn bọn họ miệng vết thương, nhìn qua hình như là bị uy áp gây thương tích, còn Thỉnh sư phó có thể ra tay, mục ra trước mắt không thể đảo. Mục Thiên nhiễm nghiêm túc nói. Trần Thương Hải híp lại đôi mắt, bị uy áp gây thương tích. Cha ngươi thực lực tuy chẳng ra gì, Nhưng so với người khác còn xem như có thể. Xem ra hai người thực lực so cha ngươi còn cao, thế nhưng nếu như vậy, vi sư bổi ngươi đi một chuyến. Nếu là cao thủ, có thể mượn sức tự nhiên mượn sức, kéo không thỏa thuận vẫn là không cần đắc tội hảo. Nhiễm nhi, đại lục này có quá nhiều kỳ nhân dị sự, vạn nhất xui xẻo đắc tội cao nhân, lộng không hảo tông môn đều sẽ bị liên lụy. Nhưng đồ nhi phải người tra xét, bọn họ là từ tam đẳng quốc lại đây. Nơi đó người có gì sợ hãi? Mục thiên nhiễm không cho là đúng. Trần Thương Hải nghĩ nghĩ, vẫn là tiên kiến thấy hai người, đến lúc đó ngươi xem vi sư ánh mắt. Đồ nhi minh bạch. Mục thiên nhiễm gật gật đầu. Khách điếm, đế Phủ thần vẫn luôn không bỏ được rời đi, lúc này hai người trên giường tình tràng ý tiếp. Thương nhi, vi phu phải đi, ngươi có hay không cái gì bên người vật phẩm đưa cho vi phu? Đế Phủ thần hỏi. Nguyệt Ly Thương nằm trên giường. Đôi tay đặt ở cái hót ngạo kiểu nói, bổn thiếu như là có bên người vật phẩm người sao. Chứ 172 không nói cho người là bổn thiếu ra tay sao. Vi Phu nhìn giống. Đế Phủ Thần trêu đùa Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương khóc khóc trả lời, bổn thiếu không có. Đế Phủ Thần cười mà không nói, từ Nguyệt Ly Thương trên đầu rút hai căn tóc đẹp, sau đó ở chính mình trên đầu cũng rút hai căn, đem tóc cột vào cùng nhau, ở bỏ vào một cái trong túi tiền. Đa tạ nương tử đưa vì phu lễ vợ. Ngạch Nguyệt Ly thương cái chán mạo tam căn hấp tuyến, này yêu nghiệt cũng quá dễ. Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch. Nguyệt Ly thương phòng cửa phòng mở khởi, đế phủ thần sửa sửa quần áo mở cửa. Thanh âm lạnh băng, có việc. Khí chàng quá mức cường đại, Trần Thương Hải cùng một thiên nhiễm bị trấn trụ. Đặc biệt là một thiên nhiễm, tuy rằng đế phủ thần mang theo tím sắc mặt nạ, nhưng như vậy có vẻ hắn càng thêm thần bí. Có việc. Đế phù thần có chút không kiên nhẫn. Mục thiên nhiễm gương mặt bỏ bừng, nàng mấy năm nay gặp được nam tử, chưa từng có giống trước mắt vị này nam tử như thế làm nàng tâm động. Chỉ là nghe hắn thanh âm, liền cảm giác như xuân phong thoải mái. Công tử, tiểu nữ tử họ Mục, danh thiên nhiễm, công tử nhưng kêu ta nhiễm nhi. Mục thiên nhiễm túi đầu có chút ngượng ngùng. Trần thương hải nội tâm đầy minh hỏa, từ hắn thu Mục thiên nhiễm vì đồ đệ sau. Trước nay không thấy được nàng dáng vẻ này. Ngươi chính là đả thương mộc Gia người. Thấy một thiên nhiễm dáng vẻ này, Trần Thương Hải đem lửa giận phát ở đế phụ thần trên người. Đế phụ thần lệnh băng nói, các ngươi là tới tìm phiền toái. Không phải, công tử thỉnh không cần hiểu lầm, chúng ta chỉ là tới giải tình huống. Mộc thiên nhiễm nhu tình như nước. Trần Thương Hải đem một thiên nhiễm kéo đến một bên, nhiễm nhi, ngươi cũng biết ngươi tới mục đích. Chính là sư phó, ngài không phải nói. Nếu là cao thủ chúng ta vẫn là không cần đắc tội hảo sao? Một thiên nhiễm khó hiểu trả lời. Trần Thương Hải nhất thời bị một thiên nhiễm nói đổ á khẩu không trả lời được. Lời nói là nói như vậy, nhưng hiện tại bất đồng, mặc kệ là thích một thiên nhiễm, vẫn là một thiên nhiễm thích. Vô luận phát sinh tình huống như thế nào, hắn đều phải đem cái này ngọn lửa cấp bóp tắt. Hắn quyết không cho phép một thiên nhiễm trong lòng có người khác. Cái gì cao thủ, bất quá là trên người có bảo bối mà thôi. Vi sư này liền vì ngươi hết giận. Trần Thương Hải vận khởi trong tay linh lực. lam sắc linh lực quấn quanh Trần Thương Hải thân mình, mục thiên nhiễm sắc mặt tái nhợt, nhiều năm như vậy còn chưa từng có người nào từ sư phó trong tay xuống lại. Công tử, chỉ cần ngươi nhận cái sai thừa nhận thương mục ra người là vô tình, nhiễm nhi nguyện ý cầu sư phó thủ hạ lưu tình. Mục thiên nhiễm nôn nóng nhìn đế phụ thần. Nàng không nghĩ nàng duy nhất có hảo cảm nam tử liền như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi. Trần Thương Hải phẫn nộ nói: Chánh gia, Nhiệm Nhi. Đột nhiên một cổ huy áp từ trong phòng tới cửa, Nguyệt Ly Thương chậm rãi đi ra. Bọn họ trở về không nói cho ngươi, là buồn thiếu động thủ sao? Cùng tháng Ly Thương xuất hiện thời điểm, Mục Thiên Nhiệm trước mắt sáng ngời. Nếu nói vừa rồi là bởi vì bị Đế phụ Thần cường đại cùng Thần bí hấp dẫn, như vậy hiện tại chính là bị Nguyệt Ly Thương kia tuấn mỹ dung mạo hấp dẫn. Trần Thương Hải nhìn đến Nguyệt Ly Thương dung mạo khi. Lửa giận càng thêm tràn đầy, một cái mang mặt nạ còn chưa tính còn tới một cái tiểu bạch kiểm. Khi nào, liền A Miu A Cẩu đều dám cùng hắn đoạt một thiên nhiễm. Thật đương hắn là chết sao. Công tử, tiểu nữ tử họ một thiên nhiễm hành lễ. Nguyệt Ly Thương xua xua tay, bổn thiếu không muốn biết, bổn thiếu chỉ nghĩ nói một lời. Hắn là bổn thiếu đến nam nhân, không chấp nhận được ngươi dình coi. Ở đế phủ thần cùng một thiên nhiễm nói chuyện thời điểm, Nguyệt Ly Thương liền nghe được rõ ràng. Nàng nhưng không hy vọng chính mình người bị người khác dình coi. Một thiên nhiễm sợ ngây người, há to miệng, ngón tay đế phụ thần cùng Nguyệt Ly thương hai người, bọn họ. Bọn họ. Trưng 173 làm vi phu tới. Đế phụ thần cười ôm Nguyệt Ly thương eo, ngươi không đoán sai. Các ngươi sao lại có thể như vậy? Đây là không đúng, các ngươi một thiên nhiễm có chút nói lắp. Trần Thương Hải cảm thấy chính mình đồ đệ đầu hỏng rồi. Bọn họ là tới làm gì? Đề tài như thế nào hội đàm đến cái này điểm thượng? Này theo tới khi tình huống không giống nhau a Trần Thương Hải bất đắc dĩ đem một thiên nhiễm đi vào bên cạnh. Nhiễm nhi, ngươi là làm sao vậy? Ngươi có biết hay không chính mình hiện tại đang làm cái gì? Sư phó bọn họ. Bọn họ sao lại có thể một thiên nhiễm như cũ không chịu tin tưởng? Trần Thương Hải bị một thiên nhiễm bộ dáng hoàn toàn chọc giận, đem sở hữu lửa giận phát tiết đến nguyệt ly thương cùng đế phụ thần trên người. Chỉ là đương làm giai linh lực công kích khi, đế phù thần cười hỏi, thương nhi nhưng nguyện luyện tập. Không thú vị, buồn thiếu không nghĩ cùng cản bã động thủ. Nguyệt ly thương trả lời. Đế phù thần gật gật đầu, vậy làm vi phu tới. Chỉ là nháy mắt công phu, không đợi trần thương hải phản ứng lại đây. Cả người đã từ khách điếm bay ra đi, một ngụm máu tươi phun trên mặt đất. mục thiên nhiễm vội vàng chạy ra đi. Sư phó, sư phó, ngươi thế nào? Khu khu. Nhiễm nhi đi mò. Trần thương hải những mảy, lau lau khỏe miệng màu tươi, chúng ta gặp được cao. Không nghĩ tới hai cái thiếu niên, thế nhưng trực tiếp đem hắn đánh bay đi ra ngoài, có thể thấy được thực lực có bao nhiêu sâu không lường được. Bọn họ lần này xem như đã đến văn sát. Mục thiên nhiễm qua tay quỷ trên mặt đất, thỉnh hai vị công tử thủ hạ lưu tình. Hôm nay tiến đến chỉ là vì điều tra rõ ràng, tuyệt không hắn ý. Nga! Phải không? Nhưng vì sao buồn thiếu từ hắn trong mắt thấy được nồng đậm sát ý? Nguyệt ly thương cùng đế phủ thần không biết khi nào xuất hiện ở một thiên nhiễm trước mặt. Một thiên nhiễm kinh ngạc với hai người thực lực chỉ là một cái hô hấp thời gian, liền ở nàng trước mặt, không dám, còn thỉnh hai vị đại nhân thứ lỗi, lần này là nhiễm nhi cùng sư phó không đúng, nhiễm nhi nguyện ý hầu hạ công tử. Ngươi nói ngươi muốn hầu hạ ai? Đế phủ thần sắc mặt giống như báo táp mây đen răng đầy. Mục Thiên Nhiễm tưởng Đế Phụ Thần Gen mặt càng thêm đỏ bừng. Nếu đại nhân nguyện ý, Nhiễm Nhi nguyện ý hầu hạ hai vị đại nhân. Ha ha. Nguyệt Ly Thương cười lạnh một tiếng, hầu hạ chúng ta hai cái, vậy ngươi sư phó làm sao bây giờ? Mục Thiên Nhiễm nhìn thoáng qua Trần Thương Hải, chỉ cầu hai vị đại nhân buông tha sư phó. Ta chính là chết cũng không muốn ngươi bị này hai cái xúc sinh vũ nổ. Trần Thương Hải đem Mục Thiên Nhiễm hộ ở sau người. Nguyệt Ly Thương khòe miệng dơ lên. Ngươi sai rồi, không phải chúng ta vũ nhục, mà là ngươi, ngươi dám nói ngươi đối với ngươi đồ đệ không nửa phần ý tưởng. Ta Trần Thương Hải vừa muốn biện giải. Nguyệt Ly Thương đánh gãy, ngươi trong mắt khát vọng đã nói cho Bổn Thiếu đáp án. Ngập máu phun người, ta là nhiễm nhi sư phó đối nàng chỉ có tình thầy trò. Trần Thương Hải nói hiên ngang lấm liệt, ra dáng ra hình. Nguyệt Ly Thương nhìn về phía đế phụ thần, Bổn Thiếu còn nghĩ đưa hắn một cái mỹ nhân. Nếu không cần vậy đưa đi nhà thổ hảo. Hảo. Đế phù thần gật đầu. Mục thiên nhiễm sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ, nước mắt lưng tròng. Hai vị đại nhân, nhiễm nhi không muốn đi. Nhiễm nhi trừ bỏ hai vị đại nhân ai đều không nghĩ hầu hạ. Nếu hai vị đại nhân không cần nhiễm nhi, nhiễm nhi tình nguyện đi tìm chết. Nếu như vậy muốn chết, kia bổn thiếu liền thành toàn ngươi. nguyệt ly thương trong tay linh lực đã tập trung ở dưới trưởng. Mắt thấy một thiên nhiễm liền phải biến mất Trần Thương Hải vội vàng kêu lên, ta muốn, không cần sát nhiễm nhi, ta muốn. Vậy đem này cái đan dược ăn xong đi. Đế phù thần trong tay xuất hiện một quả đan dược ném xuống đất. Vì giữ được một thiên nhiễm, Trần Thương Hải nhặt lên trên mặt đất đan dược để vào trong miệng. Đan dược vào miệng là tan, Trần Thương Hải cảm giác bụng một đoàn hỏa, thiếu hắn mất đi lý trí, trực tiếp nhào hướng một thiên nhiễm. Chương 174 hát hóa. Một thiên nhiễm trực tiếp bị dọa ngây người, nàng không ngừng nói cho chính mình, là kia cái đan dược nguyên nhân. Nhưng kế tiếp nói, là một thiên nhiễm hoảng sợ. Cái gì sư phó kia đều là cho má, ta đã sớm không muốn làm người đều sư phó, ha ha ha. Rốt cuộc chờ đến ngày này, ta chờ thật lâu. Nhìn ngươi, mỗi đêm đều là tra tấn, ta hận không thể cùng ngươi hàng đêm sinh ca. Trần Thương Hải Hương Phân nói, lúc này hắn bị đan dược cấp cắn nuốt lý trí trong cơ thể thú tính bị hoàn toàn đánh thức, nhiên vây xem người đầy mặt kinh ngạc, khó nghe nói sôi nổi truyền vào một thiên nhiễm trong thay, không nghĩ tới vạn thú tông chấp sự như vậy cầm thú, đã sớm dình coi chính mình đồ đệ, ta liền nói sao, đường đường một cái vạn thú tông chấp sự, tuy là ngoại môn, nhưng như thế nào cũng là vạn thú tông người, thân phận như thế cao quý, như thế nào sẽ coi trọng một cái nho nhỏ mục gia, nguyên lai là dình coi một thiên nhiễm a, đúng vậy. Một thiên nhiễm người lớn lên Mỹ, thiên phú lại hảo, cũng khó trách chấp sự sẽ dình coi. Nhìn một thiên nhiễm bộ dáng, thật là xui xẻo. Đúng vậy, như thế nào cũng không gặp một gia người tới hỗ trợ. Một gia dám đến sao? Đây chính là vạn thú tông chấp sự. Một thiên nhiễm thống khổ nằm trên mặt đất, trong mắt tràn đầy cầu xin, nhưng người chung quanh cũng không dám tiến lên hỗ trợ. Nói giỡn, ai nguyện ý vì một nữ nhân đắc tội vạn thú tông? kia không phải tìm chết sao. Một thiên nhìn về phía Nguyệt Ly Thương cùng đế phụ thần, cứu ta, cầu các ngươi. Không giết ngươi, đã là ta lớn nhất nhân tử. Đế phụ thần lạnh băng thanh âm vang lên. Nguyệt Ly Thương nhàn nhạt nhìn thoáng qua, đi thôi. Một thiên nhiễm trong mắt tử vừa tới cầu xin biến thành phẫn hận. Thân mình đau đã chết lặng, giờ phút này nàng thể sắc và tinh thần tràn ngập cựu hận. Nàng hận, nàng hận trần thương hải, là hắn cướp đi nàng hết thảy. Nang Hận, nang hận nguyệt ly thương cùng đế phụ thần, nếu không phải bọn họ cấp Trần Thương Hải kia cái danh dược, liền sẽ không phát sinh này hết thảy. Nang Hận, nang hận mục ra người, rõ ràng có mấy cái ở vây xem quần chúng bên trong, lại không tới cứu nàng. Nang Hận, nang hận này đó vây xem người, bọn họ chỉ cần ra tay liền có thể giải cứu nàng, nhưng bọn họ cố tình đứng ở nơi đó xem diễn, cũng không kéo nàng một phen. Hắc hóa, hoàn toàn hắc hóa. Một thiên nhiễm trong lòng kia phiến nhân tử hoàn toàn biến mất. Nàng muốn toàn bộ người đều chết. Trần Thương Hải, Mộc Gia, Nguyệt Ly Thương cùng đế phụ thần, hôm nay vây xem người. Nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Một thiên nhiễm như là đã trải qua một cái dài dòng năm tháng, lúc này nàng giống như một cái rối gỗ giống nhau. Đau đớn, nhục nhã, nước mắt đã toàn bộ biến mất. Nguyệt Ly Thương cùng đế phụ thần rời đi khách điếm sau một cái ngã rẽ, hai người biến tách ra. Đế phụ thần bởi vì không yên tâm Nguyệt ly thương, cho nên phái một cái phía trước giúp Nguyệt ly thương huấn luyện cáo lông đỏ tâm phúc lại đây, mà một khắc danh tâm phúc tắc tiếp tục phụ trách huấn luyện. Thuộc hạ ám một thàm kiến Nguyệt thiếu gia, ám liếc mắt một cái mắt tối sâm lại, tối đầu hành lễ. Ở trong tối một trong lòng, trừ bỏ đế phụ thần không có ai có tư cách đương hắn chủ tử. Tuy là tối đầu hành lễ, nhưng nội tâm lại có một loại không khuất phục tâm. Nguyệt ly thương khỏe miệng khẽ nhếch như thế không muốn liền không cần miễn cưỡng chính mình hắn nếu làm ngươi tới bảo hộ bổn thiếu không muốn ngươi có thể rời đi bổn thiếu sẽ không cáo trạng thuộc hạ không dám ám một hồi đáp nguyệt ly thương cười cười không nói gì veo một tiếng biến mất tại chỗ ám một hơi hơi sửng sốt theo sau vội vàng theo sau nửa tháng lúc sau nguyệt ly thương tới hiên viên đế quốc đi đến thành khẩu môn nhìn thủ vệ hai gã thủ vệ không hổ là nhất đẳng quốc Cam Giai người thủ cửa thành, ám vừa lên trước một bước, Nguyệt thiếu gia, thỉnh. Kiêu ngữ khí có nói không nên lời kiêu ngạo, phản phất lại nói thấy đi, đây là nhất đẳng quốc cùng tam đẳng quốc trên lệnh. Trước 175 Hoàng gia bố cáo, Nguyệt Ly thương cười cười đi vào hiên viên đế quốc, phát hiện trên đường Cam Giai cùng Hoàng Giai lúc đầu thực lực nhiều như ngư mau. Ám một, buồn thiếu hỏi ngươi, trừ bỏ hiên viên đế quốc Hoàng đế, còn có ai là dòng chính huyết mạch? Nguyệt Ly thương vừa đi vừa hỏi. Từ nàng tới hiên viên đế quốc khiến cho cáo lông đỏ người siêu tập manh ngối. Đường kim hiên viên đế quốc hoàng đế, tuy rằng có không ít phi tử, nhưng trước mắt không có một cái con nối dõi. Còn có một cái chính là hiên viên đỡ thần, Nguyệt Ly thương biết là đế phụ thần giả trang, cho nên cái kia cái gọi là đệ đệ, cũng không biết bị đế phụ thần lộng tới địa phương nào đi. Ám một hồi đáp, chủ tử không cùng ngươi nói. Cái gì? Nguyệt Ly thương hỏi lại. Ám một nghiêm túc nói, chủ tử là đường kim hoàng thượng thân đệ đệ, chủ tử huyết cũng có thể. Buồn thiếu không nghĩ dùng hắn huyết. Nguyệt ly thương trả lời. Dùng không phải tương đương lộ tẩy, tuy rằng không biết đế phủ thần như thế nào cùng thuộc hạ nói, nhưng Nguyệt ly thương vẫn là thực cẩn thận. Đối với đế phủ thần không phải lang viêm đại lục người có thể bảo mật liền bảo mật. Một khi truyền ra đi, không biết bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Vậy chỉ có hoàng thượng huyết. Ám một hồi đáp. Trên đường hai người nói chuyện phiếm. Đúng lúc này một cái chuyên rán báo cáo địa phương. Tuần tra đội tiến lên rán một chương báo cáo. Nguyệt Ly Thương xem náo nhiệt tiến lên quan khán. Đường Kim Hoàng thượng cùng cha khác mẹ muội muội thanh hà công chúa đã đến bệnh nan y lỵ, đặc mời thiên hạ y lỵ sư có thể cứu trị công chúa. Hoàng thất nhưng đáp ứng y lỵ sư một cái yêu cầu, chỉ cần hoàng thất làm đến. Nguyệt Ly Thương nhìn về phía bên cạnh một vị lớn tuổi nam tử, vị này đại ca. Ngươi có biết này Thanh Hà Công chúa đến bệnh gì? Huynh đệ, ngươi là ngoại lai đi. Nghe nói này Thanh Hà Công chúa lớn lên đó là quốc sắc thiên hương. Sau có một ngày đi đặt thành, sau khi trở về cảm giác trên mặt ngứa. Khởi điểm, Thanh Hà Công chúa không để ý. Sau một giấc ngủ dậy phát hiện mặt bộ phiếm, còn có chút địa phương chảy mủ. Thái y y viện sở hữu thái y y đều đi trần trị, lại vẫn là không có kết quả. Hoang thất lúc này mới dán ra báo cáo. Quảng Nạp Thiên Hạ Anh Tài, nguyên lai là như thế này, nhưng Hoàng thất không phải có dự phòng luyện đan sư sao? Tuy luyện đan sư hi hữu, nhưng lấy viên viên đế quốc thực lực, thỉnh một vị hoàng gia luyện đan sư vẫn là có thể. Nguyệt Ly thương trả lời. Lớn tuổi đại ca cười cười, điểm này chúng ta hoàng thượng như thế nào sẽ không thể tưởng được. Nghe nói thỉnh dược hồn viện tịch đại sư tới trần trị, như cũ là bất lực trở về, còn có thần bí thần điện cũng là vô dụng. Như vậy khó trị. Đại ca có biết công chúa phát bệnh ra sao bệnh trạng? Nguyệt Ly thương hỏi. Nàng tưởng nóng lòng muốn thử, ở kiếp trước nàng thích nhất nghiên cứu loại này trị không hết chứng bệnh. Lớn tuổi nam tử nghĩ nghĩ, nghe người ta nói phát bệnh khi trên người phát ra hư thối xú vị, hơn nữa toàn thân chảy mụ, quả thực là khủng bố đến cực điểm. Nguyệt Ly thương hơi hơi nhíu mày, này có điểm giống thì biến, lại có điểm không giống, không có tự mình xem xét, nàng trước mắt cũng không có gì đối sách. Đà tạ đại ca, Nguyệt Ly thương nho nhã lễ độ. Lớn tuổi nam tử xua xua tay, không có việc gì, thanh hà công chúa sự, chúng ta toàn bộ hiên viên đế quốc đều biết. Cùng lớn tuổi nam tử cách ra, Nguyệt Ly thương trước tiên ở một nhà khách điếm chú hạ, đối bên cạnh ám một đạo, đợi chút ít người thời điểm, đem kia trương bố cáo tiếp được, ngày hôm sau chúng ta đi hoàng cung. Cái gì? Ngươi muốn đi cấp thanh hà công chúa chữa bệnh? Đây chính là liền tịch đại sư cùng thần điện người đều trị không hết bệnh trạng. Ám cả kinh nhạc. Nguyệt Ly thương cười cười, bọn họ trị không hết, không đại biểu buồn thiếu trị không hết, nói không chừng buồn thiếu liền trị hết đâu. Nay cũng không phải là nói giỡn Nguyệt Thiếu gia, Hoàng thượng ngày gần đây bởi vì Thanh Hà công chúa sự tình, đã lửa giận tận trời, nếu là còn có người trị không hết, đó là muốn chém đầu. Ám một nghiêm túc nói chuyện này nghiêm trọng tính. chương Nguyệt Ly Thương không vội không chậm uống trà, bổn thiếu nói đi tiếp được báo cáo. Tuy rằng bình đạm ngứa khí, nhưng ám một cảm giác được Nguyệt Ly Thương không giận tự uy. Hơi há mồm, ám một cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì, đi ra phía trước tiếp được báo cáo. Hoàng cung, Hiên Viên Minh Huy hơi hơi nhíu mày, thế nào? Khởi bẩm hoàng thượng, đã có người tiếp báo cáo. Bên cạnh Tâm Phúc Thái giám cung kính trả lời. Hiên Viên Minh Huy nhíu mày một trọn, là người phương nào? Nghe phía dưới người ta nói là cái ngoại lai người. Tâm Phúc Thái giám cúi đầu. Cho mày, Hiên Viên Minh Huy nói, ngoại lai người. Chấm đến là muốn kiến thức kiến thức. Là, ngày mai nô tài liền mang người nọ cấp Thanh Hà công chúa chữa bệnh. Tâm Phúc Thái giám trả lời. Ngày hôm sau sáng sớm, khách điếm vây quanh một đám quân binh, nguyệt ly thương cửa phòng bị gõ vang. Mở ra cửa phòng, Hiên Viên Minh Huy Tâm Phúc Thái giám hơi hơi sửng sốt. Theo sau nghĩ đến có người nói không chừng chính là phản lão hoàn đồng. Đại sư, Thánh Thượng cho mời. Tâm Phúc Thái dám cung kính trả lời. Nguyệt ly thương gật gật đầu, vậy đi thôi. Bên cạnh ám một cũng theo đi lên, lại bị quan binh ngăn lại. Nguyệt thiếu gia Ám một có chút lo lắng. Ở trong tối vừa thấy tới, liên dược hồn viện cùng thần điện người đều trị không hết. Nguyệt ly thương một thiếu niên sao có thể trị đến hảo, xem ra hắn muốn thông chi chủ tử. Vạn nhất Nguyệt Ly Thương bị Hoàng thượng cấp hạ lệnh chém, hắn chính là có 10 cái mạng cũng không đủ chủ tử sát. Làm hắn lại đây, hắn là người của ta. Nguyệt Ly Thương nói. Tâm Phúc Thái giám chiều đi đầu quan binh sử một cái ánh mắt. Đi đầu quan binh gật gật đầu cho đi. Tiến vào Hoàng cung, Nguyệt Ly Thương liền cảm giác được cường đại uy áp, Xem ra tưởng tiến vào hiên viên lăng mộ chỉ có chữa khỏi thanh hà công chúa phương pháp này. Bước vào thanh hà viện. Nguyệt ly thương đã nghe đến một cổ hư thối hương vị, cùng với nghe được dân dạy thành cùng thương thảo thanh. Hôn trướng, này đều mấy ngày. Chấm cho các ngươi thời gian còn chưa đủ trường sao. Hiên viên Minh Huy lửa giận bay lên. Thái y kìa đứng đầu Lâm Thái y kìa trả lời. Thánh thượng bất giận, tự cấp lao thần một chút thời gian. Thời gian, thời gian, chấm cho các ngươi gần một tháng, chấm cho các ngươi thời gian, ai cấp thanh hà thời gian. Hiên viên Minh Huy giận dữ hỏi. Lâm Thái ý ghi đám người quỷ trên mặt đất, Thánh Thượng bất giận. Hiên viên Minh Huy vừa muốn mở miệng mắng to, Tâm Phúc Thái giám kêu lên, khởi bẩm Thánh Thượng, Đại sư đưa tới. Nhìn thấy Nguyệt Ly Thương thời khắc đó, Hiên viên Minh Huy hơi hơi sửng sốt, nhìn về phía Tâm Phúc Thái giám, ngươi xác định ngươi không mang sai người. Khởi bẩm Thánh Thượng, không có. Tâm Phúc Thái giám trả lời. Hiên viên Minh Huy trên dưới đánh giá Nguyệt Ly Thương, Nguyệt Ly Thương hơi hơi hành lễ. Thảo dân Nguyệt Ly thương tham kiến Hoàng thượng. Ngươi cũng biết kia trương bố cáo ý nghĩa cái gì? Hiên viên Minh Huy hỏi. Nguyệt Ly thương gật gật đầu, không tiêu ngạo không siềm định, minh bạch. Nếu minh bạch, vì sao còn muốn tiếp được, này cũng không phải là cho đùa. Hiên viên Minh Huy nhắc nhở. Nguyệt Ly thương cười cười, điểm này Thảo dân tự nhiên biết, Thảo dân đã đã tiếp được bố cáo, đã nói lên Thảo dân vẫn là có chút bản lĩnh. Nga! Vậy thử xem! Hiên viên Minh Huy khỏe miệng khẽ nít, Lâm Thái Y thì hãy vội vàng ngăn cản, không thể à, hoàng thượng, công chúa bệnh nặng, này cũng không phải là cho đùa. Hừ, nếu các ngươi có thể trị hảo thanh hà bệnh, chấm cũng sẽ không dán ra báo cáo, nếu không có bản lĩnh chữa khỏi thanh hà, liền không nên ngăn cản. Hiên viên Minh Huy sắc mặt khó coi. Lâm Thái Y còn muốn nói cái gì, nhìn Hiên viên Minh Huy giết người ánh mắt, đành phải câm miệng. Tiến vào phòng. Nguyệt Ly thương liền cảm giác không khí không lưu thông, phòng buồn tới cực điểm, mà đứng ở bên cạnh hầu hạ người đều mang theo một mảnh khăn che mặt. Nguyệt Ly thương nói, đem phòng cửa sổ mở ra, làm không khí lưu thông một chút. Trước 177 chữa bệnh hai, Theo vào tới tâm phúc thái giám triều hầu hạ công chúa người gật gật đầu, cung nữ bọn thái giám đi hướng cửa sổ. Nguyệt Ly thương đi vào giường trước, công chúa, thảo dân là hoàng thượng mời đến cấp công chúa chữa bệnh. Công chúa có không sốc lên tràn, làm thảo dân trẩn trị một vài. Ngươi đi đi, bản công chúa sẽ không làm Hoàng Huynh trách tội ngươi, này bệnh không người có thể trị. Thanh Hà công chúa tuyệt vọng trả lời. Nguyệt Ly thương cười cười, không ngại, nếu công chúa đã như thế tuyệt vọng, không bằng ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, vạn nhất thảo dân vận khí tốt biết công chúa đến bệnh gì. Hảo đi, chỉ là ngươi vẫn là có cái trong lòng chuẩn bị không cần bị bản công chúa dọa đến liền hảo. Thanh Hà công chúa nghĩ nghĩ trả lời. Nguyệt ly thương gật đầu, công chúa yên tâm, thảo dân lá gan đại. Sốc lên chăn, một cổ nồng đậm hư thối xông vào mũi, Nguyệt ly thương hơi hơi như mẩy. Đứng nhìn đến thanh Hà công chúa gương mặt kia khi, Nguyệt ly thương mẩy nhăn càng khẩn. Cả khuôn mặt đã biến hình, hoặc là nói căn bản không có mặt, mặt bộ gồ ghề lồi lõm còn chảy mủ, càng mấu chốt chính là, còn có một ít sâu ở trên mặt bò. Có phải hay không thực xấu? Thanh Hà công chúa hỏi. Nàng lần đầu tiên nhìn đến Nguyệt Ly Thương thời điểm, có chút kinh ngạc. Như vậy một cái nho nhỏ thiếu niên, Hoàng Huynh cũng làm hắn tiến vào cho chính mình chữa bệnh. Có phải hay không đại biểu cho, nàng đã vô dược nhưng cứu. Nguyệt Ly Thương cẩn thận quan khán Thanh Hà công chúa mặt, nhàn nhạt trả lời, không có cái nào nhân sinh bệnh là đẹp. Thon dài ngón tay đụng vào Thanh Hà công chúa mặt bộ, ngay sau đó lấy ra một cây ngân châm đâm vào, thuận tiện đem mặt bộ thượng sâu chắc trụ. Để vào một cái bình sứ trung. Nguyệt Ly thương làm cung nữ đi đánh một chậu nước gấm, cẩn thận vì Thanh Hà công chúa rửa sạch mặt bộ. Đương đem Thanh Hà công chúa mặt rửa sạch xong, sợ tới mức bên cạnh cung nữ thét chói thai. Này nơi nào vẫn là quốc sắc thiên hương Thanh Hà công chúa, này rõ ràng là một cái nữ quỷ trên đời. Tâm Phúc Thái dám đứng ở bên cạnh thiếu chút nữa nôn mửa lên, cũng may chính mình nhịn đi xuống. Nhìn người khác phản ứng, Thanh Hà công chúa tâm lâm vào đáy cốc. Các bản công chúa lấy gương lại đây. nay các cung nữ cũng không dám đi lấy, đành phải ngươi xem ta, ta xem ngươi. Thanh hà công chúa mẩy níu lại như thế nào? Bản công chúa sai xử bất động các ngươi. Công chúa, thánh thượng đã hạ lệnh, thanh hà cung đã không có gương. Tâm Phúc Thái dám cung kính trả lời. Thanh hà công chúa thanh lanh nói, vậy đi lấy, hoàng cung không có liền đi dân gian mua. Công chúa có không nghe thảo dân một lời. Nguyệt Ly thương mở miệng. Thanh Hà công chúa trong lòng ấm áp, từ Nguyệt Ly Thương tiến vào Thanh Hà cung đến ở bên người nàng vì nàng xử lý mặt bộ. Nàng chưa từng nhìn đến Nguyệt Ly Thương trong mắt ghét bỏ cùng chán ghét. So với trong cung thái y, y dược hồn viện luyện đan sư lấp đầu, cùng với thần điện bó tay không biện pháp. Nguyệt Ly Thương biểu hiện là như vậy làm nàng trong lòng thoải mái. Thanh Hà công chúa nhàn nhạt trả lời, bản công chúa chỉ muốn nhìn một chút chính mình có bao nhiêu xấu. Làm những người này đối bản công chúa nẽ xa ba thước. Công chúa như vậy muốn biết, không bằng làm cung nữ cấp công chúa lấy tới giấy bút. Công chúa có thể phát huy tưởng tượng, đem chính mình cho rằng xấu nhất họa ra tới. Đến lúc đó Thảo Dân liền nói cho công chúa, ở công chúa bệnh nặng khi có bao nhiêu xấu. Nguyệt Ly thương trả lời. Thanh Hà công chúa ánh mắt sáng lên, tâm phúc thái giám lập tức kêu lên, cấp công chúa chuẩn bị giấy bút. Nguyệt Ly thương tay đắp ở công chúa trên cổ tay. Sau đó đem chính mình linh lực tham nhập công chúa trong cơ thể. Bởi vì Nguyệt Ly Thương trong cơ thể có vạn cổ chi vương tiểu mật mạng, cho nên Nguyệt Ly Thương thực mau liền tra ra công chúa đến chính là bệnh gì? Xin hỏi công chúa, ngày ấy là cùng người nào đi đạc thanh? Nguyệt Ly Thương hỏi. Trước 178 thi cổ. Thanh Hà công chúa nghĩ nghĩ, ngày ấy cùng sở, trình, ôn, Quý bốn ra dòng chính con cháu đi ra ngoài đạc thanh, các đều có tiếp xúc đến kia gần nhất hoàng cung hoặc là đế đô có phát sinh cái gì thú vị sự. Nguyệt ly thương lại hỏi. Thanh hà công chúa lắc đầu, theo sau gương mặt nóng lên, gần nhất đều không có phát sinh cái gì đại sự, chỉ là trước đó vài ngày bản công chúa sinh nhật, hoàng huynh cô y đem tác hợp bản công chúa cùng sở ra thế tử sở ngạ phong. Như vậy a kia thảo dân ở chỗ này chúc mừng công chúa. Nguyệt ly thương đứng dậy. Thanh hà công chúa thấy thế, tuy rằng đã tuyệt vọng. Nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, có không trị liệu. Nhưng, chỉ là trị liệu quá trình sống không bằng chết, công chúa hay không có thể nhịn xuống thống khổ. Nguyệt Ly thương trịnh trong hỏi. Thanh hà công chúa trong mắt phát ra quan mang, trên mặt vui sướng vô pháp ngăn cản. Chỉ là lúc này, nay trương xấu xí si bất khám mặt, vô luận là sinh khí cùng cười, đều giống như nữ quỷ doan người. Chỉ cần có thể trị hảo, bản công chúa như thế nào đều có thể. Thanh hà công chúa trả lời. Nguyệt ly thương gật gật đầu, hảo, chỉ cần công chúa nguyện ý phối hợp, thảo dân bao công chủ khôi phục đến từ trước dung mạo. Từ trong phòng ra tới, hiên viên Minh Huy tiến lên vội vàng hỏi, như thế nào? Hoàng thượng không bằng đi hỏi công chúa, thảo dân có chút mệt mỏi. Nguyệt ly thương trả lời. Lâm Thái y kìa đứng dậy quát lớn, làm càn, hoàng thượng hỏi chuyện nên đúng sự thật trả lời, như thế nào kêu hoàng thượng đi hỏi Thái y kìa? Vạn nhất công chúa bệnh lây bệnh cấp hoàng thượng ngươi đảm đứng khởi. Lao phu xem ngươi chính là biệt quốc tới gian tế, ngươi tới, cấp Lao phu bắt lại giao cho hình bộ thẩm vấn. Ha ha, vị này thái y thật là có ý tứ, hoàng thượng cũng chưa mở miệng, ngươi nhưng thật ra mở miệng lên. Hoàng thượng còn không có hạ lệnh, ngươi nhưng thật ra hạ khởi bệnh lệnh tới. Này hiên viên đế quốc là họ hiên viên vẫn là cùng ngài họ đâu. Nguyệt ly thương châm trọc cười. Lâm thái y vừa nghe. Sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, vội vàng quỳ trên mặt đất, hoàng thượng tha mạng, vi thần chỉ là lo lắng hoàng thượng an nguy. Hảo, các ngươi đều đi xuống đi, chấm vào xem thanh hà, ở tới an bài đại sư nơi đi. Hiên viên Minh Huy nói xong rời đi. Nguyệt Ly thương tùy chỗ tìm một vị trí, nhàn nhã tự đắc uống trà. Lâm thài y quỳ trên mặt đất, đôi mắt tối sầm lại, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này không gian nội, Nguyệt Ly thương hỏi, sư phó. Cái này thanh hà công chúa được bệnh gì, ngài có thể biết. Ha ha ha, nha đầu chết tiệt kia, đây là ở khảo vi sư. Ngươi không phải đã sớm biết. Độc cô dược cười. Nguyệt ly thương mày một trọn sư phó, chúng ta cùng nhau nói. Hảo. Độc cô dược gật đầu. Hai người chăm miệng một lời, bị người hạ cổ, thi cổ. Ha ha ha, không tồi, không tồi, không hổ là ta đồ đệ, về sau người khác hỏi tới cũng sẽ không ném vi sư mặt. Độc cô dược xem Nguyệt ly thương càng xem càng vừa lòng. Nguyệt ly thương khỏe miệng khẽ nhếch. đó là, cũng không nhìn xem bổn thiếu là ai. Chỉ là sư phó, thứ này chính là trăm năm khó ra một con, người nào có thể có được nó. Đỗ nhi tò mò nhất vẫn là người nào đem nó bồi dưỡng ra tới. Ha ha! Độc cô dược cười lạnh, chứ bỏ nơi đó mặt còn có chỗ nào. Nguyệt ly thương có thể cảm giác được độc cô dược phát ra hàn ý. Sư phó, đồ nhi muốn biết. Vi sư chỉ nói một câu, gặp gỡ thần điện người có thể trốn liền trốn, tránh không khỏi liền chạy, chạy không được liền đánh, đánh không lại liền lưu, tóm lại không cần cùng thần điện người tiếp xúc là được rồi. Độc cô dược nói xong, không ở nói chuyện. Nguyệt ly thương mày gấp gáp, nghe sư phó khẩu khí, chẳng lẽ là thần điện. Chỉ là thần điện vì sao phải làm ra loại đồ vật này ra tới. Chứ 179 người, thực không tồi. Hiên viên Minh Huy từ phòng ra tới, ngồi ở địa vị cao thượng nhìn về phía Nguyệt Ly Thương, chấm muốn biết thanh hà đến bệnh gì. Công chúa không có những bệnh, nàng là bị hạ cổ, hơn nữa vẫn là thi cổ. Nguyệt Ly Thương nghiêm túc trả lời. Hiên viên Minh Huy mày nhíu lại, cổ chấm nghe qua, Vu tộc cam hiểu dưỡng cổ, nhưng thi cổ, đó là vật gì? Thi cổ, cũng chính là đem sống sờ sờ cổ luyện thành chết cổ, chết cổ lại làm nó sống lên cung chủ nhân sử dụng. Nguyệt Ly thường kiên nhẫn giải thích, Liên tính là hiên viên Minh Huy cũng là lần đầu tiên nghe nói, sống sờ sờ luyện thành chết, sau đó lại đem nó luyện sống, như thế nào sẽ có người như vậy tồn tại? Hiên viên Minh Huy nghĩ hoặc, trên đời còn có loại này bậc này người, có thể đem vật còn sống luyện chết, lại đem vật chết luyện sống. Nếu như vậy, kia không phải còn có thể đem người sống luyện thành người chết, lại đem người chết luyện thành người sống. Thế gian to lớn, việc lạ gì cũng có. Chẳng qua bị như vậy luyện thành lúc sau, liền mất đi hắn nguyên bản sinh cơ, bất quá là cái bị người thao không ấy nấy mà thôi, mà cái này con rối so giống nhau lợi hại mà thôi. Hiên viên Minh Huy gật gật đầu, nếu ngươi có thể tìm được nguyên nhân bệnh, thuyết minh ngươi có nắm chắc chữa khỏi, nói đi, nghĩ muốn cái gì? Hoàng thượng ngài huyết. Nguyệt Ly Thương trả lời. Lời này vừa nói ra, minh chỗ tối thủ vệ đem hiên viên Minh Huy bảo vệ lại tới, đối Nguyệt Ly Thương rút đao. Hiên Viên Minh Huy hơi hơi mỉm cười, ngươi là gan không nhỏ a, dám nói muốn chấm huyết, ngươi muốn chấm huyết có có tác dụng gì? Thứ Thảo Dân không thể báo cho, nhưng Hoàng thượng ngài huyết đối Thảo Dân rất quan trọng. Nguyệt Ly Thương không tiêu ngạo không xiểm định. Hiên Viên Minh Huy vẫy vây tay, thủ vệ nhóm rời đi. Ngươi là mang theo mục đích tới Hiên Viên Đế Quốc, ngươi là nước nào người? Tam Đẳng Quốc Nạo quốc Nguyệt ra? Nguyệt Ly Thương tự báo ra môn, tin tưởng tới rồi này một bước. Liền tính nàng không nói, hiên viên Minh Huy cũng có thể tra đến. Hiên viên Minh Huy khỏe miệng giơ lên, không nghĩ tới ngạo quốc còn có người nhân tài như vậy, không tồi, không tồi, chỉ là giống người nhân tài như vậy đãi ở ngạo quốc đáng tiếc, không bằng gia nhập chúng ta hiên viên, chấm bảo đảm sẽ không bạc đãi ngươi. Tạ Hoàng thượng khích lệ cùng hậu ái, thảo dân trung trung với chính mình quốc gia, sinh là ngạo người trong nước, chết là ngạo quốc quỷ. Nguyệt Ly thương tỏ lòng trung thành. Hiên viên Minh Huy rất là vừa lòng, Nguyệt Ly thương lai lịch, hắn sớm đã phái người điều tra rõ, nói này đó chẳng qua là thử. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút chính mình để đệ chọn một cái cái dạng gì người. Đến nỗi nhà mình đệ đệ chọn lựa tức phụ là nam thức, hắn đảo không phải tàn nhẫn để ý, chỉ cần vui vẻ liền hảo. Hiên viên Minh Huy ho nhẹ một tiếng trở lại chuyện chính, khu khu, ngươi thực không tồi, chẳng biết ngươi muốn huyết làm cái gì, chỉ cần ngươi chưa khỏi thanh hà. Chấm có thể đáp ứng ngươi. Hoàng thượng, ngươi Nguyệt Ly thương có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là đế phụ thần sớm đã cấp hiên viên Minh Huy nói, sở hữu hiên viên Minh Huy từng kế tự kế. Hiên viên Minh Huy đứng dậy, trong khoảng thời gian này ngươi liền ở Hoàng cung trụ hạ, chưa khỏi thanh hà mới thôi. Chấm đã hạ chỉ, trong Hoàng cung chỉ cần không phải cấm địa, ngươi đều có thể đi đi một chút, không ai sẽ ngăn trở ngươi. Tạ Hoàng thượng, Nguyệt Ly thương đứng dậy đưa hiên viên Minh Huy. Nguyệt Ly thương bị hiên viên Minh Huy an bài ở thanh hà công chúa cách vách, đây cũng là vì phương tiện chữa bệnh. Ngay kế, Nguyệt Ly thương đem một phần dược tài lượng nhiều viết gấp ba, làm người giao cho hiên viên Minh Huy. Bên trong có vẫn là Hi hữu dược tài, dù sao hiên viên đế quốc phì lưu du, không lấy cũng ổng. Hiên viên Minh Huy nhìn nhìn, tiểu tử này nhưng thật ra thông minh, ý liền nàng. Không hổ là đại quốc, dược tài không đến ba ngày liền toàn bộ thu thập hảo. Hơn nữa phân lượng cùng nàng nói giống nhau như lúc. Đem dư thừa dược tài thu vào không gian, Nguyệt Ly Thương bắt đầu luyện chế thanh hà công chúa yêu cầu đổ vật. Trưng 180 thân giả hận, thủ giả mau Hâu Nguyệt Ly Thương thâm hô một hơi, nhìn trên tay dược tề cùng đan dược. Tuy rằng vừa mới bắt đầu luyện chế thời báo phế đi vài lần, nhưng cũng may luyện chế ra tới. Dừa mặt trải đầu một phen, Nguyệt Ly Thương mang theo mới luyện chế dược tề cùng đan dược đi tìm thanh hà công chúa. Nửa đường, Nguyệt Ly Thương gặp được một vị thân xuyên áo tím Nam Tử. Nam Tử lớn lên phong độ nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ, Nguyệt Ly Thương không nói gì trực tiếp đi trước thanh Hà cung. Nguyệt Công Tử thỉnh chậm. Nam Tử gọi lại Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương dừng lại bước chân, ngươi nhận thức ta. Ha ha, tự nhiên nhận thức, hiện tại toàn bộ đế đô có ai không quen biết Nguyệt Công Tử. Nam Tử cười trả lời. Nguyệt Ly Thương hơi hơi mỉm cười, ngươi là... Thật là thất lễ. Tại hạ Sở Ngạo Phong. Sở Ngạo Phong hơi hơi hành lễ. Nguyệt Ly Thương chính thức nhìn thoáng qua Sở Ngạo Phong, tiếp theo trên dưới đánh giá trước mặt nam tử. Ấn. Lớn lên không tồi, này lễ nghĩa cũng đúng chỗ, trước mắt tới nói cũng không tệ lắm. Nguyên lai like ngươi liền tính Sở Ngạo Phong. Nguyệt Ly Thương gật gật đầu. Sở Ngạo Phong mặt lộ tươi cười, Nguyệt công tử biết ta. Tự nhiên, ở cùng công chúa trẩn trị thời điểm, nghe công chúa nói một vài. Nguyệt Ly thương trả lời. Sở ngạo phong mặt lộ tự trách, công chúa đến nay bệnh, là tại hạ không có bảo vệ tốt công chúa. Lời này như thế nào nói lên? Nguyệt Ly thương mày một trọ. Sở ngạo phong lâm vào hồi ức, ngày ấy đạo thanh, hoàng thượng cố ý làm ta cùng công chúa tiếp xúc, chỉ là phía trước ôn gia thế tử ôn đào yêu thích công chúa. Vốn tưởng rằng ôn đào bông, lại không nghĩ ngày ấy ôn đào đem công chúa hứa ở cách đó không xa dưới tảng tây, không biết hai người nói gì đó. Công chúa trở về thời điểm sắc mặt khó coi. Nguyệt ly thương gật gật đầu nghe sở ngạo phong nói. Tiến vào thanh Hà cung, Nguyệt ly thương cùng sở ngạo phong chờ cung nữ truyền lời. Công chúa cho mời Nguyệt công tử cùng sở thế tử. Ra tới cung nữ hành lễ. Hai người đi vào thanh Hà công chúa phòng, Nguyệt ly thương sờ sờ cái mũi, nàng có phải hay không thành bóng đèn. Khu khu, kia thảo dân trước cáo lui. Nguyệt ly thương ho nhẹ một tiếng. Thanh Hà công chúa thanh âm thanh lãnh không ngại, sở thế tử hay không có việc. công chúa kim an, vi thần đến thăm công chúa, công chúa hảo chút không. sở ngạo phong nho nhã lễ độ. thanh hà công chúa trả lời, nếu nhìn, nếu không có chuyện khác, vậy thỉnh sở thế tử trở về. bản công chúa còn muốn trần trị, không thể lo lắng. vi thần cáo lui. sở ngạo phong như cũng cười. nhiên, nguyệt ly thương cảm giác được hai người quan hệ có chút không thích hợp. nếu hai người đều cố ý. Như thế nào nói chuyện ngữ khí như vậy lạnh như băng. Nguyệt công tử có không bắt đầu trị liệu? Thanh Hà công chúa hỏi, ngữ khí như cũ quẳng cụẻ. Nguyệt Ly Thương trả lời, có thể bắt đầu, chỉ là không có chỉ là bắt đầu đi. Thanh Hà công chúa làm người đóng lại cửa phòng, mà rời đi phòng Sở Ngạo Phong, đôi mắt tối sầm lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua Thanh Hà cung, cuối cùng rời đi. Trong phòng, Thanh Hà công chúa sắc mặt đỏ bừng, Thật sự muốn như vậy. Đúng vậy, như vậy dược hiệu mới có thể hoàn toàn hấp thu. Thỉnh công chúa yên tâm, ta sẽ che thượng miếng vải đen. Nguyệt Ly thương trả lời. Nàng cũng là không có biện pháp, tuy rằng nàng chính mình biết chính mình là nữ, nhưng người khác không biết, mà chính mình lại không có biện pháp nói ra chân tướng. Dây rùa hồi lâu, thanh hà công chúa rút đi trên người xiêm y hề, người xoay người sang chỗ khác. Công chúa ngồi vào dược tắm khi muốn nỗ lực nhìn xuống. Đãi nửa canh giờ qua đi, Thảo Dân sẽ cho công chúa ghim kim trị liệu. Nguyệt Ly thương thành thật chuyển qua đi. Hơi hơi đau đớn đến mặt sau đau đớn khó nhịp, thanh hà trên tay gân xanh bạo khí. Kia cổ sống không bằng chết đau, làm nàng hận không thể ngất xịu đi, nhưng trong mắt hận ý như thế nào cũng che giấu không được. Nguyệt Ly thương cảm giác được thanh hà không thích hợp, vội vàng xoay người, không màng nam nữ chi gian kiêng, rẻ, thân giả hận, thủ giả mò chứ 181 đừng quên chúng ta còn có đại nhân. Chỉ là đơn giản sáu cái tự, là nguyên bản muốn từ bỏ thanh hà trong mắt phát ra quả mang, nàng ngôi đã bị chính mình cắn suốt huyết. Nguyệt Ly thương một bên cấp thanh hà trị liệu, một bên chú ý tình huống của nàng, liền sợ nàng chống đỡ không được. Ba cái canh giờ qua đi, Nguyệt Ly thương lau mặt thượng mồ hôi, đệ nhất đợt trị liệu trị liệu xong, cũng không tệ lắm. Ở cuối cùng một cây ngân châm từ trong cơ thể rút ra, Thanh Hà trực tiếp ké xỉu ở dược tắm trung. Nguyệt Ly thương ở ra khỏi phòng khi, cấp Thanh Hà phủ thêm siêm y rỉ, trị liệu hoàn thành, các ngươi đi vào hầu hạ công chúa đi. Các cung nữ vội vàng vọt vào đi. Bên này, sở ngạo phong trở lại sở Gia, liền nhìn đến sở Gia gia chủ sở thừa thiên ngồi ở địa vị cao thượng. Cha, hôm nay như thế nào sớm như vậy hạ triều? Sở ngạo phong ngồi ở ghế trên, thị nữ lập tức tiến lên bưng một ly trà. Sở thừa thiên sắc mặt khó coi, ngươi đi nơi nào? Đi trong cung nhìn xem công chúa như thế nào? Sở ngạo phong trả lời. ngẩng đầu nhìn cho hắn đệ trà thị nữ, ân, không tồi, lớn lên không tồi. vươn tay phải đem thị nữ tún tiến chính mình trong lòng ngực, chút nào không tránh cập chính mình phụ thân. Bang một tiếng, sở thừa thiên tay phải thật mạnh trụt ở trên bàn, trên bàn chén trà thủy bị chấn ra tới, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? Cha chỉ giáo cho, Hải nhi nghe không rõ. Sở ngạo phong tâm tình rất tốt trêu đùa thị nữ. Sở thưa thiên tức giận, lăn xuống đi. Thị nữ bị dọa đến liền phải đứng dậy, lại bị sở ngạo phong giữ chặt. Mỹ nhân, đừng núp đích, làm buồn thiếu gia hảo hảo xem xem. Hôn trướng, đều khi nào, ngươi còn có tâm tư chơi nữ nhân, một khi công chúa bệnh bị chữa khỏi, liền sẽ hoài nghi đến chúng ta trên người đến lúc đó liền thiền thoại. Sở Thừa Thiên gấp đến độ đến không được. Sở Ngạo Phong cười cười, cha, ngươi chân tướng tin cái kia từ Tam đẳng quốc tới Nguyệt Ly thương có thể trị hảo? Ngươi có ý tứ gì? Sở Thừa Thiên cho mày. Sở Ngạo Phong hai ngón tay gợi lên thị nữ cảm, mỹ nhân ngoan, đi trước trong phòng chờ bổn thiếu gia. Thị nữ sắc mặt đỏ bừng rời đi. Sở Ngạo Phong không vội không chậm uống một ngụm trà, hôm nay đi trong cùng. Hải Nhi đụng tới cái kia kêu, kêu Nguyệt Ly Thương, bất quá là một thiếu niên, liền dược hồn viện tịch đại sư, cùng với thần điện luyện đan sư đều trị không hết, nàng sao có thể trị hảo? Ta xem hoàng thượng là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, lúc này mới tin tưởng Nguyệt Ly Thương chuyện ma quỷ. Vạn nhất nếu là trị hết đâu? Sở Thừa Thiên dù sao cũng là đã trải qua mưa gió người. Sở Ngạo phong nhàn nhạt trả lời, liền tính chữa khỏi thì tính sao? Cùng lắm thì đem nàng cưới vào cửa, về sau làm người nhìn chằm chằm nàng chính là. Chính là sở thừa thiên vẫn là có chút lo lắng. Sở ngạo phong có chút không kiên nhẫn, hảo phụ thân, ngươi đừng quên chúng ta còn có đại nhân. Hảo đi, ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Trong chốc lát, sở thừa thiên mở miệng. Sở ngạo phong rời đi đại sảnh, nghĩ phụ thân thật là càng sống càng trở về. Thanh hà cung, thanh hà công chúa tỉnh lại thời điểm, nhớ tới trị liệu khi tình cảnh. Gương mặt tường đỏ, khu khu, Nguyệt công tử đi trở về. Đúng vậy công chúa, Nguyệt công tử công đạo chờ công chúa tỉnh lại, đêm này một quả đan dược ăn vào, 7 ngày sau tiến hành lần thứ 2 trị liệu. Bên người tâm phúc cung nữ trả lời. Nhìn cung nữ trên tay đan dược, Thanh Hà tiếp tục hỏi, ân, Nguyệt công tử hiện tại ở nơi nào? Vừa rồi hoàng thượng kêu Nguyệt công tử đi ngự thư phòng, lúc này hẳn là đã trở lại. Cung nữ đúng sự thật trả lời. thanh hà nghĩ nghĩ. Các bản công chúa thay quần áo. Tuy rằng tiến hành rồi cái thứ nhất đợt trị liệu, nhưng thanh hà công chúa trên mặt như cũ tốt đẹp, mông hảo khăn che mặt chiều Nguyệt Ly Thương phòng đi đến. Trưng 182 hảo tỷ muội ôn tương di. Trong phòng, Nguyệt Ly Thương đang ở trong không gian, nhìn đế phụ thần cho nàng hiên viên lăng mộ đồ. Vừa rồi cứu người thời điểm như thế nào không kiêng rẻ. ngươi hiện tại thân phận chính là nam tử độc cô dược nằm ở ghế bập bên thượng nhàn chán không có việc gì làm nguyệt ly thương đầu cũng không nâng tình huống khẩn cấp nào lo lắng ha ha ngươi như thế khẩn trương nói không chừng tiêu công chúa sẽ yêu ngươi nga độc cô dược nhướng mày vẻ mặt cười xấu xa nguyệt ly thương cái chán mạo hất tuyến đồng dạng là sư phó hồn phách vì cái gì cái này sư phó như vậy không đứng đắn nguyệt ly thương vừa định mở miệng ngoài cửa tiếng đập cửa vang lên nguyệt công tử nhưng ở Thật đúng là bị vi sư đoán được, đỗ nhi hảo hảo nắm chắc cơ hội. Độc cô dược cười tủm tỉm. Nguyệt Ly Thương thấy thế nào đều cảm thấy nhà mình sư phó, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Không ở để ý tới, Nguyệt Ly Thương lắp mình ra không gian. Mở ra cửa phòng, Nguyệt Ly Thương lễ phép hỏi, công chúa tìm thảo dân là có chuyện gì? Bản công chúa là tới cảm tạ Nguyệt Công Tử, tuy rằng dung mạo còn không có khôi phục. Nhưng bản công chúa thân mình cùng mặt đều không có phía trước như vậy đau đớn. Thanh Hà công chúa trả lời. Nguyệt Ly Thương gật gật đầu, trị liệu công chúa là thảo dân chức trách. Bản công chúa có không vào nhà ngồi ngồi. Thanh Hà công chúa đột nhiên mở miệng. Nguyệt Ly Thương sửng sốt một chút, trong không gian độc cô dược tiếp tục trêu đùa Nguyệt Ly Thương, "Đồ nhi, này công chúa thật sự coi trọng ngươi, ngươi nhìn, còn cho ngươi mang đến ăn ngon. Nếu không phải bởi vì độc cô dược là nàng sư phó, Nguyệt Ly Thương hận không thể hiện tại liền tiến không gian đem độc cô dược hành hung một đốn. Như thế nào? Bản công chúa đột nhiên tới tìm Nguyệt Công Tử, hay không quấy rầy đến Nguyệt Công Tử? Thanh Hà công chúa thấy Nguyệt Ly Thương đứng ở tại chỗ không có trả lời. Nguyệt Ly Thương vội vàng lắc đầu, không phải, công chúa thỉnh. Tiến vào phòng, các cung nữ đứng ở ngoài cửa phòng. Nguyệt Ly Thương cấp Thanh Hà công chúa đổ một ly trà, công chúa tới tìm thảo dân, chắc là có cái gì tâm sự. Nguyệt Công Tử thật là liệu sự như thần. Nói tới đây, Thanh Hà Công Chúa mày đẹp hơi hơi nhăn lại. Nguyệt Ly Thương cũng không có thúc dụng, chỉ là bồi Thanh Hà Công Chúa. Một hồi lâu, Thanh Hà Công Chúa mở miệng, Nguyệt Công Tử hôm nay có phải hay không rất kỳ quái, vì sao bản công chúa sẽ đối sở thế tử như thế lãnh đạo? Này! Thảo Dân không biết. Nguyệt Ly Thương trả lời. Này nam nữ chi gian sự tình, há là một hai câu có thể nói rõ ràng. Thanh Hà công chúa thở dài một hơi, kỳ thật sở thế tử cũng không thích bản công chúa, hắn là chị Hoàng Huynh ý chỉ mới đối bản công chúa kỳ hảo. Công chúa như thế nào biết được? Hốn hồ lấy công chúa thân phận cùng dung mạo cùng với tài hoa, hiên viên đế đô còn có ai có thể so sánh thượng. Nguyệt Ly thương khó hiểu. Lấy Thanh Hà công chúa ở hiên viên đế đô hy vọng là cái nam nhân đều sẽ thích thượng như vậy nữ nhân A. Hơn nữa này Thanh Hà vẫn là hoàng đế muội muội. Liên này bối cảnh, xứng cái kia Sở Ngạo Phong dư giả, Trừ phi, Trừ phi cái kia Sở Ngạo Phong có yêu thích người. Thanh Hà công chúa cười khổ một tiếng, Nguyệt công tử có điều không biết, Sở Thế Tử thích người là Ôn Gia đích nữ Ôn Tương Di. A. Nguyệt Ly thương kinh ngạc một tiếng, nàng thật đúng là đoán đúng rồi. Chẳng lẽ cái này Ôn Tương Di so Thanh Hà công chúa còn muốn hảo? Kia như thế nào đế đô không có người thảo luận đâu? Không nên a. Thanh Hà công chúa tiếp tục nói, thế nhân chỉ biết bản công chúa, lại không biết tương di. Khi còn nhỏ, bản công chúa cùng tương di là hảo tỷ muội. Chúng ta không có gì giấu nhau, cùng nhau học tập, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau tu luyện, cái gì đều là cùng nhau. Tương di so bản công chúa đại một tuổi, nàng từ nhỏ trí thông minh, thứ gì vừa học liền biết, rất nhiều người đều thích nàng. Sau lại, sau lại, nói đến mặt sau. Thanh Hà công chúa biểu tình trở nên ưu thương, Kia một đoạn chuyện cũ tửa hồ làm nàng khó có thể mở miệng. Chứ 183 này không chỉ là trùng hợp. Nguyệt Ly Thương không có thúc giục, kiên nhẫn chờ Thanh Hà công chúa bình định cảm xúc. Nước nở Thanh đình chỉ, Nguyệt Ly Thương từ ống tay áo lấy ra một khối tú khăn đưa cho Thanh Hà công chúa. Thanh Hà công chúa lau lau nước mắt, có thứ đã Thanh, không biết sao lại thế này, sau khi trở về tương di liền sinh bệnh. Tự lần đó sao liền rốt cuộc chưa thấy qua Tương gì? Nguyệt Ly Thương nghe xong bắt lấy hai cái tử ngữ mấu chốt đặt thành, chẳng lẽ xin hỏi công chúa, ngươi cùng Kiệu Tương Di cô nương đạp thanh địa phương, hay không là không lâu trước đây mới vừa cùng thế gia con cháu đi địa phương? Nguyệt Ly Thương hỏi. Kinh Nguyệt Ly Thương vấn đề, Thanh Hà công chúa bừng tỉnh đại ngộ, là, chính là nơi đó, Nguyệt công tử ý tứ là. Ừm. Nguyệt Ly Thương chỉnh trọng gật đầu. Nếu đoán không tồi, công chúa lần này bị hạ cổ chỉ sợ là cùng vị này tương di cô nương có quan hệ. Thanh hà công chúa có chút kinh ngạc, dùng sức lắc đầu, không. Không có khả năng, tương di không có khả năng làm như vậy. Chúng ta từ nhỏ là hảo tỉ muội, tuy rằng nàng sinh bệnh, nhưng ta mỗi năm đều có tặng lễ vật đi ôn gia, thậm chí đi xem nàng. Tuy rằng mỗi một lần đều không có nhìn thấy, nhưng ta chưa từng có từ bỏ, tương di là không có khả năng như vậy đối ta. Không biết khi nào, Thanh Hà công chúa phía trước xưng hô chính mình vì bản công chúa, đổi thành ta. Nguyệt Ly thương an ủi, công chúa đừng nóng nội, này chỉ là thảo dân nhất thời suy đoán, nói không chừng có khác một thân. Làm sao bây giờ? Thanh Hà công chúa bắt lấy Nguyệt Ly thương cánh tay, "Nguyệt công tử, bổn công ta muốn biết đáp án, nếu thật là tương di, nàng vì cái gì muốn làm như vậy?" Tuy rằng Thanh Hà công chúa từ nhỏ bị Hiên Viên Minh Huy bảo hộ thực hảo, Nhưng này cũng không đại biểu nàng thuần, tương phản nàng thực thông minh. Từ thời gian, địa điểm đều vừa vặn cùng tương di sinh bệnh thời điểm giống nhau như lúc. Thanh Hà công chúa không tin này chỉ là trùng hợp. Công chúa có thể đi nói cho hoàng thượng, hoàng thượng sẽ vì ngươi làm chủ. Nguyệt Ly thương cấp Thanh Hà ra chú ý. Thanh Hà công chúa lúc đầu, không được, hoàng huynh mỗi ngày vì nước sự thao lao đã đủ vất vả, phía trước bởi vì ta bệnh vô pháp đi vào giấc ngủ. Hiện tại ta không thể ở làm hoàng huynh lo lắng. Còn nữa, ta tuy không để ý tới quốc sự, khá vậy nhiều ít biết một ít, năm gần đây, ôn gia phát triển không ngừng, liền sắp đuổi kịp quý gia, mà quý, Trình Sở, Ôn, Trình tứ đại gia tộc lấy quý gia vi thủ. Lần trước đi ngang qua Ngự thư phòng, trong lúc vô tình nghe được hoàng huynh cùng Tâm Phúc nói chuyện. Sở gia cùng Ôn gia tựa hồ ở bí mật lui tới, Nguyệt Ly thương nghe xong cảm giác nơi này khẳng định có không muốn người biết bí mật. Nàng chỉ là tới tìm Phượng Hoàng, nhưng không nghĩ tới cuốn vào này đó thị thị phi phi. Nhưng, một khi Phượng Hoàng hiện thế, vậy không phải hiên viên đế quốc sự tình, mà là toàn bộ lăng viêm đại lục sự tình. Ai không nghĩ được đến này Hi lưu Phượng Hoàng, xem ra nếu muốn bài trừ mặt sau phiền toái, vẫn là muốn biết rõ ràng ôn sở hai nhà sau lưng đang làm chút cái gì. Công chúa tưởng thảo dân như thế nào làm. Nguyệt Ly Thương mở miệng. Thanh Hà công chúa lộ ra vẻ tươi cười. Đã nhiều năm chưa thấy được từng gì. Ta muốn gặp nàng một mặt, còn muốn biết ta trên người cổ có phải hay không nàng hoặc là nàng phái người hạ. Hảo. Nguyệt Ly Thương đáp ứng. Thanh Hà công chúa cảm kích nhìn Nguyệt Ly Thương. Cảm ơn ngươi Nguyệt Công Tử. Lần này Nguyệt Công Tử hỗ trợ. Vô luận thành bại lấy không, ta đều sẽ không làm Nguyệt Công Tử bạch bận việc. Đa tạ công chúa. Nguyệt Ly Thương trả lời. Dù sao có bà bối, không thu bạch không thu. Tiến đi thanh hà công chúa, lấy mau vào đêm, Nguyệt Ly Thương ăn xong cơm chiều. Lắc mình tiến vào không gian, thay một thân màu đen áo choàng cùng đêm hòa hợp nhất thể. Ôn ra, toàn bộ phủ đều tản ra âm khí, Nguyệt Ly Thương ẩn nấp hơi thở lẹn vào ôn ra. Trưng 184 điểm này liền chịu không nổi. Dọc theo hành lang, Nguyệt Ly Thương đi vào thư phòng, thả người nhảy, đi vào thư phòng nóc nhà nhẹ nhàng vạch trần đào phiến cùng thời gian nguyệt ly thương lúc trước không gian tiểu huyết làm nó đi tra xét toàn bộ ôn gia xem có thể hay không tìm được một ít hữu dụng manh mối trong thư phòng ôn gia gia chủ ôn hoa vinh ngồi ở ghế trên mà bên kia ghế dựa tắc ngồi cả người bao vây lấy hắc y liền người lộ ra một đôi xinh đẹp ánh mắt xem này thân hình hẳn là vì nữ tử Sờ ngạo phong cái này ngu xuẩn thế nhưng bắt người đổ vật đi cấp thanh hà công chúa hạ độc Hỏng rồi ta đại kế, ta muốn hắn toàn bộ sở ra trốn cùng. Ôn hoa vinh vẻ mặt phẫn nộ. Thanh âm như bà lao khó nghe, là ta làm hắn đi làm. Ngươi là điên rồi sao? Ta nói cho ngươi nhẫn nhẫn, nhịn một chút, ngươi như thế nào chính là không nghe. Cái này hảo, hoàng thượng đã thỉnh một cái kêu nguyệt ly thương thiếu niên cấp thanh hà công chúa trị liệu. Nghe ta tuyến người ta nói, hiệu quả cũng không tệ lắm. Vạn nhất hoàng thượng cha lên, cha được sở ngạo phong trên người. Sở ngạo phong cái kia phế vật cung gia chúng ta, chúng ta nhiều năm như vậy tâm huyết toàn buồn phí. Ôn hoa vinh giống giận. Nếu sở ngạo phong ở trước mặt hắn hắn phi một đao làm thịt hắn. Không thể đem tức giận phát tiết cấp trước mắt người, ôn hoa vinh chỉ có thể phát tiết cấp sở ngạo phong. Nữ tử ha hạ cười, yên tâm, người kia chị không hết, liền tính trị hết, kia cũng đủ, chúng ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, cũng nên kết thúc. Ngươi là nói ôn hoa vinh đã là vui sướng. Lại là sợ hãi. Nhiều năm như vậy giấu tài, rốt cuộc có thể dương mi thổ khí, nhưng một khi thất bại, ôn thị nhất tộc liền sẽ ở hắn nơi này chung kết. Ôn hoa vinh tâm tình mâu thuẫn vạn phần. Nữ tử một đôi lạnh leo đôi mắt nhìn ôn hoa vinh, ngươi còn ở mâu thuẫn cái gì? Đợi nhiều năm như vậy rốt cuộc chờ tới rồi, phụ thân. Nguyệt ly thương có chút khiếp sợ, hai tròng mắt đồng tử phóng đại. Thanh âm này nghe tới giống bà lão nữ tử, thế nhưng là ôn hoa vinh nữ nhi. Từ từ, chẳng lẽ là... Tương Di, mấy năm nay ngươi chịu khổ, vì ôn gia, vi phụ thực xin lỗi ngươi. Ôn Hoa Vinh có chút ấy náy mở miệng. Ôn Tương Di gỡ xuống trên mặt bao vây miếng vải đen. Ôn Hoa Vinh bị dọa đến cả người từ ghế trên rơi xuống. May mắn Nguyệt Ly Thương ở kiếp trước nhìn so này càng ghê tẩm bộ dáng. Nếu không nàng sẽ trực tiếp nôn mửa ra tới. Ôn Tương Di gương mặt kia cơ hồ đã không thể xưng là mặt, trừ bỏ một đôi mắt cùng miệng. Mặt khác bộ phận nghiêm trọng bị hủ bình. Cả khuôn mặt giống như bị lửa đốt giống nhau, thậm chí so lửa đốt còn ghê tởm. Càng thêm ghê tởm chính là, ôn tương di trên mặt kia phì mà đại dòi ở trên mặt nàng không ngừng mấp máy. Chỉ thấy nàng vươn một đôi lão mà phiếm hắt tay bắt lấy trên mặt dài rộng, rồi trực tiếp hướng trong miệng phóng, môi mấp máy, như là ở nhấm nháp cái gì mỹ vị. Nguyệt ly thương thiếu chút nữa không nổ ra, mà ngã trên mặt đất ôn hòa vinh đã đem ruột đều mau nổ ra Phụ thân, điểm này liền chịu không nổi. Vậy ngươi cũng biết ta mấy năm nay là như thế nào lại đây? Ôn Thương di đột nhiên cả khuôn mặt để sắt vào ôn hoa vinh. Ôn hoa vinh bị dọa đến nhắm mắt lại, không ngừng run rẩy. tương. Thương di, cha. Cha không có biện pháp ta. Cha đấu không lại lão tổ tông cùng gia tộc trưởng lão, cha thực xin lỗi ngươi. Ha ha, ta sẽ làm bọn họ trả giá đại giới, hiện tại phụ thân chỉ cần hảo hảo nghe ta nói. Phụ thân muốn nữ nhi đều sẽ cho ngươi. Ôn tương di lộ ra quỷ dị tươi cười, kia bộ dáng thấy thế nào như thế nào hạ nhân. Ôn hoa vinh trên mặt mồ hôi như mưa hạ. Thu hồi ý cười, Ôn tương di mang lên miếng vải đen, nữ khí lạnh băng. Hảo, chạy nhanh điều tra rõ cái kia tiêu nguyệt ly thương có phải hay không thật sự có thể chữa khỏi thanh hạ. Nếu có thể liền tính là chói cũng muốn đem nàng chói tới gặp ta. Hảo. Ôn hoa vinh chậm rãi đứng lên, chân còn ở run. Trưng 185 mạc danh quen thuộc cảm. Nóc nhà thượng, Nguyệt Ly thương biến mất, mà đồng thời ôn tương di ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Là nàng ảo rất sao. Bên kia, tiểu huyết kêu gọi chủ nhân, chủ nhân, hướng tây bên này có thực nùng mùi máu tươi. Tiểu huyết hảo tưởng đi vào, nhưng bị che ở bên ngoài. Nói đến mặt sau, tiểu huyết trong giọng nói bao hàm ủy khuất cùng đáng thương. Nguyệt Ly thương nhẹ giọng trả lời đại ở kia đừng núp đích, ta tới tìm ngươi. Xuyên qua mấy gian nhà ở, Nguyệt Ly Thương đi vào tiểu huyết nói địa phương. Lúc này tiểu huyết bao trùm ở trên xà nhà, nhìn Nguyệt Ly Thương tới, veo một chút bàn ở Nguyệt Ly Thương e giờ cánh tay thượng. Nhìn trước mắt nhà ở, Nguyệt Ly Thương hơi hơi như mày, ở nhìn kỹ, này gian nhà ở tuyệt đối có vấn đề. Tiểu huyết, ngươi xác định bên trong có thực nùng mùi máu tươi. Nguyệt Ly Thương hỏi. Tiểu huyết trịnh trọng gật đầu, ân. Thực thật mạnh trọng. Nguyệt Ly thương nhìn nhìn, không nghĩ tới này gian nhà ở còn bố trí trận pháp, không phải nói này lăng viêm đại lục trận pháp sư thiếu đáng thương sao. Trận pháp. Chủ nhân còn không phải là trận pháp sư sao. Tiểu huyết làm lũng trả lời. Nguyệt Ly thương khẽ miệng rơ lên, đó là đương nhiên, xem ta. Một hồi lâu, Nguyệt Ly thương từ nóc nhà xuống dưới, thu phục, tiểu huyết đi. Mở ra cửa phòng, bên trong gây mũi mùi máu tươi ập vào trước mặt. Nguyệt Ly thương nhíu nhíu cái mũi. Tiểu huyết một bộ hưởng thụ bộ dáng, đến mặt sau cũng nhíu nhíu cái mũi, này hương vị không thích, hảo xú. Xú. Nguyệt Ly thương nghi hoặc, chẳng lẽ là thả hồi lâu máu tươi. Tiểu huyết lắc đầu, không phải, dù sao liền rất xú, ta nói không nên lời chủ nhân. Vậy đừng nói nữa, chúng ta vào xem sẽ biết. Nguyệt Ly thương trả lời. Đi vào phòng, toàn bộ phòng ở không đáng đắng người, Nguyệt Ly thương duỗi ra tay. Bàn tay thượng xuất hiện ngọn lửa, nhìn về phía bốn phía, thật đúng là không đáng đáng, cái gì đều không có. Tiếp theo Nguyệt Ly thương gõ gõ bốn phía vách tường, rắn chắc, như vậy rắn chắc địa phương, lại như vậy sạch sẽ, mùi máu tươi như thế nào sẽ từ này gian phòng ra tới. Tiểu huyết rời đi Nguyệt Ly thương cánh tay, giống chỉ sủng vật cầu giống nhau, khắp nơi tìm kiếm mùi máu tươi căn nguyên. Ơn, là nơi này. Tiểu huyết ngừng ở trên nóc nhà một cái góc chết. Tuy rằng có chút khó hiểu, nhưng Nguyệt Ly Thương vẫn là ở không ngừng tìm chìa khóa hoặc là cơ quan. Đột nhiên trên tường thành một bức họa hấp dẫn Nguyệt Ly Thương, hơn nữa họa trung hồ hoa sen một cái hồng sắc cá chép, vi diệu hơi kiểu, thật giống như sống sờ sờ giống nhau. Vương tay phải bắt lấy cái kia hồng sắc cá chép đuôi cá, nhẹ nhàng ngón éo. Tiểu huyết chạm nóc nhà góc chết thế nhưng chậm rãi bị mở ra, Nguyệt Ly Thương có chút kinh ngạc, như vậy cũng đúng. Cổ nhân trí tuệ không thể không nói Bác đại tinh thâm, trên dưới 5.000 năm phòng trừng còn chỉ là ký lục cổ nhân ra mau. Chủ nhân, ngươi hảo đồng, mở ra. Tiểu huyết vui sướng nhảy lên. Nguyệt Ly Thương trả lời, đi vào. Dọc theo cầu thang một đường đi xuống dưới càng đi Nguyệt Ly Thương ngược lại càng nhìn thấy ghê người. Nàng nhìn thấy gì? Thế nhưng là đem người biến thành tang thi phòng thí nghiệm. Không chỉ có như thế, trong mật thất bày biện đồ vật, còn cùng ở mạng thế giống nhau như lúc. Vô luận là vị trí vẫn là trên bàn đồ vật, tỉ như làm thực nghiệm dùng bình thủy tinh, đặt ở một bên keo bao tay từ từ. Nguyệt Ly Thương bị hoàn toàn khiếp sợ đến, này bày biện vị trí, cùng với trên bàn đồ vật là như vậy quen thuộc. Chẳng lẽ nàng cũng cùng nàng giống nhau đi tới thế giới này? Nhưng không đúng, nàng vì cái gì yếu hại người. Ở mắt thế, các nàng cùng nhau nghiên cứu tang thi giải dược, cùng nhau hưởng thụ vui sướng thời gian. Nàng lại như vậy thiệt lương. Vì có thể sớm một chút chế tạo ra tăng thi giải dược, không biết ngày đêm tăng ca thêm giờ. Thậm chí mệnh mất xỉu, mệnh ra bệnh bao tử, nàng không có khả năng làm như vậy. Trước 186 này không phải ta. Nguyệt Ly thương ngón tay trực tiếp khấu tiến lòng bàn tay, nàng không muốn tin tưởng. Nhưng trước mắt hết thể làm nàng không thể không tin tưởng, nàng bạn tốt khả năng cùng nàng giống nhau tới. Chỉ là lúc trước nàng cùng địch nhân đồng quy vu tận, kia nàng là bị tang thi cắn chết. Vẫn là chính mình tùy nàng mà đến, không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nhưng cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh tử. Đây là các nàng lúc trước lời thể. Nàng Kim Lan tỷ muội lạnh như phong. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Từ nhìn đến này đó kỳ quái đồ vật, Tiểu Huyết liền cảm giác chính mình chủ nhân tâm tinh áp lực. Nguyệt Ly thương lắc đầu, không có việc gì, chúng ta trước rời đi, ta có chuyện quan trọng muốn đi xử lý. Đối với chính mình nhìn đến hết thảy nàng nhất định phải biết rõ ràng. Lắc mình rời đi, Nguyệt Ly Thương trầm giọng nói, Tiểu Huyết, đi tìm một cái cả người bao vây lấy hắc y hẻ nữ tử, trên người nàng cũng là xú, tìm được lập tức cho ta biết. Là, chủ nhân. Tiểu Huyết nhanh chóng rời đi. Đem toàn bộ ôn gia vòng một vòng, Nguyệt Ly Thương ở ôn gia sau núi tìm được rồi ôn tương di, thông chi Tiểu Huyết. Nguyệt Ly Thương che giấu hơi thở lẹn vào ôn tương di khuê phòng trong phòng nơi nơi đều là hơn người chết mùi hoa vị ôn tương di chậm rãi cởi bỏ chính mình trên mặt trên người xiêm y rìa cả người hoàn toàn đi vào trong nước chỉ chốc lát sau trong nước truyền đến ôn tương di thanh âm cái loại này ẩn nhận thanh âm thủy nháy mắt biến thành màu đen nguyệt ly thương chú ý tới nàng phòng cửa sổ nhắm chặt điểm mỏng manh ngọn đến tìm không thấy một khối gương nửa canh giờ ôn tương di từ trong nước ra lạp nguyệt ly thương phát hiện Nàng không chỉ có da thịt trở nên tuyết trắng không rảnh, trên mặt cũng khôi phục như lúc ban đầu. Tuy rằng phía trước không thấy được ôn tương di mặt, nhưng lúc này mặt cùng thanh hà công chúa có một so. Sơ chính mình hoạt nộn mặt, ôn tương di lộ ra mỉm cười, bàn tay xuất hiện một khối gương đồng. Nhìn trong gương chính mình, ôn tương di trong mắt tất cả đều là vừa lòng. Chỉ là còn không đến 5 phút thời gian, nàng quần áo ngoại làn da bắt đầu phím hắc, một cổ hư thối xú vị truyền đến. Khuynh quốc quyên thành trên mặt chậm rãi trở nên gập ghềnh, trên mặt thịt chậm rãi hư thối, tán đánh nảy mủ sú. Ôn Tương Di vội đem trong tay gương đồng quăng nà thoái, nhanh chóng đem bên cạnh Hắc Y hề mặc vào, cả người súc ở góc giường run bần bật, trong miệng không ngừng kêu, này không phải ta, này không phải ta, này không phải ta, này ngắn ngủn không đến 10 phút biến hóa, làm Nguyệt Ly thương xem kinh ngạc đến ngây người. Nhất thời không chú ý, Nguyệt Ly thương hơi thở bạo lộ. Cảm giác được có người, Ôn Tương Di nháy mắt khôi phục phía trước ở thư phòng bộ dáng, nháy mắt từ giường giác tới trên mặt đất đứng, thanh âm lạnh băng tới cực điểm, "Ai? Ra tới?" Nguyệt Ly thương từ chỗ tối đi ra, Ôn Tương Di nhìn cùng là áo đen, trên mặt lại mang theo mặt nạ người, có thể suy đoán ra là nam tử, "Ngươi là người phương nào, dám xông vào Ôn gia?" Phía tây phòng mật thất, nơi đó đồ vật chủ nhân ở nơi nào? Đã bị phát hiện. Nguyệt Ly Thương cũng không nghĩ quanh co lòng vòng. Ôn Tương Di có hỏi kinh ngạc, nơi đó ngay cả các nàng Ôn gia lão tổ tông đều cảm ứng không đến, trước mắt nam tử là như thế nào biết đến? Chẳng lẽ hắn là trận pháp sư? Nhìn Nguyệt Ly Thương, Ôn Tương Di sinh ra cảnh giác, ngươi là trận pháp sư? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta vấn đề ngươi còn không có trả lời. Nguyệt Ly Thương thanh nhã thanh lãnh. Ôn Tương Di cười lạnh một tiếng, ta vì sao phải nói cho ngươi? Ngươi tính cái thứ gì? Dám ở ôn gia dương ai? Ha ha, ta tính cái thứ gì? Ta không biết, nhưng ta biết người tính cái thứ gì. Ôn gia đích nữ đồn đại khi còn nhỏ một lần đạp thanh nhiễm bệnh tật, từ đây ốm đau ở ôn gia chưa từng xuất hiện tại thế nhân trong mắt. Mà khi còn bé đích nữ danh khí so hiện tại thanh hà công chúa còn muốn vang rội. Ngươi nói phải không? Ôn gia đại tiểu thư ôn tương di. Nguyệt ly thương khép cười một tiếng. Chứ 187 chết, là một cái giải thoát. Ôn tương di vẻ mặt khiếp sợ, không nghĩ tới tới người thế nhưng biết thân phận của nàng. Ngược lại tưởng tượng, phía trước ở thư phòng khi nàng cảm giác được có người, xem ra không sai. Ha ha, biết lại như thế nào? Ôn tương di cười lạnh. Nguyệt Ly thương trả lời, không thế nào, chỉ là ngươi cùng phụ thân ngươi ở thư phòng nói ta trùng hợp nghe được, ngươi nói nếu ta và các ngươi thánh thượng báo tin. Ngươi nói hắn sẽ như thế nào làm? Ngươi uy hiếp ta? Ôn Tương Di phát ra uy áp, chỉ là đối với Nguyệt Ly Thương tới nói không đau không ngứa. Thím giai cũng không phải là người nào đều có thể đạt tới. Nguyệt Ly Thương nhàn nhã tự đắc ngồi ở ghế trên, uy hiếp đến không có, ta chỉ là muốn biết phía tây trong phòng đồ vật là của ai. Ngươi vì cái gì muốn biết? Ngươi rốt cuộc là ai? Ôn Tương Di nhìn Nguyệt Ly Thương, trong tay linh lực lặng lẽ tụ tập. Hây một tiếng, trong tay linh lực công kích Nguyệt Ly thương phía sau lưng, nhiên Nguyệt Ly thương ở tiến vào phòng thời điểm cũng đã bày ra trận pháp, linh lực đường trận pháp bắn ngược qua đi, trực tiếp công kích Ôn Tương Di. Ôn Tương Di tay mắt lanh lẹ né tránh, phòng xuất hiện một cái lỗ thủng, thật lớn động tĩnh kinh động Ôn Gia, Ôn Gia bọn hạ nhân sôi nổi tới rồi, vận khởi công lực, quăng ngã phá trên mặt đất gương đồng huyền phù ở không trung, Nguyệt Ly thương vung tay lên. Sắc bén gương đồng vai khối tề tiểu nhắm ngay ôn tương di. Nguyệt ly thương ngữ khí lạnh băng, ngươi biết nên làm như thế nào? Nếu ta nói không được. Ôn tương di khiêu chiến Nguyệt ly thương điểm mấu chốt. Nguyệt ly thương trả lời, vậy xem là ngươi lanh mồm lanh miệng, vẫn là này đó mảnh nhỏ mau. tiểu thương, ngài không có việc gì đi. Ngoài cửa, ôn gia hạ nhân cùng kính hỏi. Ôn tương di nhìn thoáng qua Nguyệt ly thương, không có việc gì. Ta đang ở nếm thử tu luyện tân chiêu thức, các ngươi lui ra. Là, tiểu thư. Ôn gia hạ nhân rời đi. Ôn Tương Di nhìn về phía Nguyệt Ly Thương, ta cảm thấy chúng ta có thể nói nói chuyện. Đối với Ôn Tương Di thỏa hiệp, Nguyệt Ly Thương bàn tay vung lên, mảnh nhỏ rơi trên mặt đất. Ôn Tương Di ngồi ở trên giường, ngươi muốn biết nơi đó chủ nhân là ai, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi cần thiết đem Nguyệt Ly Thương cho ta chụp tới. Nga? Nàng đắc tội ngươi. Nguyệt Ly thương mày một trọn, nàng nhưng không nhớ rõ có đắc tội vị này đại tiểu thư. Ôn thương Di lắc đầu, không có, ta chỉ là muốn biết nàng có phải hay không thật sự có thể trị liệu Thanh Hà. Thanh Hà công chúa bệnh là ngươi làm, vẫn là ngươi phái người làm. Nguyệt Ly thương hỏi, ôn thương Di hai tròng mắt lạnh lẽo, cùng ngươi không quan hệ, thu hồi ngươi lòng hiếu kỳ, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Ha ha, xảo, ta không sợ chết. Liền sợ ngươi thỏa mãn không được ta lòng hiếu kỳ. Nguyệt Ly thương khép cười một tiếng. Cung vị này đại tiểu thư nói chuyện, cảm giác không như vậy không xong. Ôn tương di đem đầu tiên hướng một bên, ngươi mang đến Nguyệt Ly thương, ta nói cho ngươi phía tây phòng chủ nhân. Cùng ta nói điều kiện, ngươi có biết ta là ai? Ý gì thực lực của ngươi tin tưởng cũng nhìn ra ngươi không phải ta đối thủ, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi. Nguyệt Ly thương hỏi. Ôn tương di cười khổ một tiếng còn có cái gì so hiện tại ta càng không xong. Chết, là một cái giải thoát. Nàng biết, nhưng làm nàng chấm dứt chính mình, ôn tương di tự hỏi không hạ thủ được, còn không có báo thủ, như thế nào xuống tay. Nhớ tới mấy năm nay thừa nhận thống khổ, ôn tương di trong lòng hận như thế nào cũng che giấu không được. Ngươi tưởng thỉnh Nguyệt Ly thương trị liệu bệnh của ngươi. Nguyệt Ly thương đánh giá trước mắt ôn tương di. Chứ bỏ cái này ở ngoài. Nguyệt Ly Thương nghĩ không ra còn có cái gì lý do. Ôn Tương Di gật đầu, "Đúng vậy, ngươi hận Thanh Hà công chúa." Nguyệt Ly Thương đột nhiên hỏi. Ôn Tương Di đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì, "Đừng nói nhảm nữa, mang đến Nguyệt Ly Thương, ngươi sẽ tự biết ngươi muốn đáp án." Chương 188 Bởi vì hắn vì để người vạn nhất. Có thể nói cho ta." Nguyệt Ly Thương khẽ cười một tiếng, tháo xuống trên mặt mặt nạ. Một chương sống mái mặt biệt. 360 độ không hề góc chết hoàn mỹ mặt, hiện ra ở ôn tương di trên mặt. Ôn tương di đã sớm từ người khác trong miệng nghe nói qua Nguyệt Ly Thương, lại không nghĩ nàng diện mạo như thế kinh diễm. May mắn là nam tử, nếu bằng không toàn bộ Lang viêm đại lục nam tử đều sẽ vì này điên cuồng. Nàng cung thanh hà ở Nguyệt Ly Thương trước mặt đều ảm đạm thất sắc. Ngươi! Ngươi là Nguyệt Ly Thương! Ôn tương di có chút không tin, ngươi vì sao phải lẻn vào ta ôn gia? Ôn đại tiểu thư vấn đề có phải hay không quá nhiều? Cái này tổng có thể nói cho ta người nọ là ai sao? Nguyệt ly thương nghiêm trang. Ôn tương di khôi phục thanh lãnh, nếu ngươi chính là nguyệt ly thương, chúng ta đây liền nói trắng ra, ta này bệnh ngươi hay không có thể trị? Không thể. Nguyệt ly thương nhanh chóng trả lời. Ôn tương di nghi hoặc hỏi, vì sao? Vì sao thanh Hà có thể ta liền không thể, ngươi có phải hay không? Không phải. Nguyệt Ly Thương lắc đầu. Ôn tương di tràn đầy thất vọng, Nguyệt Ly Thương từ nàng trên mặt đều có thể thấy được tới. Thấy nàng bộ dáng, Nguyệt Ly Thương tiếp tục, ngươi từ nhỏ liền có cái này, hẳn là biết này không phải bệnh, là thi cổ. Công chúa bị hạ thi cổ mới không đến 2 tháng, mà ngươi đã mười mấy năm, thi cổ ở trên người của ngươi sớm đã cắm dê xây tổ. Nói trắng ra là, ngươi sở dĩ hiện tại tồn tại, là bởi vì thi cổ yêu cầu ngươi cái này thân mình. Ngươi cái này thân mình sớm đã không phải ngươi, mà là thi cổ vật chứa, ngươi hẳn là hiểu vật chứa là vật gì. Nếu ngươi ở có cái này 3 tháng trong vòng gặp được ta, liền có thể, đáng tiếc. Nguyệt Ly Thương không có nói tiếp, thất vọng sớm đã biến thành tuyệt vọng, nhưng nghe được Nguyệt Ly Thương trả lời, ôn tương di hận ý so với trước không biết phiên nhiều ít lần. Móng tay khấu tiến lòng bàn tay, máu tươi nhỏ giọt ở bị thương. Bất quá ta có thể cho ngươi trẩn trị một chút. Xem có thể hay không ngăn chặn. Nguyệt Ly Thương lại nói. Ôn Tương Di đi đến Nguyệt Ly Thương trước mặt vươn tay tới. Nguyệt Ly Thương vươn hai ngón tay bắt mạch, này đã là phi thường nghiêm trọng, không thể cứu được Trong thân thể ngũ tạng lục phủ đã bị thi cổ chiếm cư ngay cả trái tim cùng đại não đều có thi cổ. Người này thật là hoàn toàn phế đi. Ta còn có thể sống bao lâu? Ôn Tương Di khàn khàn thanh âm hỏi. Nguyệt Ly Thương thu hồi tay, từ nạp giới lấy ra một lọ đang dược. Cái này có thể giảm bớt ngươi mỗi ngày đau đớn, ngươi nhiều nhất chỉ có một nguyệt, ta không có biện pháp, thân thể của ngươi bị thi cổ chiếm mãn, đừng nói ta, chính là đại la thần tiên cũng không có thể vô lực. Một tháng, ôn tương di nhìn trên bàn đan dược, thư nhẹ một tiếng, thử, đủ rồi. Đem đan dược thu hồi nạp giới, ôn tương di mở miệng, kia gian trong phòng đã từng ở một cái rất mỹ lệ nữ tử, nơi đó mặt đồ vật cũng là nàng vì ta nghiên cứu chế tạo giải dược ở ta khi còn bé những bệnh, toàn bộ ôn gia chỉ có nàng là thiệt tình, không biết ngày đêm quan tâm ta, an ủi ta. Ta cũng không biết nàng từ đâu tới đây, chỉ biết nàng đi theo tiền nhiệm gia chủ xuất hiện. Kia nàng hiện tại ở nơi nào? Nàng không có chữa khỏi bệnh của ngươi liền rời đi. Nguyệt Ly thương liên tục hỏi. Ôn Tương Di lắc đầu, không, nàng trị hết ta bệnh, ta chỉ biết nàng rời đi lăng viêm đại lục, đi trước một cái khác giao diện đi. Trị hết. Vậy ngươi vì sao Nguyệt Ly thương không có nói tiếp? Ôn tương di bốn phía đột nhiên biến rất lạnh, bởi vì tiền nhiệm gia chủ cũng chính là ta thân gia gia, ở ta ăn cuối cùng một quả giải giữa khi, hắn cho ta đổi. Cái gì? Nguyệt Ly thương khiếp sợ, thế nhưng đổi. Vì cái gì muốn làm như vậy? Ôn tương di không phải ôn Gia đích nữa sao? Vẫn là thân cháu gái. Ôn tương di phát ra cười lạnh, ngươi có phải hay không không nghĩ ra vì cái gì? Ha ha! bởi vì hắn vì để ngừa vặn nhất. Trưng 189 nàng, rất nguy hiểm. Đã có thứ này tồn tại, ôn ra tiền nhiệm gia chủ vì phòng ngừa chính mình gặp được, cố ý đổi ôn tương di giải dược, đem này cái giải dược tùy thân mang ở trên người, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nguyệt Ly thương nhíu môi, không nói gì, có chút thời điểm người ích kỷ có thể vượt quá tưởng tượng của ngươi. Ngươi tính toán như thế nào làm? Nguyệt Ly thương hỏi, Ôn Tương Di nhìn thoáng qua Nguyệt Ly Thương, ngươi muốn đáp án ta đã nói, ngươi có thể đi rồi. Mặc kệ như thế nào, ta nhắc nhở ngươi một câu, muốn lật đổ một cái hoàng triều không có dễ dàng như vậy, ngươi chỉ còn lại có một tháng, không bằng làm điểm có ý nghĩa sự tình. Nếu ngươi muốn hành thích vua, ta sẽ cắm tay, đến nỗi nguyên nhân thứ ta không thể nói cho ngươi. Nguyệt Ly Thương rời đi thời điểm tạm dừng trong chốc lát, liền biến mất rời đi. Ôn Tương Di nhìn nhìn ngoài cửa sổ, Nội tâm một trận bi thương. Ha ha, có ý nghĩa sự tình. Ở nàng giải dược bị đổi kia một khắc hởi, trừ bỏ báo thủ, không có gì đối nàng có ý nghĩa. Trở lại phòng, Nguyệt Ly Thương không có tâm tư đi vào giấc ngủ, từ ôn tương di trong miệng nàng đã biết chính mình bạn tốt khả năng đã đi vào thế giới này. Đến nỗi nàng nói đi một cái khác giao diện, cũng không biết là hoang man giới vẫn là viễn cổ đại lục. Nhưng mặc kệ ở nơi nào, nàng vê đút đều phải tìm được nàng. Thiên dần dần hơi lượng, Nguyệt Ly Thương tiến vào không gian bắt đầu cấp Thanh Hà công chúa luyện chế dược tề cùng đan dược. Buổi sáng, Nguyệt Ly Thương đúng giờ xuất hiện ở Thanh Hà cung. Đóng lại cửa phòng, Thanh Hà công chúa có chút vội vàng, nhìn thấy nàng sao? Nàng quá có được không? Nguyệt Ly Thương nghĩ nghĩ gật gật đầu, đúng sự thật trả lời, gặp được, nàng, không tốt, xác thực nói thật không tốt. Ta muốn gặp nàng, ta muốn gặp nàng Thanh Hà công chúa môi run nhẹ nhẹ. Hai tròng mắt hàm chứa lệ quang. Nguyệt ly thương nghiêm túc trả lời, công chúa có thể tưởng tượng quá, ngươi cùng nàng có mười mấy năm không gặp, nàng hay không vẫn là ngươi nhận thức ôn từng gì. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Thanh Hà công chúa hai mắt đấm lệ mông lùng, vẻ mặt nghi hoặc. Nguyệt ly thương chậm rãi giải thích, thảo dân đi nhìn ôn tiểu thư, thảo dân tuy rằng không biết khi còn bé ôn tiểu thư là thế nào, nhưng thảo dân có thể xác thực nói, hiện giờ nàng sớm đã không phải trước kia nàng. Nàng rất nguy hiểm. Nguyên bản Nguyệt Ly Thương tưởng nói cho Thanh Hà công chúa Ôn Tương Di chỉ có một nguyệt thời gian. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, vẫn là không cần nói cho. Nàng tới nơi này vốn chính là có nguyên nhân. Vạn nhất Thanh Hà công chúa bị Ôn Tương Di cấp lộng chết, Hiên Viên Minh Huy nổi trận lôi đình, nàng muốn đồ vật không phải lấy không được. Thanh Hà công chúa nước mắt từ khóe mắt chảy xuống tới, Nguyệt công tử nói, nàng rất nguy hiểm, nàng như thế nào sẽ tàn nhẫn nguy hiểm. Cái kia liền con kiến đều không bỏ được dấm chết tương di, như thế nào sẽ nguy hiểm. Cái kia bởi vì chim chóc chết đi sẽ rơi lệ tương di, như thế nào sẽ nguy hiểm. Công chúa, chúng ta vẫn là bắt đầu trị liệu đi, ngươi cái này không thể kéo. Nguyệt ly thương mở miệng. Chỉ là như vậy liền chịu không nổi, kia nếu là nói cho nàng ôn tương di chỉ có một nguyệt, kia không phải sẽ điên mất. Có đôi khi nguyệt ly thương thật sự rất khó hiểu nữ nhân chi gian hữu nghị. Rõ ràng thượng một dây thân mật kháng khít, dây tiếp theo sau lưng liền thọc một đào. Rõ ràng thượng một dây là địch nhân, dây tiếp theo hai người sẽ đưa lưng về phía bối kháng địch. Ở mặt thế, nàng cùng lệnh như phong vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không phải bạn tốt, mà là địch nhân. Nàng là diệt thi đội đội trưởng, nàng lại là bắt người tiền tài thay người tiêu thai lính đánh thuê. Vốn là đối lập hai người, ở tăng thi bùng nổ thời điểm hợp tác, an ý tốt đến không được ở bên nhau công tác trong lúc hai người hữu nghị chậm rãi thành lập lên lúc này mới kết bái thành kim lan tỷ muội hai người đều là cô nhi có rất nhiều tưởng tượng như địa phương thị như thích thần tượng thích mãi trà vị từ từ trước 190 Minh huy ca ca đã lâu không thấy thanh hà công chúa giống như rối gỗ giống nhau rút đi trên người quần áo ngồi ở dự tám nguyệt ly thương ở trị liệu thanh hà công chúa trong quá trình Nàng không có phát ra một tia thanh âm, môi đã cắn suốt huyết. Một cái buổi sáng qua đi, Nguyệt Ly Thương thu thập hảo ngân châm, hảo, công chúa thỉnh nghỉ ngơi, thảo dân cáo lui. Từ từ, thanh Hà công chúa gọi lại. Nguyệt Ly Thương xoay người nhìn về phía công chúa, công chúa mở miệng, đêm nay có thể mang ta đi xem nàng sao. Chẳng sợ, rất xa xem một cái. Này! Thảo dân nhiệm vụ là giúp công chúa trị liệu hôm qua việc đã là vượt qua thảo dân nhiệm vụ phạm vi. Nếu đêm nay ở mang công chúa rời đi hoàng cung, một khi công chúa xảy ra chuyện, thảo dân phó không dậy nổi cái này trách nhiệm. Nếu công chúa thật muốn đi Ôn gia, có thể hướng Hoàng thượng thuyết minh điểm này. Đến lúc đó Ôn gia người ở lớn mật cũng không dám đối công chúa ngươi như thế nào. Nguyệt Ly thương trả lời. Thanh Hà công chúa lắc đầu, việc này tuyệt không có thể nói cho hoàng huynh. Lấy hoàng huynh tính tình, sao có thể mặc kệ nàng đi ôn ra? Trên triều đình, ôn gia cùng hoàng thất đã hình thành đối lập. Nhìn như chỉ là nghị luận triều sự, nhưng thực tế là ôn gia nơi trốn tự cấp hoàng thất tạo áp lực. Thảo dân bất lực. Nguyệt Ly Thương nhàn nhạt nói. Tuy rằng Nguyệt Ly Thương không biết ôn tương gì có cái gì kế hoạch, nhưng Nguyệt Ly Thương dám khẳng định tuyệt đối cùng hoàng thất cùng với ôn gia có quan hệ. Lúc này Thanh Hà đưa tới cửa đi, kia không phải chui đầu vô lưới nàng tự sẽ không mang nàng đi ôn gia thanh hà công chúa nội tâm thất vọng hảo đi là ta khó xử nguyệt công tử thảo dân cáo lui nguyệt ly thương hành một cái lễ rồi đi dược tám thanh hà công chúa tựa hồ ở tự hỏi cái gì ngự thư phòng hiên viên minh huy ngồi ở trên long ủy trước mặt đứng chính là cả người bao vây ôn tư di ngươi là người phương nào dám xông vào ngự thư phòng hiên viên minh huy ngữ khí lạnh băng Ôn tương di thanh âm như bà lão khó nghe, Minh Huy ca ca, đã lâu không thấy. Ngươi, ngươi là hiên viên Minh Huy tử trên long ỉ đứng lên. Cái này xưng hô trừ bỏ thanh hàng ngoại, chỉ có một người kêu lên. Ôn tương di gật gật đầu, là ta, Minh Huy ca ca. Tương di, thật là ngươi sao? Tương di đã lâu không thấy, ngươi, ngươi thanh âm. Hiên viên Minh Huy đến gần ôn tương di. Ôn tương di về phía sau lui vài bước. Minh Huy ca ca, không cần tiếp cận ta, ta sợ sẽ làm bẩn ngài hai mắt. Ngươi, ai, là Minh Huy ca ca vô năng, cứu không được ngươi. Hiên viên Minh Huy có chút tự trách. Ở ôn tương di nhiễm bệnh khi, hắn bởi vì bận về việc mặt khác căn bản không biết nàng phát sinh cái gì. Thang đến hắn trở về, nghe do Hà nói nàng sinh bệnh không thể xuống giường, rất nhiều lần muốn đi xem nàng, không phải bị mặt khác việc vặt vướng. Chính là bị ôn gia người các loại lấy cớ ngăn cản Hắn hẳn là sớm nên nghĩ đến, đáng tiếc. Ôn Tương Di hốc mắt đỏ bừng, nguyên lai like trên thế giới này, trừ bỏ vị kia ân nhân còn có Minh Huy ca ca. Vẫn là có người quan tâm nàng. Tương Di, Thanh Hà nàng rất nhớ ngươi, mỗi năm đều có đi ôn phủ xem ngươi, nhưng mỗi lần đều nhìn không tới, ngươi vì cái gì không thấy nàng. Hiên viên Minh Huy hỏi. Ôn Tương Di tự dễ cười, a ta cái dạng này. Ta không nghĩ dọa đến nàng. Nàng sẽ không để ý. Ngươi biết nàng. Hiên viên Minh Huy nói. Ôn tương di cười cười. Ta biết, không nói cái này. Hôm nay ta tới tìm ngươi, là có khác sự tình. Bàn tay hướng về phía trước. Một khối ảo ảnh thạch xuất hiện ở trong tay. Ôn tương di vung tay lên. Ảo ảnh thạch bay về phía hiên viên Minh Huy bên kia. Nhẹ nhàng dừng ở trên bàn sách. Đây là cái gì? Hiên viên Minh Huy nghi hoặc hỏi. Ôn tương di mở miệng. Minh Huy ca ca có thể chính mình nhìn xem. Đương hình ảnh từng màn hiện ra ở trước mặt. Hiên viên Minh Huy không thể tin tưởng. Ngươi! Ngươi như thế nào sẽ có cái này? Ngươi! Trước 191 cùng tương di có quan hệ gì đâu. Minh Huy ca ca vừa rồi không phải còn hỏi ta như thế nào biến như vậy. Ha ha! Này đương nhiên là bái bọn họ ban tạo. Ôn tương di cười lạnh. Hiên viên Minh Huy giận dữ, làm càn, bọn họ. Bọn họ sao lại có thể? Làm sao dám? Liên ngôi vị hoàng đế đều dám dình coi người. Bọn họ có cái gì không thể? Cái gì không dám? Ôn tương di trả lời. Hiên viên Minh Huy áp xuống tức giận, chẳng muốn nghe xem suy nghĩ của ngươi. Ngôi trở lại Long ỉ, hiên viên Minh Huy vẻ mặt nghiêm túc. Về tư hắn là nàng Minh Huy ca ca, lý nhân giúp nàng. Về công, hắn là hiên viên đế quốc thánh thượng, hắn phải bảo vệ. Không chỉ có là ôn tương gì còn có hiên viên đế quốc ba tánh. Một khi bị bọn họ thực hiện được, hiên viên Minh Huy không phải chỉ thực xin lỗi ôn tương gì, thực xin lỗi chính mình ba tánh, càng là thực xin lỗi toàn bộ lăng viêm đại Lục. Hình ảnh xuất hiện trong óc, những cái đó quái vật thật là đáng sợ. Ta nghe nói Thanh Hà bệnh ở quá không lâu liền sẽ chữa khỏi, đến lúc đó Minh Huy ca ca có thể cấp Thanh Hà tụ làm một cái khánh công yến hội. Coi như cấp thanh hà bệnh nặng mới khỏi sau một cái lễ vật, đồng thời cũng cấp vị kêu kêu nguyệt ly thương công tử khen thưởng. dù sao cũng là nàng trị hết thanh hà. Tiến hội sau, đưa bọn họ một lần là bắt được. Ôn tương di trả lời. Hiên viên Minh Huy nghĩ nghĩ gật đầu, hảo, cứ như vậy không chỉ có cho chấm một ít thời gian chuẩn bị, cũng sẽ không khiến cho bọn họ chú ý, liền ấn ngươi nói. Chờ xử lý xong chuyện này, chấm thỉnh nguyệt ly thương cho ngươi trị liệu. Thuận tiện triệu tập thiên hạ sở hữu luyện đan sư thế ngươi trị liệu. Đa tạ Minh Huy ca ca, không có việc gì ta đi về trước, miễn cho khiến cho bọn họ chú ý. Ôn tương di cáo lui. Hiên viên Minh Huy có chút không tha, vậy ngươi trở về cẩn thận một chút, có việc lập tức tìm chấm. Kéo kẹt một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, Thanh Hà dẫn theo chính mình váy áo chạy chậm đến hiên viên Minh Huy trước mặt. Hoàng Huynh, Thanh Hà có việc cùng ngài nói. Làm càn. Không thấy được chấm ở cùng người thảo luận sự tình sao. Đi ra ngoài. Hiên viên Minh Huy vẻ mặt nghiêm túc. Thanh Hà công chúa lúc này mới nhìn đến bên cạnh chẳng người. Chỉ thấy người nọ một thân hắc y y bao vây. Liền trên mặt cũng mang theo một cái mặt nạ. Chỉ lộ ra một đôi mắt. Chỉ là Thanh Hà có chút quen thuộc. Này hai mắt mắt giống như ở nơi nào nhìn đến quá. Xin hỏi chúng ta hay không gặp qua. Không có. Công chúa nhận sai người. Ôn tương di cúi đầu. Không có việc gì, Thảo Dân liền cáo lui trước. Đi thôi. Hiên viên Minh Huy vung tay lên. Một cái lắc mình, ôn Tương Di biến mất không thấy. Trong phòng, Thanh Hà công chúa vẻ mặt nôn nóng. Hoàng Huynh, ta muốn đi gặp Tương Di, ta muốn đi gặp nàng. Làm sao vậy? Thường lui tới không phải mỗi năm ăn Tết hoặc là ăn Tết mới đi sao. Năm nay như thế nào như thế vội vàng. Hiên viên Minh Huy phóng trong tay sổ con. Thanh Hải nhất thời tình thế cấp bách buộc miệng thoát ra, bởi vì nàng quá không tốt, thật không tốt. Ta muốn đi tìm nàng, làm nàng tiến cung cùng ta một khối trụ. Ngươi như thế nào biết? Ngươi đi ôn gia. Hiên Viên Minh Huy sắc mặt khó coi. Thanh Hải công chúa không có trả lời. Bang một tiếng Hiên Viên Minh Huy hung hăng chụp một chút cái bản, ngươi lá gan thật là càng lúc càng lớn. chẳng có hay không nói cho ngươi không thể đi? Hiện giờ ôn gia cùng hoàng thất quan hệ như thế nào? Ngươi không phải không biết. Vì sao còn như thế nhậm tính hồ nháo? Đó là hoàng thất cùng ôn gia sự, cùng tương di có quan hệ gì đâu. Ta chính là bởi vì nghe hoàng huynh nói, tương di mới có thể chịu như thế đại tội. Ta muốn đi cứu tương di, ta nhất định phải đi cứu nàng. Thanh Hà hướng tới hiên viên Minh Huy oán trách xoay người rời đi. Thấy thanh Hà rời đi, hiên viên Minh Huy mở miệng, xuất hiện đi, chấm biết ngươi ở chỗ này. Hoàng thượng thật là liễu sự như thần. Nguyệt Ly thương từ bên ngoài trên cây đi vào ngự thư phòng. Hiên viên Minh Huy cười mở miệng, trừ bỏ ngươi, chấm nghĩ không ra còn có ai sẽ giúp thanh hạ. Trước 192 ngu xuẩn, ta đem ngươi biến thành nàng dáng vẻ kia, ngươi sẽ thế nào? Là thảo dân nhiều chuyện. Nguyệt Ly thương sờ sờ cái mũi, này dù sao cũng là hiên viên sự, nàng cái này người ngoài cuộc cắm tay sắc thật không tốt lắm. Hiên viên Minh Huy cười nói, không có việc gì, không có ngươi. Thanh Hà cũng sẽ tìm người khác. Ngược lại nàng tìm ngươi, châm yên tâm rất nhiều. Ngươi đối chuyện vừa rồi thấy thế nào? Ngài là chỉ Thanh Hà vẫn là nguyệt ly thương hỏi. Hiên viên Minh Huy khỏe miệng dơ lên, lấy ngươi thông minh tài trí, hẳn là biết chấm chỉ chính là cái gì. Vì để người vạn nhất, Thảo Dân cho rằng hai người tương nhận sẽ tốt một chút, miễn cho công chúa không buồn ăn uống, còn chạy tới chạy lui. Vạn nhất ôn gia có cái gì động tác chúng ta cũng hảo bảo hộ công chúa. Đến nỗi phía trước sự, Thảo Dân cho rằng đáng giá thử một lần, rốt cuộc kéo càng lâu đối phương phần thắng càng lớn. Kia còn không bằng chủ động xuất kích. Nguyệt Ly Thương hai người đều kiến nghị. Hiên viên Minh Huy đôi tay vô tay, không tồi, không tồi, không hổ là đỡ thần nhìn chúng người, chấm thật là càng ngày càng thưởng tức ngươi. Đa tạ hoàng thượng, kia Thảo Dân cáo lui. Nguyệt Ly Thương kết thúc buổi lễ sau rời đi. Ôn ra mặt thất. Ôn tương di đem sự tình hôm nay nói một lần. Ôn Hoa Vinh cùng Ôn gia tiền nhiệm gia chủ, cũng chính là Ôn tương di thân ra gia, gia Ôn Thành Chu, người xác định không sai. Ôn Thành Chu hiếc lại một đôi thâm thúy già nua đến đôi mắt, nhìn trầm trầm Ôn tương di. Ôn tương di cúi đầu trả lời, đúng vậy. Phụ thân đây là chuyện tốt, chờ toàn bộ người đều tham gia yến hội, chúng ta có thể đưa bọn họ một lưới bắt hết. Ôn Hoa Vinh vẻ mặt đắc ý, phảng phất chính mình đã mặc vào long tháo. Ôn thành thứ hai nhìn chầm chầm ôn tương di, cái này cháu gái từ nhỏ đến lớn đều thương ngoan, Chẳng sợ lúc ấy cho nàng điều đổi cho nhau giải dựt sau, chứ bỏ cầu chính mình còn cho nàng ngoại, cũng không có làm ra cái gì chuyện khác người tới. Tuy rằng hắn lúc ấy có chút không đành lòng, nhưng tưởng tượng đến có thể ngồi trên kia tha thiết ước mơ vị trí. Hắn đối ôn tương di kia một kia ấy náy tâm hoàn toàn bị dã tâm cấp che giấu. Thấy ôn thành chu không nói lời nào, ôn hoa vinh mở miệng. Cha, ta cùng ngài nói, ngài cảm thấy thế nào? Không tồi, bất quá vì để người văn nhất, vẫn là ở đi tìm hiểu một phen, thuận tiện xác định một chút tiến hội thời gian. Ôn Thành Chu đem chính mình ánh mắt chuyển hướng ôn hoa vinh. Ôn Tương Di nội tâm thở phào nhẹ nhõm, nếu là ở nhiều liếc nhìn nàng một cái, nàng liền băng không được. Chính mình thân ra ra vì cái kia ngôi vị hoàng đế, không tiếc hy sinh nàng, nàng như thế nào không hận. Ôn Tương Di cúi đầu, không có việc gì. Tương Di trước cáo lui, ra ra cùng cha sớm một chút nghỉ ngơi. "Hảo, ngươi đi đi." Ôn Thành Chu hiền từ cười. Chờ Ôn Tương Di rời đi, Ôn Thành Chu trên mặt ý cười biến mất, "Đợi chút, ngươi phái người đi tra một chút gần nhất Tương Di đang làm cái gì? Có hay không ra ngoài? Hay không cùng người đáp lời linh tinh?" "Cha Tương Di làm gì? Chúng ta không phải đi hoàng cung cha tổ chức yến hội thời gian sao?" Ôn Hoa Vinh có chút khó hiểu. Chính mình cha kêu hắn đi cha chính mình nữ nhi, này nói như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Ôn thành thứ hai bàn tay chụp qua đi, ngu xuẩn, nếu hôm nay là ta đem ngươi biến thành nàng dáng vẻ kia, ngươi sẽ thế nào? Ta sẽ, ta sẽ ôn hoa vinh toát ra một thân mồ hôi lạnh, cha, ngươi là nói, ngươi là nói, sẽ không, sẽ không, tương di là ta nữ nhi, là chúng ta ôn người nhà, nàng không có khả năng làm như vậy, ôn ra đổ. Nàng, có thể được đến cái gì? Mặc kệ thế nào, đi cha cha, hy vọng là ta đa tâm. Chờ sự thành sau liền lập tức giải quyết, miễn cho đêm dài lắm mộng. Ôn Thành Chu nói đến mặt sau, trong mắt tản mát ra sắc ý. Ôn Hoa Vinh cảm giác bốn phía không khí biến lãnh, đối với ôn Tương Di hắn vẫn là tràn ngập ấy náy, hắn chưa từng nghĩ tới muốn sát nàng, nói như thế nào cũng là hắn thân sinh nữ nhi. Trưng 193 Phượng Hoàng Hiện, Sớm đã giấu ở bên ngoài ôn thương di, đôi mắt tối sầm lại, biến mất ở trong đêm đen. Hôm nay, là Nguyệt Ly thương cuối cùng một lần vì Thanh Hà công chúa trị liệu. Lần này trị liệu sau, Thanh Hà công chúa liền hoàn toàn bình phục. Công chúa, lần này trị liệu sau, ngươi liền không cần lại trị liệu. Nguyệt Ly thương lấy ra ngân châm mở miệng. Thanh Hà công chúa nhanh chóng rút đi siêm y trên mặt có vẻ vội vàng, làm phiền Nguyệt công tử. Nguyệt Ly thương gật gật đầu. Một canh giờ sau, Nguyệt Ly thương thu hồi trong tay ngân trầm, "Hảo. Đa tạ Nguyệt công tử." Thanh Hà công chúa nhanh chóng mặc vào xiêm y rồi đứng dậy, nói xong rời đi phòng. "Ngự thư phòng." Thanh Hà hô to, "Hoàng huynh ta hảo, ngươi nói tốt làm ta thấy tưng gì?" Hiên Viên Minh Huy uống trong tay trà, "Ngươi không phải đã sớm gặp qua." "Cái gì?" Thanh Hà công chúa vẻ mặt nghi hoặc nàng khi nào gặp qua, nàng như thế nào không biết. Hiên Viên Minh Huy nhắc nhở Còn nhớ rõ ngươi lần trước tới chấm ngự thư phòng bồn nào, gặp được người sao? Cái gì? Nàng là tương di. Thanh Hà trừng lớn hai mắt không thể tin tưởng. Hiên viên Minh Huy gật đầu, chính là nàng. Thanh Hà ngã ngồi trên mặt đất, như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ thành như vậy? Thương di như thế nào sẽ thành như vậy? Nàng không nghĩ làm ngươi nhìn đến nàng hiện tại bộ ráng, cho nên vẫn luôn không có gặp ngươi. Thanh Hà, nhiều cho nàng một ít thời gian đi. Mấy năm nay, nàng ở ôn gia không tốt. Hiên viên Minh Huy khuyên nhủ, Thanh Hà ngồi dưới đất ố ô, ô khóc lên. Đúng lúc này, hiên viên đế quốc người cảm giác được một trận nóng rực, sôi nổi khó hiểu. Lại không nghĩ không trung phát ra một tiếng chim chóc tiếng tê tựa điểu phi điểu. Mọi người ngẩng đầu vừa thấy, hoàng thất lang mộ phương hướng, hừng hực liệt hỏa, một con lửa đỏ đại điểu phi tiến lang mộ. Nguyệt Ly thương híp lại hai tròng mắt nhìn về phía lang mộ địa phương, đó là cái gì? Trong không gian, truyền đến trời cao thanh âm, này hẳn là Phượng Hoàng, không nghĩ tới này cấp thấp địa phương thật là có Phượng Hoàng. Phượng Hoàng, Nguyệt Ly thương trong miệng tê, liên ảnh được cứu rồi. Hiên viên Minh Huy kích động nhìn lăng mộ phương hướng, Phượng Hoàng, thật là Phượng Hoàng. Mà đế đô năm đại gia tộc lão tổ sôi nổi ra tới, nhìn kia phiến lửa đỏ phương hướng, trong mắt trong lòng đều có nhất định phải được quyết tâm. Phượng Hoàng, kia chính là trong truyền thuyết thần thú, có nó. Đừng nói là hiên viên đế quốc ngôi vị hoàng đế. Liên tính là hoành ở trên đại lục đi đều không có vấn đề. Vài vị gia tộc lão tổ đều đánh chính mình bản tính nhỏ. Ngự thư phòng. Nguyệt ly thương đứng ở hiên viên minh huy trước mặt. Hoàng thượng, ta muốn vào lăng mộ. Ngươi tưởng có được phượng hoàng. Hiên viên minh huy hỏi. Nguyệt ly thương lắc đầu. Lần này đi vào hiên viên đế quốc chỉ vì cứu người mà đến, mà phượng hoàng huyết là chủ dược cho nên ta cần thiết tiến vào lăng mộ được đến vượng Hoàng Huyết. Ngày đó ngươi cứu Thanh Hà, chấm đáp ứng dẫn nhược đối phương một điều kiện. Hơn nữa ở đỡ thần rời đi thời điểm, hắn cũng cùng chấm nói qua có quan hệ chuyện của ngươi. Chấm đáp ứng ngươi, chỉ là ngươi cũng biết hiện giờ thế cục Nguyên bản tưởng ở Khánh Công bữa tiệc đem lịch tặc bắt lấy, nhưng hôm nay vượng Hoàng xuất hiện. Tin tưởng ngày mai lâm chiều, năm đại gia tộc liền sẽ đối chấm nhắc tới việc này. Lấy bọn họ ra tâm tuyệt không sẽ mặc kệ có quan hệ phượng hoàng chuyện này. Hiên viên Minh Huy vẻ mặt nghiêm túc. Nếu Khánh Công Yến tổ chức không được, vậy ở lăng mộ diệt bọn hắn. Nguyệt Ly thương như thế nào sẽ không biết hiên viên Minh Huy tính toán. Hoàng thượng muốn cho ta ở lăng mộ xuống tay, nhưng một mình ta, năm đại gia tộc lao quái vật cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Hoàng thượng ngươi có phải hay không quá xem khởi ta. Ha ha ha, cái này châm tự nhiên nghĩ đến. Đến lúc đó chấm sẽ lấy đem lăng mộ làm như thí luyện, làm chỉ có 20 tuổi dưới nhân tài có thể đi vào, như vậy tin tưởng các đại thần cũng sẽ không phản đối. Hiên viên Minh Huy híp mắt tính kế. Chương 194 ngươi điều kiện. Nguyệt Ly thương cười cười, không hổ là thượng vị giả, này tâm kế nàng bội phục, hoàng thượng mưu kế rất tốt, chỉ là ta vì sao phải giúp hoàng thượng. Nói đi, ngươi điều kiện. Hiên viên Minh Huy mở miệng. Đều là người thông minh. Hai người đều không ở quanh co lòng vòng. Nguyệt Ly thương cười trả lời, sàng khoái, ta có thể giúp Hoàng thượng diệt bọn hắn, bất quá sự thành lúc sau. Hoàng thượng nhận lời ta đi quốc khố chọn 10 kiện bảo bối. Hiên viên Minh Huy hít một hơi, 10 kiện bảo bối, Nguyệt Ly thương ăn uống cũng quá lớn đi, vươn ba ngón tay đầu, tam kiện. Lần này đi lang mộ, trừ bỏ bởi vì ôn sở hai nhà tạo phản nguyên nhân, tin tưởng càng có rất nhiều bởi vì Phượng Hoàng đi. Phượng Hoàng hiện thế. Làm có giã tâm người giã tâm rất lớn, không giã tâm người này sinh ra giã tâm. Hoàng thượng, ta gặp phải cũng không phải là ôn sở hai nhà thiên tài, còn có mặt khác tam gia thiên tài, tam kiện quá ít, ta chính là lấy mệnh tương đua. Nguyệt Ly thương lắc đầu. Hiên viên Minh Huy nghĩ nghĩ, luyến tiết Hải tử bộ không được lang, hảo, mười kiện liền mười kiện, chấm chỉ có một yêu cầu, ôn sở hai nhà người cần thiết chết. Đến nỗi mặt khác tam gia, chỉ cần bọn họ lập hạ lời thể. Trâm có thể không lấy bọn họ tính mệnh. Hảo. Nguyệt Ly thương đáp ứng. Ngày kế triều thượng, ôn hoa vinh đi hướng triều trung ương. Hoàng thượng, hôm qua đột có. Trâm cũng thấy được, không dối gạt các ngươi, đó chính là trong truyền thuyết thần thú Phượng Hoàng. Hiên viên Minh Huy rối tay ngăn cản ôn hoa vinh giảng, chủ động đem chuyện này nói ra. Ôn hoa vinh quỳ trên mặt đất làm bộ đại hỉ bộ dáng Đây là ta hiên viên Chi Phúc A, chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng. Mặt khác đại thần đều đi theo quỳ chúc mừng. Hiên viên Minh Huy khỏe miệng cười lạnh, một đám ngụy quân tử, nhưng hắn vẫn là làm làm bộ dáng. Này xác thật là ta hiên viên chi phúc, chỉ là... Hiên viên Minh Huy mặt lộ khó sắc. Hoàng thượng có gì vây hoặc? Sở Thừa thiên đứng ra hỏi. Hiên viên Minh Huy trả lời, Phượng Hoàng hiện thế, tin tưởng các quốc gia đều sẽ nhìn đến, chỉ là này dù sao cũng là ở ta hoàng thất nơi này. Lấy chấm uy vọng tưởng kinh sợ bọn họ. Nếu là ngày xưa còn có thể, nhưng có thần thú cái này lực hấp dẫn, chấm chỉ sợ vô pháp ngăn cản. Hoàng thượng lời nói cực kỳ, không biết Hoàng thượng có gì chú ý. Ôn Hoa Vinh hỏi. Kinh hiên viên Minh Huy nhắc nhở, Ôn Hoa Vinh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, Phượng Hoàng hiện thế, chỉ sợ toàn bộ đại lục đều đã biết. Ai không nghĩ được đến Phượng Hoàng? Còn không có, chấm một người tưởng không bằng ái khanh nhóm cùng nhau tưởng. Có cái gì chủ ý có thể ngăn cản người ngoài? Hiên viên Minh Huy hỏi. Này! Trong khoảng thời gian ngắn các đại thần đều không có cái gì chủ ý. Không sai biệt lắm. Hiên viên Minh Huy ho nhẹ một tiếng mở miệng, khu khu, chấm, có cái chủ ý, chỉ là không biết thích hợp không thích hợp. Hoàng thượng thỉnh giảng. Sở Thừa thiên nội tâm có chút nôn nóng. Hiên viên Minh Huy nhìn thoáng qua đại thần. Phượng Hoàng xuất hiện là ở ta hiên viên, mà ta hiên viên là quốc. Chúng ta có thể cho nhị đảng quốc tam đảng quốc người cùng nhau tham gia. Nhưng rốt cuộc hoàng lăng liền lớn như vậy, không bằng ở hạn chế một ít tuổi, 20 tuổi cùng với 20 tuổi dưới người tiến vào. Coi như làm là cho người trẻ tuổi một lần thí luyện. Tin tưởng lần này thí luyện, trừ bỏ chúng ta hiên viên đế quốc người, mặt khác hạ đảng quốc người căn bản không có khả năng được đến vận hoàng. Các ngươi thấy thế nào? Ôn Hoa Vinh cảm thấy là cái ý kiến hay. Nói đến chính là bọn họ nam đại gia tộc tranh đoạt mà những cái đó hạ đẳng quốc sao có thể tranh quá bọn họ. Nhưng Sở Thừa Thiên không phải như vậy tưởng, Hoàng thượng thật sự chỉ là nghĩ đến vẫn là sớm có dự mưu. Hoàng thượng, nay Phượng Hoàng là ở chúng ta địa bàn thượng, vì sao còn muốn mời hạ đẳng quốc tham dự? Dù sao bọn họ cũng tranh bất quá chúng ta. Sở Thừa Thiên khó hiểu hỏi. Hiên viên Minh Huy mày nhíu lại, đây là làm cấp thần điện cùng dược hồn viện người xem. Bọn họ một khi cắm tay, thần thú còn sẽ thuộc về chúng ta hiên viên sao. Trước 195 ba ngày sau xuất phát, nghe được hiên viên nói, sở thừa thiên tiêu trừ nội tâm nghi ngờ. xác thật, so với hạ đẳng quốc người, thân điện cùng dược hồn viện người khó đối phó. Nhìn về phía Long ỉ ít người, sở thừa thiên không thể không bội phục, vị này năm ấy mới 24 tuổi thiếu niên, không hổ là hiên viên đế quốc người cầm quyền. Hoàng thượng Anh Minh Chỉ là này muốn như thế nào ngăn cản rốt cuộc đây là thần thú. Sở thưa thiên đưa ra nghi ngờ. Hiên viên Minh huy khỏe miệng dơ lên, này có khó gì? Chỉ cần liên hợp Hán Quốc cùng nhau phát ra chống cự, còn sợ thần điện cùng dược hồn viện. Hoàng thượng anh Minh. Ôn hoa vinh phát ra vui sướng thanh âm. Cứ như vậy, thần thú định là bọn họ ôn ra. Nghĩ nghĩ, ôn hoa vinh vội vàng hỏi. Hoàng thượng, chúng ta đây khi nào tiến vào Hoàng Lăng? ba ngày đi. Ba ngày thời gian cũng đủ đại gia chuẩn bị. Hiên viên Minh Huy trả lời. Các đại thần sôi nổi gật đầu, càng nhanh càng tốt, vạn nhất bị người nhanh chân đến trước hoặc là phượng hoàng bay đi. Bọn họ khóc cũng chưa địa phương đi tìm. Hạ chiêu sau, hiên viên Minh Huy đi trước Nguyệt Ly thương phòng. Lại phát hiện thanh Hà cùng ôn tương di ở nàng nơi đó, mày níu lại, ngươi như thế nào ở chỗ này. Tham kiến hoàng thượng, hoàng huynh, ba người cùng nhau hành lễ. Thanh Hà có chút tức giận, tương Di ngươi vì sao thấy ta liền trốn. Hôm nay tới tìm Nguyệt Ly Thương, vốn định kêu nàng bồi nàng đi tìm ôn Tương Di. Không nghĩ tới nhìn thấy ôn Tương Di tới tìm Nguyệt Ly Thương, cái này làm cho Thanh Hà nội tâm có chút không thoải mái. Ôn Tương Di không có trả lời, Nguyệt Ly Thương ho nhẹ một tiếng, xin hỏi Hoàng thượng đến thảo dân này tới có gì chuyện quan trọng. Thanh Hà, không có việc gì còn không mau rời đi, chẳng muốn cùng Nguyệt Ly Thương hai người thảo luận quốc sự. Ngươi thân là công chúa sao có thể bảng tính? Hiên viên Minh Huy vẻ mặt nghiêm túc. Thanh Hà lôi kéo ôn tương di quần áo, nàng theo ta đi. Hoàng thượng ôn tương di chiều hiên viên Minh Huy cầu cứu. Hiên viên Minh Huy trả lời, đi thôi, châm cùng Nguyệt Ly thương có chuyện nói. Bất đắc dĩ, ôn tương di đi theo thanh Hà rời đi. Trong phòng, hiên viên Minh Huy mở miệng, ba ngày sau xuất phát. Hoàng thất có người nào đi? Nguyệt Ly thương hỏi. Hiền viên Minh Huy nghĩ nghĩ, không có, nhưng ôn tương Di sẽ đi, đây là nàng điều kiện. Hoàng thượng là tưởng ta bảo nàng. Nguyệt ly thương là cỡ nào thông minh, tự nhiên biết. Hiền viên Minh Huy cười cười, không hổ là hắn nhìn chúng người thật là một điểm liền thông. Thứ thảo dân nói thẳng, liền tính đi hoàng lăng có thể bảo nàng ra tới, nhưng nàng cũng sống không được bao lâu. Thân thể của nàng sớm đã thành thi cổ vật chứa, hiện tại tồn tại chẳng qua là thi cổ còn cần. Một khi không cần, nàng lập tức sẽ chết đi. Nguyệt Ly Thương trầm giọng trả lời. Hiên viên nhìn đi xa ôn tương di, không có biện pháp khác sao. Thân thể của nàng đã không phải chính mình, đừng nói là ta liền tính là đại la thần tiên cũng không thể nời hạ. Nguyệt Ly Thương lắc đầu. Không phải nàng thấy chết mà không cứu, mà là nàng cứu không được. Bên này, Thanh Hà lôi kéo ôn tương di quần áo không bỏ, ôn tương di đem Thanh Hà kéo, trực tiếp dùng trùy thủ cắt qua. Khi thanh hà sắc mặt đỏ bừng, ôn tương di ngươi có ý tứ gì? Là ghét bỏ bản công chúa sao? Công chúa nghiêm trọng, là thần nữ sợ bẩn công chúa hai mắt. Ôn tương di cúi đầu, thanh âm như cũ như bà lao khó nghe. Ôn tương di không biết làm sao vậy, nước mắt làm ướt mặt. Ôn tương di có chút khó hiểu, nàng nói chung sao? Nghĩ nghĩ, không có a. Thực xin lỗi, tương di, là ta sai. Nếu năm đó không phải ta xảo muốn đi ra ngoài đạp thành, ngươi liền sẽ không gặp được chuyện này, cũng liền sẽ không thay đổi thành hôm nay cái dạng này. Hết thể đều là ta sai, thực xin lỗi, thương di. Thanh Hà chảy nước mắt xin lỗi. Chương 196 ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ôn thương di đứng ở tại chỗ nhìn Thanh Hà, có như vậy một khắc nàng là đoán hận nàng. Nếu không phải nàng xảo đi ra ngoài đạp thành, có lẽ nàng liền sẽ không gặp phải cái này. Liên ở phía trước nàng nội tâm vẫn là ở ghen ghét cùng không cam lòng. Vì sao nàng bị người hạ thi cổ khi, không có Nguyệt Ly Thương xuất hiện? Mà Thanh Hà lại gặp Nguyệt Ly Thương. Vì sao nàng thi cổ không người có thể giải, mà Thanh Hà liền có thể? Này hết thể hết thể tại đây phía trước, ôn tương di là bán hận. Chỉ là đương nhìn đến Thanh Hà nước mắt cùng kia ấy nấy hối hận bộ dáng. Ôn tương di tâm đột nhiên mềm xuống dưới. Thanh Hà vẫn là Thanh Hà. Nhưng nàng ôn tương di không bao giờ là ôn tương di. Cùng ngươi không quan hệ. Ôn tương di bình tĩnh mở miệng. Thanh hà ngẩng đầu hai tròng mắt nhìn về phía ôn tương di. Nước mắt còn treo ở trên mặt. Ngươi vì cái gì không oán hợp ta. Này hết thể đều là ta tạo thành. Ta mới là nhất đáng chết cái kia. Tương di, ngươi đánh ta mắng ta đi. Ngươi không cần tự trách. Liền tính năm đó không có đi ra ngoài đặt thành. Cũng sẽ gặp được chuyện khác. Tục ngữ nói là phúc không phải họa. Là họa tránh không khỏi, ta đã đã thấy ra. Công chúa nếu không có chuyện khác, thần nữ liền trước cáo tử. Ôn Tương Di hành lễ rời đi. Thanh Hà nghẹn ngào gọi lại, Tương Di, chúng ta vẫn là tỷ muội sao. Chúng ta còn có thể trở lại từ trước sao? Hảo hảo hạnh phúc tồn tại đi, Thanh Hà. Qua một hồi lâu, Ôn Tương Di mở miệng rời đi. Đứng ở tại chỗ Thanh Hà đã đình chỉ khóc thút thít, nàng không biết lúc này chính mình là nên khóc hay nên cười. Ba ngày đảo mắt liền qua đi, bởi vì mấy liên minh quốc tế hợp chống cự, thân điện cùng dược hồn viện cuối cùng không có tham dự. Có thể đi vào Hoàng Lang chỉ có hiên viên, phượng tê, thương lam còn có tam đẳng tứ quốc. Hiên viên Minh Huy mang theo mọi người tới đến Hoàng Lang nhập khẩu, chỉ thấy hắn đem trùy thủ ở chính mình lòng bàn tay nhẹ nhàng một hoa. Máu tươi nhỏ giọt ở cửa đá khe lóm, chỉ chốc lát sau cửa đá xuất hiện một cái kỳ quái đồ án. Ngay sau đó không biết hiên viên minh huy niệm cái gì, cửa đá mở ra. Hiên viên minh huy nghiêm túc giảng, lần này Hoàng Lăng mở ra thời gian là một tháng. Một tháng sau, vô luận có hay không được đến Phượng Hoàng, các ngươi đều phải ra tới. Nếu không sẽ bị nhốt ở Hoàng Lăng, chờ một năm mới có thể ra tới. Đại gia muốn nhớ lấy. Thân chờ khắc trong tâm khảm. Mọi người hành lễ sau một đám đi vào Hoàng Lăng. Mới vừa tiến vào Hoàng Lăng, cửa đá tự động đóng lại. Lần này ngạo quốc tới người, Nguyệt Ly thương một cái đều không quen biết. Khi nào ngạo quốc có này đó là mặt người trẻ tuổi. Nàng như thế nào không biết. ma nhị đảng phượng tê quốc phượng xinh đẹp tới, đến nỗi thương lang quốc, thương xanh biết thế nhưng cũng tới. Bởi vì phía trước là mang theo mặt nạ, cho nên hai người đều không quen biết nàng. Sở thừa thiên đi đến Nguyệt Ly thương trước mặt, Nguyệt công tử như thế nào ngươi một người. Không bằng cùng chúng ta cùng nhau đi có thể chiếu ứng lẫn nhau như thế nào. Ôn đào liếc liếc mắt một cái Nguyệt Ly Thương, trong mắt tràn đầy cao ngạo cùng ghét bỏ. Đối với Nguyệt Ly Thương có thể trị Hảo Thanh Hà công chúa, hắn cho rằng là phía trước thần điện cùng dược hồn viện luyện đan sư có tác dụng. Nguyệt Ly Thương chẳng qua là vận khí tốt, chiếm tiện nghi. Hảo A. Nguyệt Ly Thương cười trả lời, không đi cùng một chỗ, nàng như thế nào sẽ có cơ hội. Đột nhiên thân xuyên áo lam thiếu niên gọi lại, chậm đã. Nguyệt Công Tử cùng Sở Thừa Thiên hợp tác, không bằng cùng chúng ta chỉnh ra hợp tác. Chúng ta chỉnh ra có thể chi trả Nguyệt Công Tử nhất định phí dụng, lại còn có bảo đảm Nguyệt Công Tử an toàn. Trình hồng nhà ngươi còn biết xấu hổ hay không, là bản Công Tử trước mời Nguyệt Công Tử. Sở Thừa Thiên nhật mắng to, tới phía trước hắn cha liền công đạo quá, nghĩ cách đem Nguyệt Ly thương lưu tại bên người. Không chỉ có giám thị nàng nhất cử nhất động, thời khắc mấu chốt còn có thể lấy nàng đệm lưng. Trưng 197 ai chỗ tốt nhiều với ai? Trình Hồng Nhạn cười tủm tỉm trả lời, Thừa Thiên Huynh, lời này sai rồi, Nguyệt Công Tử y lý thuật là rõ như ban ngày, Ngươi yêu cầu chúng ta cũng yêu cầu. Tiến vào Hoàng Lăng vạn nhất có người bị thương, Có Nguyệt Công Tử ở tin tưởng liền sẽ không có người bỏ mạng. Chính là, hơn nữa Nguyệt Công Tử y lý thuật lợi hại, Vạn nhất bị thương như thế nào đối khởi Thanh Hà Công Chúa, Nói như thế nào nàng cũng là chúng ta Thanh Hà Công Chúa. Hiên viên ân nhân, quý bân vĩ tán đồng trả lời. Lý hạo ngạn cũng đi theo gật đầu, đứng ở trình hồng nhạn phía sau. Sở thừa thiên đoán hận trừng mắt nhìn trình hồng nhạn ba người liếc mắt một cái. Nguyệt công tử, ngươi nếu cùng chúng ta cùng nhau, ta cũng có thể bảo hộ an toàn của ngươi. Hử. Quý bân vĩ hừ nhẹ một tiếng, có chút trào phúng. Sở thừa thiên sắc mặt khó coi, ngươi hừ cái gì, cũng không biết là ai. Trước hai ngày cùng chính mình hồ bằng cẩu hữu đùa giỡn đảng hoàng phụ nữ, không nghĩ tới nàng kia cha là vì cao thủ, bị nữ tử nàng cha đánh trật vật bất ham cuối cùng bỏ xuống chính mình bạn tốt một mình đào tẩu. Quý bân vĩ đảo đảo lô thai. Sở thừa thiên bị nói sắc mặt đỏ bừng, đây là hắn đời này nhất mất mặt sự tình. Tưởng hắn đường đường thừa tướng chi tử, thế nhưng như thế trật vật, thật sự là có thất thể diện. Tuy rằng cuối cùng đi tìm bãi, lại không nghĩ kia cha con hai người sớm đã chạy trốn nhìn quý bân vĩ ánh mắt sở thừa thiên hận không thể một đao làm thịt tên mập chết tiệt ngươi câm miệng bất lo chuyện người hiện thế ta nhưng không quản chỉ là nhắc nhở nguyệt công tử tiểu tâm cho thỏa đáng quý bân vĩ trả lời sở thừa thời tiết nghiến răng nghiến lợi ngươi hảo bân vĩ ngươi bất tranh cãi lý hạo ngạn mở miệng nhìn về phía nguyệt ly thường nguyệt công tử Ngươi muốn lựa chọn nào một bên? Nguyệt ly thương híp hai tróng mắt, hai người nói có đạo lý, các ngươi nằm ra ly thương ai đều không nghĩ đắc tội. Nếu không như vậy, các ngươi ai chỗ tốt nhiều, ta liền với ai, các ngươi xem thế nào? Làm càn, Nguyệt ly thương ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái hạ đẳng quốc người dám công phu sư tử ngoạng, thật là làm càn. Ôn đào đương trường liền nổi giận, báo nổi. Ở hắn xem ra, là Nguyệt ly thương đi theo bọn họ là Nguyệt Ly thương phúc khí. Nguyệt Ly thương không chỉ có không cảm ơn, còn công phu sư tử ngoạng, thật là làm càn. Nguyệt Ly thương ngay từ đầu đối ôn đào liền không có hảo cảm, như vậy một cái tự đại cuồng vọng người. Có cơ hội, nàng gái thứ nhất thu thập chính là hắn. Hư lệnh một tiếng, Nguyệt Ly thương mở miệng, ôn công tử, vậy ngươi nói ta lựa chọn ai? Lựa chọn sở công tử, đắc tội trình công tử, lựa chọn trình công tử, đắc tội sở công tử. Trình Hồng nhạn gật gật đầu, Nguyệt Công Tử suy xét chính là, không bằng liền dựa theo Nguyệt Công Tử phương pháp, như thế nào? Hừ, Sở Thừa Thiên hừ nhẹ một tiếng, chỉ có thể đồng ý. Trình Hồng nhạn dẫn đầu mở miệng, lần này thần thú hành trình, chỉ cần Nguyệt Công Tử cùng chúng ta cùng nhau, ta chỉnh ra trong bảo khố bảo bối ngươi có thể tùy ý chọn tam kiện.